Thanh niên trí thức điểm hôm nay bữa sáng có điểm vãn, mọi người đều là ngủ đủ mới lên, cũng liền hà ra huynh đệ không sợ mưa gió hướng sau núi chạy, trở về thời điểm cùng người tuyết dường như, bất quá cũng không bạch chạy, trở về thời điểm còn bộ hai con thỏ, trước nay thanh sân câu, con thỏ gà rừng nhưng không thiếu gọi bọn hắn hỏa hòa, ai kêu này hai loại tốt nhất trảo số lượng nhiều nhất đâu. Lưu hải dân cùng lộ hồng ngày hôm qua liền thông chi học sinh, hôm nay hạ mưa to hoặc là đại tuyết cũng đừng đi đi học, trường học không có bếp lò. Cũng chỉ ở trong phòng thả mấy cái chậu than, còn không dám quan nghiêm cửa sổ. Hai người thương lượng, cũng nên nghỉ, hoặc là kêu bọn học sinh từng nhóm đến thanh niên trí thức điểm tới học. Một cái niên cấp học sinh không nhiều lắm, cũng liền lớp trổi có gần 20 cái, cao thấp hai cái ban mới mười mấy người. Phòng trưng tuyết sau nên vào núi săn thú, cho bọn hắn nghỉ đi. Ngày mai tỉnh, ta lại đi cùng như đại thúc thương lượng thương lượng, như vậy đi xuống không được. Sau này như thế nào đến đi hướng quỹ đạo. Lưu Hải dân bưng chén. Dùng chiếc đũa nhặt một miếng thịt hướng lộ hồng trong chén phóng, cùng nàng thương lượng trường học chuyện này, tiểu tình lữ cùng trung trí hướng, một lòng đem trường học kiến hảo, đặc biệt là nhập học lại lên lớp lại nháo cách mạng lúc sau, hai người so với ai khác đều tích cực. miêu nhiên nghe như suy tư gì, có phải hay không nên hiến cho ra để nhất sở miêu thị hy vọng tiểu học. Nàng vốn dĩ liền kế hoạch sau này làm sự nghiệp dùng miêu thị tên tuổi, làm từ thiện liền dùng mầm hàm phu thế tên, liền cùng sau này thiệu giật phu tiểu học giống nhau. Nàng muốn cho mầm hàm phu thê cũng trở thành bị vạn người kính ngưỡng từ thiện ra, không cầu danh, chính là muốn cho ra ra mãi mãi có thể hưởng thụ này phân tâm nguyện chi lực, phù hộ bọn họ kiếp sau mạnh khỏe, không sai, miêu nhiên chính là như vậy mê tín. Nhưng lại như thế nào cái quyên pháp, cũng đến có cái chú ý. liền tính là nghỉ hạ đại tuyết, đám kia hầu nhãi con cũng không ngừng nghỉ, thành đàn đánh hỏa mãn thôn tán loạn, thường thường đến bắt được cái lạc đơn người ném hai tuyết cầu, nếu không chính là quét một khối đất trống, dùng khay đan khâu chim sẻ. Khấu xong rồi không địa phương ăn, liền chạy đến thanh niên trí thức điểm tới cọ bếp hố, còn Mỹ danh rằng cấp đại miêu tiểu miêu bữa ăn ngon thêm cơm. Miêu nhiên tỏ vẻ ha hả, đại miêu tiểu miêu thật đúng là không hiếm lạ, gần nhất nàng ở trong không gian chuyển động thời điểm, phát hiện đu đủ chín, hái được mấy cái nếm thức ăn tươi, kết quả này hai hóa ăn vụng một ngụm liền yêu. Miêu nhiên cơ hồ phiên biến thu thập tới thư, mới tìm được mấy quyển sùng vật chỉ nam, phát giác miêu là có thể ăn trái cây, hơn nữa đu đủ vẫn là đầu tuyển lúc này mới buông tâm cho chúng nó ăn, còn tìm vài loại miêu có thể ăn rau dưa chừng cho chúng nó đương đồ ăn vặt. Tiểu miêu nể tình, đại miêu hoàn toàn không cạ giờ, nó chỉ ái đu đủ, miêu nhiên cũng không lo lắng nó ăn nhiều, ở thiên nhiên sinh tồn lâu như vậy, đại miêu có chủ ý đâu. Đại tuyết bay là tả hạ một ngày, hà bảo quốc cùng hà kiến quốc ngồi xổm trong phòng làm thợ mộc sống, huynh đệ hai người cân nhắc nửa ngày, lại tìm trong thôn lão thợ mộc hỏi qua sau, quyết định chính mình đánh một đôi đối dương luyện thợ, vừa vạn Tuần sơn đều biết hà kiến quốc muốn kết hôn. giúp hắn lộng vài căn vật liệu gỗ trở về đôi quản dùng không cần phải trước dự bị ra tới này không khá tốt sao ngươi nếu là không nghĩ phải cho ta ta cùng lộ hồng khẳng định không chê huynh đệ ra xét đánh bàng lang một ngày làm ra một đôi cứng nhắc đối dương ra tới cái dương là thượng khai cái dùng đồng chế chiếc trang phương tiện lại ngắn gọn chính là đầu gỗ bản sắc hơn nữa vông vức bộ dáng làm xem quen rồi thứ tốt hai anh em đều có điểm xem không chúng ở bên cạnh hỗ trợ lại chỉnh thể vây xem lưu ái dân lại thập phân thích Nhìn thấy bọn họ dáng vẻ này, vội vàng ra mặt dày tiến lên thảo mớn. Thành, cho ngươi đi, ca, chúng ta vẫn là làm tủ chén đi. Hà kiến quốc thống khoái vung tay lên đáp ứng xuống dưới, dù sao bọn họ là luyện tập, đầu gỗ còn rất nhiều đâu, quay đầu lại cùng hắn ca cân nhắc khác. Tuyết từ nhỏ biến thành lớn, gián đoạn phiêu hai ngày, rốt cuộc ở linh chi ra bãi 12 thiên tiệc rượu thời điểm ngừng, trong thôn già trẻ sớm liền đem trên đường tuyết sạn đến sạch sẽ, nói biên còn có bướng bình hài tử đôi tứ bất tượng người tuyết. Hà Bảo Quốc khó được thả lỏng, mang theo đệ đệ ở Thanh niên trí thức điểm cửa đại đạo thượng, lăng là dùng tuyết điêu ra 12 cầm tinh, sau đó Thanh niên trí thức điểm cổng lớn là lớn nhỏ miêu tọa trấn, chọc đến bọn nhỏ sáng sớm liền ở. Thanh niên trí thức điểm cửa quỷ khóc sói gào. Hà Bảo Quốc đem tiểu miêu từ ấm hô hô trên giường đất sách theo phóng tới tuyết đôi miêu trên đầu, băng đến tiểu miêu trợt cái đôi mau đuổi giết hắn, không ôm đại miêu, là bởi vì không dám. Miêu Nhiên lắc đầu, này hai anh em thành xe chơi. Chờ đến trong thôn quyết định hai ngày vào núi sự định ra tới, Hà Bảo Quốc cũng đưa ra cáo tử. Vốn dĩ tưởng thừa dịp hạ tuyết phía trước đem các ngươi nói vài thứ kia làm ra tới, năm nay như vậy là không được, bên kia còn có khác chuyện này chờ ta trở về, lại kéo xuống đi cũng không tốt, chờ các ngươi kết hôn thời điểm ca lại đến, đến lúc đó hảo hảo đãi một đoạn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này ra sao Bảo Quốc tự cha mẹ qua đời lúc sau nhẹ nhàng nhất một đoạn thời gian, bồi lệ đệ, đệ đồng thời. cũng là có chút khảo sát miêu nhiên cái này để mọi ý tứ hà bảo quốc tuy rằng nhìn ra cái này thế giao trong nhà tiểu mội mội không có gì ý xấu khá vậy không thể khẳng định nàng có phải hay không cùng nhà mình đệ đệ thổ lộ tình cảm đệ đệ ngốc đương ca ca dù sao cũng phải nhiều chiếu cố điểm không phải cũng may lúc này đệ đệ không nhìn lầm tuy rằng đối phương cũng có chút tiểu bí mật nhưng là lại không gạt đệ đệ như vậy liền khá tốt muốn nói bí mật bọn họ hà ra càng nhiều thậm chí còn có một thọc ra tới liền sẽ kinh thiên nước mà bí mật kia hành đi, ca chính ngươi cẩn thận một chút, còn có người khác giới thiệu đối tượng cũng đi xem hà kiến quốc không ở lâu, hai anh em mấy năm nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đều thói quen, biết lẫn nhau đều an toàn liền khá tốt, dù sao cả đời như vậy trường, luôn có ngồi ở một khối nói chuyện thời điểm. Ca, ngươi ngày mai lại đi đi, ta cho các ngươi làm điểm ăn mang theo. Miêu nhiên này đoạn đã cấp hà bảo quốc dự bị một bộ tân áo lông mau quần cùng áo đông quần đông, đều là bên người cái loại này. mặc ở quân trang bên trong cũng sẽ không có vẻ mập mạp, lúc này cũng chỉ có thể dự bị điểm ăn tiêu hắn mang theo. Không cần, ngươi đem kia hai cái dưa muối bình cho ta cầm, lại cho ta mang hai bình chính mình nhưỡng rượu nho liền thành, quay đầu lại làm điểm thịt thỏ đình tương ớt cho ta biểu qua đi. Ai tiểu tử thúi? Hà Bảo Quốc lắc đầu, không chút khách khí gọi món ăn, cuối cùng tiêu nhà mình đệ đệ che miệng lại kéo đi rồi, đậu đến xem náo nhiệt trương thanh phương cùng lộ hồng ha ha. Đến cuối cùng cấp Hà Bảo Quốc mang đi. trừ bỏ hai cái dưa muối bình, còn có Miêu Nhiên liền trộm mang sở tắc hàng lẩu, mới miễn cưỡng làm ra tới hai bình rượu nho, 10 tới cân sơn trà bánh, suy xét đến ca ca ở bên ngoài lãng lâu như vậy, trở về nói vậy phải cho trên dưới người đều mang điểm đặc sản, điểm này đồ vật không đủ phân, Hà Kiến Quốc lại lộng hai túi làm hột táo đào, đông lạnh lê đông lạnh quả táo, cấp hà bảo quốc toàn bộ đều cầm đi, nhìn theo ca ca thân bối tay cầm, đi đường gian nan. Bóng dáng đang ở khó chịu thời điểm, liền thấy hai cái thân ảnh rất xa từ trên núi chạy xuống tới đem đổ vật tiếp qua đi. Trong nháy mắt Hà kiến quốc thương cảm phiền muộn gì đó toàn không thấy. chương 164 hồ ly ta tới. Ha ha ha chậm một chút. Chậm một chút. Trung bạc tiếng cười sau, đi theo một đám lớn lớn bé bé ồn ào thành còn có một ít lão nhân cảm thán cùng rêu cợt lời nói, miêu nhiên hoàn toàn mặc kệ, đôi tay dùng sức nắm chặt xe trượt tuyết hai bên, đem một đôi mắt hạnh cười thành trăng non. hướng tới phía trước lôi kéo xe trượt tuyết chạy hà kiến quốc dùng sức ê đây là tuyết sau ngày thứ ba mặt đất tuyết hoa quá một tầng lại đông lạnh đến ngạnh rắn chắc thật trong thôn già trẻ xuất động hơn phân nửa lần này không chỉ có trai trai tiểu tử nhóm còn có trai trai cô nương miêu nhiên nhận thức như tiểu lan hạnh hoa mấy cái đều ở trong đám người phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời các nàng sẽ đi theo trực tiếp thu thập xử lý con mồi sau đó từng nhóm đi theo con mồi nhóm cùng nhau hồi thôn năm trước hà kiến quốc vẫn là nhất phái lao thành ổn trọng năm nay lập tức liền thay đổi phong cách, tiêu mấy cái lao nhân ra than cười tuổi trẻ cũng thật hảo. Miêu nhiên hoàn toàn cảm thụ không đến người khác hâm mộ cùng cảm thán, nàng bị Hà Kiến quốc hông đến thập phần thoải mái. Dọc theo đường đi tiếng cười liền không đình quá, hắn sẽ giả mạo trượt tuyết tam nóc lôi kéo xe trượt tuyết chạy trốn bay nhanh, còn sẽ mang theo nàng làm nhân thể tuyết hoa, lại sẽ thường thường biến ra một chút tiểu kinh hỉ, bị khóa lại trong suốt trung tạo hình độc đáo nhanh cây, chôn ở tuyết trung đỏ rực quả dại tử, còn có bị hắn bắt lấy sau kinh ngạc đến ngây người. Sóc con, bất quá người sau bị ghen tiểu Miêu một móng vuốt nháy mắt giết chết, nếu không phải Miêu Nhiên nhanh tay để lại tiểu Miêu, không chuẩn một ngụm đã bị cắn chết. Trải qua Miêu Nhiên chiếu thương nghiệp dựng, đại Miêu lần này lại không hoài thượng, trên bụng kia đống thịt thị xác thị thật là mơ không sai. Trên người cũng là vì mùa đông hậu áo lông mập giả tạo, nguyên bản giống chỉ kinh ba lớn nhỏ, hiện tại lớn hơn hai vòng, nhìn qua càng như là một con tiểu hát báo. Miêu Nhiên hiếm lạ đến không được, không chê trầm cả ngày ôm vào trong ngực. ngày thường tiểu miêu không dám cùng nó mẹ tránh sủng ngẫu nhiên ghen ghét liền ghé vào hà kiến quốc trong lòng ngực vẫy đuôi lúc này miêu nhiên ra tới nó lì lợm la liếm ăn vả miêu nhiên trên người cùng ra tới ngay từ đầu là ngại lãnh hoa ở miêu nhiên áo đông đương ấm bảo bảo sau lại miêu nhiên hưng phấn nó cũng đi theo hòa bát liền treo ở miêu nhiên trên cổ đường vây cổ vào đại hắc sơn qua năm trước hạ trại địa điểm đại bộ đội không có dừng lại bởi vì sợ đầu năm thời điểm bồi giả liêu quân lần đó vào núi treo trọc bầy sói có hay không lại lần nữa thành đàn, cho nên vào núi trên đường trước chẳng phân biệt phê. Ngũ ra ra, vì sao năm nay đi long đầu sơn đâu? Mấy cái tiểu cô nương vấn đề rất nhiều, vây quanh nhẫn mại tốt nhất ngũ ra ra hỏi cái này hỏi kia. Muốn qua bên kia hồ ly hoa săn mấy chỉ hồ ly, nghe nói mặt trên hữu dụ. Ngũ ra ra nói không nhiều lắm, hơi chút hiểu chuyện nhi điểm đều minh bạch, muốn xả dây điện, muốn làm trường học, còn muốn bảo bình an. Bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu lễ tiết, đặc biệt là nhân tình đại như thiên nông thôn tri gian. Miêu nhiên tò mò, liền nhịn không được hỏi vài câu về hồ ly hoa chuyện này. Lần này tử lại thọc tổ hong vò vẽ, trai trai hải tử đều thò qua tới. Một năm miệng mười cấp miêu nhiên phổ cập khoa học hồ ly hoa chuyện này, bọn họ đều là từ trong nhà trưởng bối cùng trong thôn lão nhân kia nghe tới, về một ít chi quái loạn thần truyền thuyết cũng đều tận nói cho miêu nhiên nghe được nàng tấm tắc bảo lạ. Trong đó nổi tiếng nhất có hai cái. một cái là thư sinh đuổi đêm trên đường đi gặp mỹ diễm thiếu phụ, bị thiếu phụ hảo tâm thu lưu trong nhà. Thiếu phụ ăn ngon uống tốt chiêu đài thư sinh nghỉ ngơi. Tới rồi sau nửa đêm thời điểm, thư sinh bị nước tiểu nhẹ tỉnh, lại giải một bát nước tiểu, lại phát hiện vốn dĩ tráng lệ huy hoàng sơn cư biệt viện, nháy mắt biến thành rách mướp quỷ quật yêu động. Sợ tới mức thư sinh xoay người liền chạy, vừa tìm được xuất khẩu chạy ra đi, liền nhìn đến một con lửa đỏ lửa đỏ hồ ly ngồi xổm trên ngọn cây bãi nguyệt. Nhìn đến hắn lúc sau cũng chỉ là tức giận, lại không động đậy. Thư sinh biết này Hồ Ly hẳn là có đạo hạnh, đúng là hấp thu nguyệt chi tinh hoa thời khắc mấu chốt, sợ nó được việc nhi lúc sau đuổi bắt chính mình, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem Hồ Ly đánh chết. Nhiều năm sau, thư sinh Cao Trung, ở Kim Loan Điện gặp mặt Hoàng thượng Thi Đình, bỗng nhiên nhìn thấy một cái lửa đỏ lửa đỏ thân ảnh đối với hắn kê kê cười lạnh, sợ tới mức hắn đương trường miệng sùi bọt mép, mạo phạm thiên nhan, bị phán chẳng hình. Cái thứ hai chính là Trung Quốc cổ đại bản Hồ Ly chuyện xưa. Đại Hắc Sơn vốn là một con làm ác Hắc Long, bị một cái gặp chuyện bất bình tiên nhân khiển trách đinh trên mặt đất, hóa thành Hắc Long Sơn. Vì bá tánh tạo phúc, Hắc Long hồn linh không căm lòng, liền hóa thành oán khí khắp nơi mê hoặc thôn dân cùng trong núi tinh quái nhóm tác loạn. Sau đó có một ngày oán khí gặp một con mới sinh ra không lâu tiểu hồ ly, liền nghĩ đem nó bồi dưỡng thành yêu ma thế chính mình báo thù. Kết quả không cẩn thận bị thuần lương đáng yêu tiểu hồ ly cảm hóa, cuối cùng. hắc long hao hết cuối cùng một tia long khí hóa thành một con hắc hồ ly cùng tiểu hồ ly hạnh phúc sinh hoạt ở đại hát trong núi nghe nói hồ ly trong ổ hồ ly chính là chúng nó hậu đại tia hồ ly không ăn thư sinh còn hảo tâm thu lưu hắn kết quả thư sinh lấy oán trả ơn xứng đáng hắn bị chém đầu lần đầu nghe thế hai cái chuyện xưa tiểu nha đầu nhóm bị người sau cảm động lại vì người trước bất bình căm giận chỉ trích thư sinh vô tay khen ngợi hắn đoạt được đến kết cục chọc đến miêu nhiên lắc đầu bật cười thật là một đám đơn thuần tiểu cô nương vạn nhất cái kia hồ ly là chưa kịp ăn thư sinh đâu vạn nhất là thư sinh trong lúc vô tình đắc tội với người cố ý ở thi đỉnh thời điểm làm hắn đâu hồ hồ ly bên này chính thảo luận khí thế ngất trời đâu như hoa bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên làm một chúng cô nương đều không vui vừa muốn quát lớn hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến mọi người phía bên phải hướng về phía trước cục đá nhai thượng đứng một đạo màu cam hồng thân ảnh phảng phất thần chỉ nhìn xuống tư thái nhìn bọn họ đoàn người đừng phong thương Ngũ ra ra xua tay ngăn lại mấy cái thân thủ cực nhanh đã bưng lên thương người cẩn thận nhìn chằm chằm kia chỉ hồ ly nhìn hồi lâu sâu kín mà thở dài vây tay tiêu đại bộ đội tiếp tục đi tới xoay người cùng cùng nhau ra tới ba cái lao gia tử khai khởi xe đến mấy cái lao gia tử thương lượng cái gì mọi người đều không biết ngay cả lòng hiếu kỳ nặng nhất trai trai mao hải tử đều không có dám lên trước hỏi thăm mọi người ở xuất phát phía trước đều bị cảnh cáo vào sơn liền nghe láo gia tử bọn họ dựa gần đại hắc sơn sống cả đời Cái gì đều biết, nếu là bởi vì không nghe lời xảy ra chuyện nhi, tự gánh lấy hậu quả. Thanh Sơn câu đám hùng hài tử chính là điểm này hảo, có kỷ luật, tôn trọng lao nhân ý kiến, cho nên bốn cái lao ra tử nói đường vòng không đi hồ ly hoa, mà đi trồn nhi lâm thời điểm, không ai đưa ra nghi vấn cùng ý kiến. Nhưng mà bọn họ vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, vòng một vòng tròn, mới vừa tiến vào một khác chỗ địa giới nhập khẩu, rất xa. Một con màu cam hồng hồ ly đứng ở một cây hoành rời núi sườn núi cây lệch tán đầu trên đoàn chính chính nhìn đoàn người. Thảo, nó rốt cuộc muốn làm gì? Đòn, cho ta thao ra hỏa cho nó một đạn, Tiêu nó biết biết lợi hại. Miêu nhiên cũng chưa nghĩ đến, người trẻ tuổi còn nửa kinh nửa nghi đâu, vừa mới mới thương lượng quá sự tình một cái lao ra tử trước nhảy đi lên, từ bên cạnh hắn đi theo hán tử trong tay chịu quá thương liền phải nhắm chuẩn. Căng đầu, mặt khác mấy cái lao ra tử vội và ngăn lại, tranh chấp chi gian. nghe thấy hà kiến quốc ở bên cạnh nói một câu này không phải vừa rồi kia chỉ hà kiến quốc tay đáp mái che nắng tránh đi tuyết động chiếu xạ qua mang nhìn ngồi sổn ngồi ở trên cây hồ ly thập phần khẳng định nói cho vài vị lao gia tử đừng nhìn hình thể nhan sắc không sai biệt lắm này chỉ so kia chỉ cần gầy như vậy một chút thính thai thượng mao nhan sắc cũng hơi chút thiện một ít chương 165 cắm trại ở long nhãn này đó hồ ly có phải hay không nghe thấy chúng ta muốn săn chúng nó cho nên tới giám thị chúng ta lạp Như tiểu lan nghĩ đến vừa mới các nàng hỏi vấn đề, không khỏi có điểm chột dạng. Không phải, chúng nó giống như đang tìm cái gì. Miêu nhiên cũng học Hà kiến quốc tư thế xem qua đi, nhìn đến hồ ly tựa hồ ở đánh giá bọn họ đội ngũ, xem xong phía trước xem mặt sau, như là đang tìm kiếm cái gì dường như. Ngũ ra, chúng ta liền ở Long nhãn kia hạ chạy đi, như vậy đến hồ ly hoa vẫn là trồn nhi lâm, khoảng cách, đều không sai biệt lắm, cũng không cần qua lại lan lộn. Đại tráng thúc mặc kệ mấy cái lao gia tử là tưởng săn hồ ly vẫn là tròn nhi, hắn liền phụ trách tìm hạ trại địa điểm, bởi vì hàng năm ở trong núi chuyển động, đối bên này đã sớm quen thuộc không được, nhìn xem tả hữu, lập tức liền tìm ra đẹp cả đôi đàng địa điểm. Thành, trước hạ trại, lại đi để ý tới chúng nó. Ngũ ra gật đầu, mấy cái lao gia tử sở dĩ như vậy thận trọng, một cái là tâm lý về điểm này tiểu mê tín, một cái khác cũng là làm lao thợ săn trực giác, ở trong núi, không thể coi khinh một chút biến hóa. Mặc kệ là thực vật vẫn là động vật, chúng nó đều có thể là một loại cảnh cáo cùng dự triệu. Miêu nhiên không nghĩ tới cái gọi là long nhãn, thế nhưng là một chỗ suối nước nóng. Suối nước nóng độ ấm không cao, đại khái cũng chính là hơn 20 độ tả hưu. Suối nước nóng phía dưới là một cái sâu đầm thúy hát động, chợt mắt thấy đi thật là có điểm giống đồng tử giống nhau. Hình tròn ao chung quanh là thiên nhiên cục đá ven, phía sau nương tựa trên núi, trên sườn núi mọc lan tràn ra một viên rủ cái đại thụ. như là thiên nhiên nóc nhà giống nhau đem không lớn suối nước nóng ngăn trở vừa vặn có thể che thiết bị chắn gió tuyết phía dưới nghe nói hợp với đại hát sơn chỗ sâu nhất các ngươi phải dùng thủy đánh ra tới ngàn vạn đừng đi xuống thật muốn là bị hút vào trong động thi thể đều tìm không trở lại biết không mấy cái lão ra tử nhất nhất cảnh cáo người trẻ tuổi bao gồm phía trước tổng ở trong núi hành tẩu tuần sơn người đều báo cho một lần những người trẻ tuổi kêu biết lợi hại vội vàng gật đầu trần gia gia phía dưới nên không phải là thông hướng long cung đi đây là còn say mê với quỷ quái chuyện xưa trung ngưu tiểu lan trải qua hai chỉ giả thần giả quỷ hồ ly nàng càng là tin tưởng đại hắc sơn thần thoại bối cảnh kia ai biết dù sao đừng đi xuống là được trần gia ra, ra xua tay không vui nói này đó khiến cho bọn nhỏ lòng hiếu kỳ cùng sợ hai tâm một câu liền đem như tiểu lan đuổi rồi ngưu tiểu lan hậm hực chạy đến miêu nhiên bên người lẩm bẩm miêu nhiên buồn cười nghe xong trong chốc lát Cầm nhánh cây vẽ cái giản dị nước ngầm cấu tạo đồ cho nàng phổ cập khoa học một chút, dưới nền đất rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Bọn họ hạ trại địa điểm ở đối diện suối nước nóng 150 mễ tả hưu Thạch Than Chỗ. Thạch Than là một cái lõm tự vây quanh trên núi, lướt qua triền núi đi xuống, chính là dựa gần long đầu sơn cái thứ hai trung đẳng đỉnh núi, bên kia có một tảng lớn rừng rậm, chính là nổi danh trồn nhi lâm, mà hướng tả hạ tiến vào sân quốc, đến cùng chính là hồ ly hoa. Từ địa lý vị trí đi lên nói. Nơi này xác thật là nhất thích hợp hạ trại địa điểm, nhưng là mấy cái lao ra tử lại đây lúc sau, trong lòng đều không quá thoải mái, chứ không cứ gọi người nhúc ních, vốn gì tính toán hỗ trợ tá đổ vật hà kiến quốc liền vây lại đây, ngồi sổm miêu nhiên bên người nghe nàng nói chuyện, nghe nghe bỗng nhiên như mày, nhìn miêu nhiên trên mặt đất phủi đi dấu vết, nhặt căn nhánh cây, ở miêu nhiên họa thượng lại hoành vài nét bút. Long hoa là một đôi, sơn đối diện cũng có một cái, cùng trước mắt cái này suối nước nóng không sai biệt lắm, bất quá bên kia không như vậy bình hẳn đỉnh núi là một cái nền trước kia truyền thuyết là bạch tháp nơi địa phương hà kiến quốc họa xong cấp miêu nhiên giải thích ánh mắt đảo qua suối nước nóng phía trên hoành mọc ra tới thụ lại quay lại ý đồ đến vị sâu xa nhìn miêu nhiên miêu nhiên mẩn ra nhìn xem thụ đang ngấm lại hà kiến quốc nói một bộ quen thuộc bút chỉ miêu đồ hiện ra ở trước mắt không cấm đại hỉ túng hà kiến quốc và tháo cơ dùng ánh mắt nói với hắn lời nói hà kiến quốc nhìn chằm chằm kia trương thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ phía dưới tiểu môi mỏng nhấp miệng không nói lời nào Ai nha mà ơi, hai người này buồn nôn. Ta thật chịu không nổi như tiểu Lan vốn dĩ vẻ mặt ngọng bức nghe Hà Kiến Quốc nói thầm, nghe được bạch tháp thời điểm còn tưởng đáp lời, nói nàng biết bạch tháp nghe đồn, chờ nhìn đến hai người ánh mắt giao lưu, tức khắc cả người tê dần nổi da gà đều thoáng đi lên, ôm cánh tay xem thường một câu, xoay người liền chạy. Nàng cùng Miêu Nhiên tuổi không sai biệt lắm, đúng là nói nhân gia thời điểm, trong nhà cũng có huynh tỷ kết hôn sinh con, Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên lại là nàng nhìn đến người giữa nhất buồn nôn một đôi. cũng là cảm tình tốt nhất một đôi, trên đường hai người hô động, tiêu không ít cô nương đều tâm sinh khỉ niệm, nóng trông có thể tìm cái hà kiến quốc xoáy khí có năng lực còn săn sóc người nam nhân. Mấy cái lão ra tử cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nay khối xác thật là nhất thích hợp địa điểm, vốn dĩ lần này chính là có mục đích tính săn thú, hơn nữa tới người nhiều, cũng xác thật nên tìm cái ấm áp điểm địa phương, tuy rằng đối với cái kia động có mặc danh không mừng, nhưng bọn họ xác thật cũng không tại đây trải qua gì không tốt. Người nhiều lực lượng đại mang đến đồ vật cũng nhiều lần này chừng 40 tới hào người mang tấm bạt đậy hàng cũng co bút khối già trẻ đàn ông đồng tâm hiệp lực thực mau một cái lều trại dường như căn nhà nhỏ liền đắp hảo nước ôn tuyền là không thể ăn uống lại có thể rửa rau xoát nổi có ấm áp thủy phụ nữ nhóm động tác cũng cực nhanh đại nồi sắt hướng cục đá bếp thượng một trận đem vừa mới đi chém đầu gỗ thuận tiện đánh trở về hiệu bảo xương cốt hướng trong một ném chờ khai nồi, đem cát xong rồi khoai tây làm cải trắng hạ đi vào bên kia tắc nóng hầm hập màu hoàng kim hành thái bánh nướng lớn cũng đã ra nổi ăn cơm rồi trường bính và sắt to đập vào nồi duyên phát ra đương đương thanh âm đại thẩm xuyên thấu lực cực cường xuyên qua toàn bộ sân cốc được đến nhiệt liệt tiếng hoan hô một người phụng một cái nhôm hộp cơm liền thịt mang đồ ăn một hộp cơm một chương hành thái bánh lại kẹp thượng hai đũa đầu mang đến dương muối một đốn phong phú cơm chưa phải bên kia nổi to hào lăn nước ấm đó là cho đại gia dự bị dùng để uống thủy hà kiến quốc ăn cơm phía trước trước cho chính mình cùng miêu nhiên ấm nước đều rất mãn lại móc ra nước muối bình rửa sạch sẽ phong tới túi sách tính toán chờ buổi tối rót đầy cấp miêu nhiên ấm chân vốn là cấp miêu nhiên ôm kết quả bởi vì tiểu miêu vẫn luôn loa ở nàng trong lòng ngược liền vô dụng thượng ăn cơm xong ngươi là nghỉ ngơi vẫn là cùng chúng ta đi đi dạo hà kiến quốc rửa gần miêu nhiên tùy ý nàng từ chính mình hộp cơm chọn khoai tây cải trắng đem nàng ăn bất động nửa chương bánh lấy lại đây ăn trước hỏi nàng trong chốc lát ăn bài đi đỉnh núi sao miêu nhiên ăn xong cuối cùng một ngụm làm cải trắng phùng ấm nước thật cẩn thận uống nước ấm, nghe xong hà kiến quốc nói hai mắt sáng lên nếu như đi đỉnh núi nàng liền đi theo nếu không đi nàng tính toán vây quanh suối nước nóng tả hữu đi dạo xem ân đỉnh núi bên kia xem đến xa đến đi nhìn nhìn có hay không cái gì đại gia hỏa dấu vết còn muốn quanh thân khắp nơi đi dạo phóng mấy thương hù dọa hù dọa chúng nó hà kiến quốc gật đầu đây là lệ thường khá vậy chưa nói nhất định đến đi đỉnh núi bất quá hắn vui nói Đi theo hắn bên người người cũng hai lời, dù sao đi đâu không phải đi, hôm nay lại không phải chính thức khai săn thời điểm, liền hạt chuyển động bái. Ta đây đi. Miêu nhiên gật đầu, nàng muốn đi xem đỉnh núi tháp tòa, muốn nhìn một chút kia trô rốt cuộc là cái gì tích vẫn là cái bí tích. mươi 166 hồ ly cùng miêu mễ. Cơm ăn đến một nửa, hồ ly thân ảnh lại rất xa thoáng hiện, lúc này càng đầu lao ra tử thật là nổi giận, sách theo thương liền đánh, rất xa, không đánh chúng. lại ngược lại như là chọc giận hoặc là nói cho hồ ly bọn họ bên này có quỷ nhi dường như không trong chốc lát bảy tám cái thân ảnh liền quay chúng quanh lại đây chúng nó cũng không tới gần vòng quanh vòng chạy ngẩng cổ ô, ô ô kêu to ha ha miêu tiểu miêu hoa ở miêu nhiên hoài đôi mắt theo hồng màu nâu hồ ly chuyển động thấy chúng nó cùng đánh mê trận dường như không cấm có chút tức giận từ miêu nhiên trong lòng ngực nhảy đi xuống không màng miêu nhiên ngăn trở đứng ở thạch than mảnh đất giáp danh đối với hai chỉ hồ ly hà hơi phẫn nộ kêu to miêu ngao miêu ngao nơi xa núi rừng trung truyền đến đáp lại tiêu miêu nhiên dừng lại đi bắt tiểu miêu bước chân kinh nghi bất định điểm chân nhìn về phía mèo kêu thanh truyền đến địa phương lại tinh mịn miên huệ cũng có khoảng cách khẽ hở nhưng mà nàng lại nhìn không tới một chút khác thường càng miễn bản miêu thân ảnh là đại miêu sao nhị trụ ở tiểu miêu nhảy xuống thời điểm liền ngồi sổm một bên hán đối phía trước đại miêu bóp chặt bạch hồ ly chuyện này ấn tượng cực kỳ khắc sâu lúc này chính hứng thú bừng bừng cấp tiểu miêu cố lên chờ mong nó cũng có thể mở ra hưng vĩ Bóp chặt một con hồ ly, tới cái giết gà dọa khỉ, nghe được có chút ngạo khí mèo tê không cấm hai mắt sáng lên, cọ lại đây, chờ mong nhìn về phía miêu nhiên. Không phải, bất quá hẳn là cùng thứ này có điểm quan hệ, hoặc là là nó cha, hoặc là là nó tức phụ nhi, nhìn dáng vẻ, hẳn là nó cha không sai. Hồi hắn chính là Hà Kiến Quốc, hắn ngồi xổm xuống đối với triều sơn lâm chỗ kêu hao nghèo ra vẻ tiểu miêu, nhẹ nhàng bắn nó một cái đầu băng nhi, lại nó tức giận thời điểm, một phen sách lên tới nhét vào miêu nhiên trong lòng ngực. tiểu miêu đối miêu nhiên là thật thân tới rồi nàng trong lòng ngực tức giận lập tức liền bình ổn bái miêu Nhiên ngực đứng lên dán nàng cổ miêu miêu kêu to têu hai tiếng còn quay đầu nhìn hà kiến quốc hiển nhiên là ở cáo trạng nó tra tới ngươi còn dám chọc nó tiểu tâm đem ngươi cào thành con mực đi. miêu nhiên của ý nhữ mày hung hà kiến quốc tiểu miêu phân không rõ miêu nhiên nói cái gì nhưng là đối người cảm xúc cảm giác rõ ràng biết miêu nhiên là lại mắng hà kiến quốc liền vừa lòng ném cái đuôi nghiêng đầu cọ miêu nhiên xem đến hà kiến quốc thẳng đỏ mắt bên kia mèo kêu hiển nhiên làm hồ ly có chút nôn nóng chúng nó đi loanh quanh nện bước càng thêm nhanh chờ bên kia cũng truyền đến mèo kêu thời điểm hồ ly nhóm nháy mắt cất bước hai lưu trong trước mắt bảy tám điều thân ảnh đã không thấy tăm hơi nó mẹ cũng tới Người xong đời miêu nhiên nâng tiểu miêu đã ngẩng lên đầu dơ lên cằm. học nó bộ dáng dùng lỗ mũi nhìn về phía hà kiến quốc chọc đến bên cạnh xem náo nhiệt nhị trụ che miệng cười trộm không thôi hà kiến quốc làm bộ làm cái nhấc tay đầu hàng động tác Đồng thời duỗi trưởng hai cái cánh tay, một cái sờ người, một cái sờ miêu, nhìn đến một chủ một sủng đều nghiêng con mắt khinh bị hán, nhịn không được cũng cười ha ha lên. Không biết tránh ở nơi nào hai chỉ miêu liền lộ cái thanh, lúc sau liền không động tĩnh. Miêu Nhiên thử đem tiểu miêu bông đi, lại kêu nó lạnh leo móng đuốt ôm lấy tay, rõ ràng nó không nghĩ đi xuống băng móng đuốt. Hồ Ly lui, khắp nơi tra xét tình huống đội ngũ cũng nên xuất phát. Miêu Nhiên có một phen mới tinh trưởng ông súng săn, trên eo treo viên đạn túi. tiểu miêu hoa ở bởi vì chui vào lưng quần mà hình thành một cái đầu trạng áo cọc tay chỉ ở tim gà lánh chỗ lộ ra đôi mắt cùng lỗ thai tả hưu chuyển động xem náo nhiệt từ bên này vòng qua đi chính là chôn nhi lâm chúng ta đi trước hạ mấy cái bộ xem có thể hay không được việc nhi sau đó lại theo bên kia trên đường sơn đi theo hà kiến quốc phía sau là cùng hà kiến quốc quan hệ tương đối tốt mấy cái người trẻ tuổi phía trước hà kiến quốc chỉ đạo quá bọn họ mấy chiêu sau lại lại cùng nhau tuần sơn nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là Hà kiến quốc binh. Hảo. Hà Kiến Quốc nhìn xem Miêu Nhiên, thấy nàng không đưa ra phản đối ý kiến, liền gật gật đầu, đoàn người dẫm lên không mắt cá chân Tuyết Động, bởi vì Tuyết hậu, phát ra thanh âm rầu dĩ, bất quá lại rất dễ nghe. Miêu Nhiên đi theo Hà Kiến Quốc phía sau, dẫm lên hắn dấu chân, hồng hộp phun ra từng ngụm màu trắng hà hơi, tâm tình thập phần rộng rãi lỏng lẻo. Nàng gặp qua vô ngần biển rộng cùng sa mạc, gặp qua thiên địa duy nhất người Ô Viu Ni hồ nước mặn thích nhất, vẫn là có khởi có phụ. có núi rừng thổ địa điểm suyết trong núi cảnh tuyết giống như như vậy cảnh sắc mới là mỹ diệu nhất nhất sinh động nùng mặc đậm màu trồn nhi là sống một mình động vật sinh hoạt ở trên cây lấy chuột loại chim nhỏ hoặc là trứng chim trở vì thực nếu là sinh tồn nơi như vậy bị sưng là trồn nhi lâm địa phương đương nhiên sẽ không tiểu đó là một mảnh cơ hồ bao trùn toàn bộ đỉnh núi rừng cây. trong rừng cây tối đều là 10 năm trở lên càng nhiều đều là thành eo thậm chí đôi tay ôm hết phẩm chất tùng bách loại cây lá kim mục trong rừng trừ bỏ trồn Sóc, còn có lộc, thỏ chờ mặt khác thực thảo hoang dại động vật, người trong thôn không biết cái gì kêu sinh thái cân bằng, bất quá vì lưu lại căn nhi, thu thập cây ăn quả cùng săn thú đều rất ít hướng ngọn núi này lâm mà đi, không nghĩ kinh động, cũng không nghĩ tuyệt những cái đó tiểu động vật đường lui. Bao đều là hạ ở bên ngoài quanh thân, miêu nhiên chạm đến rất xa thấy bọn họ cẩn thận che giấu hảo hạ bộ lưu lại dấu vết, nhìn cao ngất thô tráng cây cối, nhớ tới chính mình quê quán các đỉnh núi bị san bằng thảm trạng, không cấm có chút cảm thán. Quá độ khai phá, không chỉ là cấp động vật mang đến tai nạn, người lại làm sao không phải chịu này liên lụy, hoàn cảnh càng ngày càng kém, sinh thái cân bằng bị đánh vỡ, vì thế đủ loại vi rút đủ loại nguy cơ liền nên diện mà đến, cố tình mọi người còn không coi trọng, cho nên rốt cuộc tới rồi tận thế. Đời này, nàng muốn làm điểm cái gì, tới cải thiện loại tình huống này, sức của một người có lẽ không đủ, trăm năm chi kế khả năng quá ngắn, nhưng là chỉ cần tận lực, chính là phát huy chính mình lớn nhất giá trị, cũng là đối xã hội làm lớn nhất cống hiến. Miêu nhiên tại đây một khắc kiên định đối tương lai quy hoạch, cũng kiên định làm nàng không có bạch bạch sống lại một hồi lý tưởng cùng tín nghiệm, do đó kiên trì cả đời. Ai đó là cái gì? Một cổ hồng hoang chi khí ở trong ngực này sinh sau miêu nhiên, cả người đều tinh thần sáng láng, ánh mắt như điện tuần tra cảnh sát tú mị núi lớn, lơ đãng nhìn đến một khối hắc thỉnh thịch vách núi, vốn dĩ đảo qua mà qua, lại cố tình cảm thấy không khỏe, nhìn chăm chú lại xem, mơ hồ cảm thấy trên vách núi những cái đó loang lổ chi ngân, đảo như là nào đó tự thể. là một đầu thơ không biết khi nào đã phong hóa mao bình hà kiến quốc xem qua bởi vì thời gian lâu lắm hơn nữa núi rừng nhiều mưa gió lại có dã thu ma ra cọ lần, có thể nhận ra tới tự đã không nhiều lắm thật đáng tiếc bất quá ta nói không phải cái kia mà là cái kia miêu nhiên lắc đầu tiết hận một chút ngón tay lại chỉ hướng vách núi biên trôi ngoặt chỗ lộ ra một mặt hồng ân hà kiến quốc ánh mắt một ngừng trực tiếp đi qua đi bước chân mới vừa đứng yên xoay người đối với mọi người vây tay miêu nhiên cùng bảy tám cái đại tiểu hỏa tử đều tò mò cùng qua đi vừa vặn nhìn đến hà kiến quốc tay không hướng kia một mặt màu đỏ mà đi tiêu miêu nhiên bắt lấy từ túi sách nhảy ra một đôi tay bộ đưa qua hà kiến quốc đối với miêu nhiên cười tiếp nhận bao tay mọi hướng trong đất một mặt màu đỏ thanh thúy một tiếng hắn trong tay nhiều ra một khối màu đỏ một khối Là quan tài trong đó một người tuổi trẻ người kích động hô một giọng nói dẫn tới những người khác có chút ngao ngoẹ dục dịch bọn họ sẽ không đi làm thiếu đạo đức chuyện này chính là nếu là lộ tiên như vậy nhìn xem cũng không cái gọi là sao không đây là lão toan chi cũng chính là lão gỗ đỏ rất ít sẽ bị lấy tới làm quan tài hẳn là một cái dương hà kiến quốc cẩn thận xem xét trên tay một khối quay đầu đối với miêu nhiên lộ ra 8 viên nha lại giơ lên tay đối với đám kia người trẻ tuổi giải thích một câu nay một câu tiêu hưng phấn người trẻ tuổi lập tức cũng chưa điện sau một lát chính là một trận hoan hô trong đất chôn cái dương có thể làm người trước tiên nghĩ đến cũng chỉ có hai chữ tài bảo chương 167 đầu trinh khởi đầu tốt đẹp tiên tai động lòng người nhận là lại kiên cố vùng đất lạnh cũng không ảnh hưởng này đàn tiểu tử khí thế ngất trời nhiệt tình nhi bọn họ bị hà kiến quốc kéo trong túi đều suy mâu đầu thường bảy tám cá nhân cắt lượt tiến lên theo sườn núi cắt ngang mặt đảo màu đỏ đầu gỗ hình dáng nhiên nhiên ngươi này vận khí quả thực lỵ thiên trách không được ta ca nói ngươi vượng phu vượng ra ha ha, ta đã tới một chuyến lúc ấy nhưng không lộ một chút dấu vết nghĩ đến mặt sau trên sườn núi thổ bị chấn dứt một tầng, Hà Kiến Quốc chỉ vào trên núi nền tầng hạ, trừ bỏ đám tiểu tử mới vừa đào xuống dưới tân thổ, nơi đó nguyên bản liền có chút trồng chất trầm thổ cùng đá vụn. Người đoán bên trong sẽ có cái gì? Miêu nhiên gật đầu, không nói tam cứu ra bọn họ tạc cổ mộ chấn động, chính là sau lại lao đạo thăng thiên, nước ngầm cùng suối phun dường như hướng lên trên hướng liền không biết sẽ khiến cho nhiều ít phản ứng tới. Hà Kiến quốc bọn họ rất ít hướng bên này, vừa vặn lúc này nàng theo tới. nhưng không phải cấp đuổi kịp sao không biết có lẽ là thứ tốt có lẽ là không có lẽ bên trong là cổ đại người dưỡng sùng vật thi thể đâu theo hắn biết cổ đại người cũng có ái sùng như mạng sùng vật đã chết sẽ dùng hảo vật liệu gỗ làm quan tài đứng đắn hạ táng nổi tiếng nhất liền phải thuộc mình triều mỗ vị ái miêu hoàng đế hắn còn phát động triều thần cùng thi nhân cấp ái miêu viết câu đối phung điếu thơ đâu hà kiến quốc nhìn nhìn oa ở miêu nhiên ngủ ga ngủ gật tiểu miêu kéo kéo khoe miệng hắn bảo đảm thứ này nếu chết giả Hán Tức Phụ Nhi liền chuẩn đánh chuẩn phải lộng này bộ. Nếu là tiền tài, chúng ta quên đi ra ngoài, cấp trong thôn cái trường học đi. Miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc thương lượng, nàng đang lo tìm không thấy thích hợp quên tiền lý do. Nếu bên trong thật là tài bảo, như vậy mặc kệ phân nhiều ít, đi đầu quên đi ra ngoài, chẳng sợ không thể cái trường học, cũng có thể mua mấy bộ dương bếp lò cùng than đá cấp trong trường học đưa điểm ấm áp đi. Thành, nếu là không đủ ta lại nghĩ cách. Hà Kiến Quốc không chút do dự gật đầu, đây là chuyện tốt nhi. Hắn cũng vui với hồi quỹ thanh sơn câu đối bọn họ che chở. Tiểu phu thê bên này thương lượng xong, nhiệt tình nhi hướng lên trời đám tiểu tử đã đem đầu gỗ hộp tạc một cái động lớn. Hà kiến quốc nghe được tiếng hoan hô mới vừa cất bước qua đi, liền thấy trong động lục quang chật lóe hù đến người khác còn chưa tới địa phương đâu. Cánh tay trước vói qua, một phen tún chặt đang chuẩn bị thấu đi lên dùng đôi mắt xem xét trong động đồ vật tiểu tử sau này vùng Đồng thời, trong tay mâu đầu thường, hung hăng hướng cửa động một chát. Chi? Hét thảm một tiếng. Một con màu đen chuột lớn bị đinh ở cứng rắn vùng đất lạnh phía trên, nhưng là ngay sau đó nó phía sau một cái khác màu đen thân ảnh lại bay nhanh chạy trốn rồi đi ra ngoài, khá vậy không chạy rất xa, mới vừa hoàn toàn đi vào trong rừng không lâu, liền nghe thấy một khắc thanh kêu thẳng thiết, Hiển nhiên là gọi là gì động vật cấp kinh hách hoặc là lộc chết. Hoa, ít nhiều kiến quốc, bằng không hỉ tử ngươi nhất định ai cắn, này Hoàng Sơn giã lĩnh, nhưng xử lý không tốt. Bị hà kiến quốc túm khai tiểu hỏa còn kinh nghi chưa định, Bên cạnh mấy cái thấu đi lên vỗ bờ vai của hắn, thế hắn cảm thấy may mắn, này đó 17-20 mấy tuổi tiểu tử đều trải qua quá nộp lên lao thử cái đuôi trừ 4 hại vận động, đối với lúc trước tuyên truyền lao thử mang đến nguy hại vẫn như cũ nhớ ký đến giành mạch. Lấy gậy gọc hướng trong thọc một thọc, nhìn xem còn có hay không, lại đem động đào đến đại điểm, miễn cho chui ra khắc tới. Hà kiến quốc đối với cùng chính mình nói lời cảm tạ tiểu tử cười cười, chụp bờ vai của hắn một chút. Miêu nhiên nhìn xem bị hà kiến quốc cổ vũ sau người trẻ tuổi lại bắt đầu dối tinh rối mù làm nổi lên sống, hướng tới vừa mới chạy trốn kia chỉ lao thử phương hướng xem xét liếc mắt một cái, bước chân nhẹ dịch, hướng bên kia cỏ vài bước, tính toán nhìn xem là tình huống như thế nào, tuy rằng bắt lao thử ra hỏa kia khả năng đã không ở tại chỗ, bất quá miêu nhiên đứng ở tại chỗ cũng rất không thú vị, dứt khoát mặt khác tìm việc vui. Chờ nàng đi qua đi vừa thấy, không cấm ngây ngẩn cả người, miêu nhiên trước kia gặp qua sống trồn, trừ bỏ vơn bách thú. Chính là sủng vật trồn, lúc ấy trong trường học có cái phú nhị đại, dùng dây xích buộc một con tuyết trắng sủng vật trồn, đặt ở trên vai, cả ngày rượu võ dương ai rêu dao khắp nơi, giống như hắn trên vai không phải sủng vật trồn, mà là một con hải đông thanh dường như, miêu nhiên phòng ngủ vài người đã từng sau lưng nói thầm quá, còn thực ác độc thiết tưởng nếu trồn như tức, dẫn cắn rất mũi hắn lỗ thai từ từ dị thường trạng hướng nên như thế nào xử lý. Hiện tại một con sống sờ sờ trồn tía bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt Nàng đại khái lý giải cái kia phú nhị đại tâm tình, kia chỉ sùng vật trồn đại biểu không phải sùng vật, kỳ thật là hành tẩu nhân dân tệ tới. Nghe nói đời sau hoang dại trồn tía đã sắp diệt sạch, trước mắt này chỉ lớn bụng, hiển nhiên so nhân dân tệ càng thêm hy hữu, này ý niệm vừa mới hiện lên, miêu nhiên đã thực tự nhiên đem trồn tía thu được không gian đi, nàng biết ngày ngủ đêm ra tiểu ra hỏa vì cái gì sẽ mà bị phát hiện nguy hiểm mà đi chảo kia chỉ lao thử, bởi vì nó mau sinh, nghĩ đến từ đây trong không gian liền nhiều một toa trồn tía Miêu nhiên tâm tình đều phi dương đi lên, nàng không yêu lông trồn, nhưng là nàng thích. Loại này bắt được cảm giác, nếu lần này còn tao nộ mà thế, khiến cho nàng không gian làm một cái con thuyền loa hảo. Miêu nhiên không rời đi tầm mắt phạm vi, Hà kiến quốc thấy được cũng không quản, dùng gậy gộc thử qua đi, từ túi sách lấy ra đèn tin, đối với đã có hai cái bàn tay đại động chiếu đi vào. Mơ nhạt vòng sáng đảo qua, khiến cho một mảnh ánh vàng rực rỡ hoàng quang, Hà kiến quốc meo nheo mắt. quay đầu lại đối với một đám nuốt nước miếng mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn đám tiểu tử khẳng định gật gật đầu là một đám đại tiểu hỏa tử một tiếng ố lạp cuồng thở ra thanh thật là tài bảo không thể tưởng được mới ra tới liền đón cái khởi đầu tốt đẹp Gì? hà kiến quốc nhìn ra được bên trong là rơi dụng một tiểu khối một tiểu khối bẹp hình vàng tưởng kim bánh dưa vàng tử chi lưu cổ đại phú quý nhân ra thích dùng cấp tiểu bối đương tiền mừng tuổi hoặc là ban thưởng có công hạ nhân chờ hắn mang lên bao tay sờ soạn một cái ra tới mới phát hiện không phải tròn tròn vàng thượng phủ điều chính là một cái ngoại quốc nữ nhân chân dung, hiển nhiên là ngoại quốc tệ loại. Hà Kiến Quốc đem đồng vàng đưa cho bên cạnh đám tiểu tử, lại giơ tay đi vào bắt một phen ra tới, đặt ở bên cạnh một khối lộ ra mặt đất màu đen trên tầng đá, miêu nhiên thò lại gần, liếc mắt một cái liền thấy được anh nữ hoàng chân dung, không cấm có chút vô ngữ, hoang sơn giá linh thế nhưng cũng có thể xuất hiện ngoại quốc tiền tệ, cũng thật là thấy quỷ. Đồng vàng giữa, phần lớn là nhảy mã lập kiếm ma kiếm, cũng có nữ vương chân dung. Miêu nhiên nhận thức này hai loại, bởi vì nàng trong không gian có một chuỗi này hai loại đồng vàng làm vòng cổ, bị coi như đồ cổ trang sức bán đấu giá trở về, là sư mẫu đưa cho nàng tốt nghiệp lễ vật. vốn dĩ nàng sợ quá quý trọng, cố ý đi tra xét giá, sau lại biết loại này tiền tệ bản thân giá cả cũng không phải rất cao, làm trang sức nói, cũng không như vậy đăng giá, lúc này mới nhận lấy, tới rồi cuối năm lại. Biến đổi pháp cấp sư mẫu tặng một cái băng loại phiêu hoa vòng tay, tùy ý phiên hai hạng, Phần lớn đều là mã kiếm cùng vít to gì ạ nữ Hoàng chân Dung, bởi vì không có niên hiệu, miêu nhiên phân không rõ có phải hay không một cái thời kỳ, nhưng là theo nàng sở tra được tư liệu, làm đồ cổ giá trị không cao lắm, còn không bằng một quả phẩm tướng hảo điểm vung chính thông bảo. Đây là Anh Quốc, giá trị giống như không như vậy cao. Bất quá, này mấy cái liền không giống nhau. Hà kiến quốc gia bên ngoài đào, miêu nhiên ngồi xổm quay cuồng, nhặt được mấy cái không giống nhau đồng vàng, từng cái xem xét lại nhìn, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu. Nhìn không được vui sướng ra tiếng, thế nhưng là cổ la mã hậu kỳ tô lạc đức tư, còn có hai cái rót vương triều. Ta trước nay chưa thấy qua có muốn này đó. Nghe xong miêu nhiên nói, Hà Kiến Quốc đem bao tay hái xuống đưa cho bên cạnh hai cái hưng thú bừng bừng tiểu tử, xoay người ngồi sổ miêu nhiên bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm một đống đồng vàng, tính ra này đó vàng giá, chờ nhéo lên một quả mã kiếm cẩn thận ước lượng qua đi lại thất vọng lắc lắc đầu. Ngạch miêu nhiên dại ra một chút, đột nhiên nhớ tới. Lúc này đồ cổ triều còn không có như vậy của nhiệt, liền tính là một ít tiềm với ngầm cất chứa giả nhóm, phần lớn cũng là buôn minh triều trước kia đồ vật dùng sức, ngay cả thanh triều hiện tại đều không thế nào coi trọng đâu, húng chi là còn chưa đủ xa xăm ngoại quốc hóa. mươi 168 phía dưới là trống không, tổng cộng 120 cái đồng vàng, có thực tân thực tân, có tác có chút tăng thương, miêu nhiên túm hà kiến quốc nhỏ giọng nói thầm vài câu, hà kiến quốc gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết. Đem đồng vàng cuốn đi cuốn đi làm trong đó một cái tiểu tử thu, lúc này mới mang theo bọn họ tiếp tục hướng trên núi đi. Miêu nhiên cảm thấy nàng thật là xem thường long đầu sơn, phía trước còn nghĩ, nếu là ở sân núi hạ trại, như vậy ly đỉnh núi hẳn là không xa, kết quả bò mau một giờ còn không có nhìn đến đỉnh, không cấm có chút mệt mỏi, vùng núi không lộ vốn dĩ liền không dễ đi, hơn nữa khe danh khó bình, một không cẩn thận liền dẫm đến tuyết hoa tử đi, người liền chôn nửa thành đến vài người liền kéo mang túm mới có thể rút ra. Này vẫn là nhẹ, vừa rồi có cái người trẻ tuổi một không cẩn thận uy một chút. Huyên thuyên cút đi thật xa, thiếu chút nữa rất đến một mảnh cục đá nhai mặt sau, sợ tới mức miêu nhiên sắc mặt đều thay đổi, kết quả người nọ bỏ lại tới lúc sau còn hì hì cùng đoàn người cười. Có phải hay không không nên lúc này tới? Miêu nhiên có điểm hối hận, sợ Hà Kiến Quốc là bởi vì nàng kiến nghị mới không mà nguy hiểm mang theo đoàn người đi này một chuyến. Không, tới vừa lúc, đợi chút người sẽ biết. Hà Kiến Quốc cười đến thần thần bì bí bí. bị miêu nhiên trắng liếc mắt một cái nhịn không được dỗi tay bóp chặt ngón cái cùng ngón trỏ nhắm ngay nàng xó não chuẩn bị giáo hơn nàng lại kêu một cái đen tuyển mau móng nuốt cấp đánh gãy trên tay tê dần phản xạ tính rút về tới da dày thịt béo ngu bàn tay thượng đã nhiều vài đạo vết đỏ cũng may không xuất huyết nên miêu nhiên đắc ý sờ sờ tiểu miêu đầu têu các người hai anh em lão khi dễ lớn nhỏ miêu không biết miêu chủ tử là nhất ghi hận sao hà kiến quốc dùng tay cách không điểm tiểu miêu chán ý tứ kêu nó chờ đáng tiếc tiểu miêu không hiểu còn tưởng rằng hắn ở khiêu khích hơn phân nửa cái thân mình đều từ cổ áo dò ra quay lại cào hà kiến quốc hà kiến quốc trước sau đông đưa xuống tay cánh tay đậu nó tiểu miêu cào hai hạ có chút chọc tức vừa định phát ra đi bỗng nhiên giật giật lỗ thai đầu xoay nửa vòng linh hoạt từ áo cọc tay chung xoay người rơi xuống đất chạy chậm hoàn toàn đi vào bụi cỏ miêu nhiên vốn dĩ tưởng gọi nó trở về nàng còn nhớ rõ phía trước hà kiến quốc không gọi nó tới long đầu sơn chuyện này sợ tiểu miêu gặp được cái gì động vật veo bất quá lại ăn mệt Mới vừa há mồm lại đem tới rồi yết hầu thanh âm nuốt xuống đi, tiểu gia hỏa này tinh đâu, mà nàng không thể bởi vì lo lắng liền đi ngăn cản nó thiên tính. Đại miêu tiểu miêu tuy rằng đi theo nàng, nhưng nàng lại trước nay không nghĩ tới câu thúc chúng nó, đánh vì chúng nó tốt cờ hiệu đi bóp chết chúng nó đi săn. Thiên phú, lại làm sao không phải hại chúng nó? Kiến quốc, có phải hay không? Mấy cái người trẻ tuổi nhìn đến tiểu miêu chạy phương hướng, có chút há hốc mồm, trương cầu nhìn về phía hà kiến quốc, nhìn đến hắn thủ thế lúc sau. Đều nhét môi, không lưng, khắp nơi phân tán về phía trước phương bao vây tiêu trừ mà đi. Sau một lát, một trận ồn ào kêu to, phát lạp lạp một mảnh mây đen cái ngày, theo tiếng nhìn lại, lớn nhỏ nhan sắc khác nhau loài chim bay thành đàn, tiếng súng làm này đó loài chim bay càng thêm kinh hoàng tư tán, còn là không chịu nổi có đi xuống rớt. Miêu nhiên phản xạ tính tún quá trên người con thương, kéo ra thương cải chốt cửa thang, không hề nghĩ ngợi liền khai hai thương, chờ thấy có từ không trung rơi xuống thân ảnh, không tự chủ được nhảy nổi lên lên. Vui sướng vọt qua đi, bọn họ không mang cẩu, liền tính mang theo cẩu cũng nhặt không trở về nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể chính mình đi qua. Miêu nhiên cuối cùng là biết vì cái gì Hà Kiến Quốc nói đến đến bữa lúc, bên này thế nhưng là loài chim bay nơi tụ tập, bất quá là này một lát sau, bọn họ liền đánh 20 tới chỉ gà rừng xa gà linh tinh, càng có mấy chỉ chăn gà, cũng chính là rồng bay trộn lẫn trong đó. Lưu hai chỉ, buổi tối ta cho người nướng ăn. Hà Kiến Quốc không đi động khác. liền nhặt lên hai chỉ rồng bay ném vào bạn cũ ý đi làm thành túi cười cùng miêu nhiên nói đến làm một chúng bao vây tiêu trừ lại đây nhặt con mồi người trẻ tuổi nhóm mồ nào thanh truyền ra đi thật xa miêu miêu nhiên còn không có từ lần đầu tiên thân thủ đánh tới con mồi vui sướng trung tỉnh quá thần liền thấy tiểu miêu ngẩng đầu đỡ ngực ngậm một con còn ở dãy rủa chim nhỏ chạy đến nàng trước mặt đem điểu phóng tới nàng dưới chân ở chim chóc nhảy lên thời điểm dùng một móng vuốt dâm trụ đối với miêu nhiên kêu một tiếng ai nha cũng thật đẹp tặng cho ta sao?" Miêu Nhiên túi người vừa thấy, kinh hỉ kêu một tiếng, từ nhỏ miêu chảo tử hạ cứu giúp ra kia chỉ hơi thở thoi thóc chim nhỏ, lại không nghĩ này điểu thế nhưng là giả chết, thừa dịp nàng không chú ý đứng dậy liền phi. Đủ mọi màu sắc chim nhỏ mới vừa phịch lên, đã bị tiểu miêu lại cấp té trên đất, tiểu miêu nâng móng đuốt hung hăng chịu chim nhỏ vài cái, quay đầu lại hướng miêu nhiên hướng kêu to một tiếng, giống như ở cùng nàng nói cẩn thận một chút, lúc này đừng kêu nó lại chạy dường như. Đứa bé lanh lợi nhi miêu nhiên ha hạ cười từ túi sách nhảy ra một cái sắt lá bình đem chim nhỏ tắt đi vào sắt lá bình thượng toàn đầy động nàng cũng không sợ điều sẽ bị nghẹn chết tính toán chờ quay đầu lại tiểu miêu không chú ý liền thả này chim nhỏ đẹp như vậy không chuẩn tướng tới lại là cái nhất đẳng hạng nhất bảo hộ động vật phải biết rằng đời sau một thế hệ bốn làm hại chim sẻ đều biến thành bảo hộ động vật người trẻ tuổi nhóm thả thương liền bắt đầu tại chỗ giải tán bọn họ cũng sẽ không đi xa chỉ là bốn phía tuần tra nhìn ra xa xem phân bố trạng huống cũng thuận tiện xem chút động vật tân ký từ từ chỉ có Hà Kiến Quốc mang theo Miêu Nhiên tiếp tục hướng trên núi đi đỉnh núi như là một cái đại ngôi cao trừ bỏ trắng xóa một mảnh tuyết cùng hỗn loạn cỏ hoang một chút kiến trúc dấu vết cũng nhìn không ra tới Miêu Nhiên không tâm có chút thất vọng Hà Kiến Quốc kéo một cây nhánh cây ở trên đất chống chạy lên theo hắn bước chân nền hình dạng chậm rãi hiện ra ở Miêu Nhiên trong mắt cũng đã từng gặp qua bạch tháp một đối lập Miêu Nhiên cảm thấy nơi này 89 phần là cái tháp cơ là người nào quyết định ở chỗ này vắng vẻ kiến một tòa tháp, lại vì cái gì không có kiến thành đâu? Miêu nhiên cao mày tự hỏi, nghĩ kia hai cái lùn bình thường tranh vẽ, lại một lần đúng sai mất bạch tháp kia bốn cái mật thất đồ vật mà cảm thấy hào não có lẽ manh mối liền giấu ở vài thứ kia giữa đâu? Miêu nhiên lo chính mình tự hỏi, lại không phát hiện Hà Kiến Quốc đã dừng lại bước chân, ở tháp cơ trung gian vị trí nhảy vài cái, lại ở nơi khác tìm một cây hơi chút thô điểm gậy gộc, quỳ dạp trên mặt đất, dùng gậy gộc thịch thịch thịch gõ mặt đất. Lúc này đây, hắn rốt cuộc khẳng định, đứng dậy đối với miêu nhiên cười, này phía dưới hình như là trống không. Mặc dù là trống không, bọn họ cũng không có biện pháp, này trời lạnh đông lạnh mà hơn nữa tuyết động bao trùm, căn bản tìm không thấy cơ quan hoặc là có thể khai quật địa điểm, cho nên hai người cũng chỉ có thể lén suy đoán tầng này. Chân núi hạ rốt cuộc là cất giấu một cái to như vậy địa cung, vẫn là cất giữ lượng phong phú nước ngầm. Kiến quốc, bên kia có lợn rừng, hai đầu. Hai người đối diện chống rông đế mà không biết làm gì thời điểm, một người tuổi trẻ người hồng hộp chạy tới, nhìn đến bọn họ hai người, vui sướng vây vây tay, chỉ vào sau lưng phương hướng cùng Hà Kiến Quốc báo cáo xong, xoay người liền trở về chạy, sợ kêu các bạn nhỏ dành trước đem lợn rừng đánh chết. Đi! Hà Kiến Quốc lôi kéo miêu nhiên đi theo hắn cùng nhau hướng bên kia chạy, lợn rừng cũng không phải là hảo ngoạn, nó không chỉ lực lượng đại chạy trốn mau, càng là bị xếp vào cao chỉ số thông minh giống loài tiền mười. Sợ mấy cái lần đầu tham gia săn thu đám tiểu tử nhiệt huyết hướng đầu lại liên lụy những người khác vô ý bị thương, Hà Kiến Quốc nhịn không được có chút nôn nóng lên. Chương 169 lợn rừng biệt thự cao cấp. Đều nói sư tử là trong rừng chi vương, lão hổ là bách thú chi vương, nhưng ở Đông Bắc Sơn thôn rồi lại đầu heo nhị hùng tam lão hổ cách nói, Hà Kiến Quốc đối thượng, còn muốn rửa du cơ chiến lưu đánh, huống chi lúc này tới còn đều không phải quân tay. Cũng may những người này vào núi phía trước đều bị công đạo quá. Sắc thật có chút hưng phấn quá mức, lại vẫn cứ không quá lô mãng, Hà Kiến Quốc đến thời điểm, bọn họ chính rất xa phủ phục ở trên sườn núi, làm thành một vòng, nghiên cứu nên từ lợn rừng bên kia xuống tay, còn không có tới kịp hành động. Miêu nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng ở hơi chút có chút khoảng cách, nhưng là lại ở Hà Kiến Quốc tầm mắt trong phạm vi, cùng với có thể nhìn đến đại gia địa điểm ngừng lại, cho Hà Kiến Quốc một cái yên tâm ánh mắt, bỏ đến trên núi bên một viên cây thấp thượng hà kiến quốc mắt mang ý cười nhìn miêu nhiên có chút vụng về bò lên trên một viên so với hắn hơi chút cao điểm thụ cẩn thận nhìn chằm chằm hai đầu lợn rừng nhìn trong chốc lát dần dần mà thần sắc có chút nghiêm túc lên hai đầu lợn rừng một công một mẫu công thể chạm và mỡ, nhìn qua có thể có cái 300 tới cân mẫu so công hơi nhỏ một ít nếu đại gia hợp lực nhất cử đánh chết không là vấn đề Tiêu hà kiến quốc vào đầu chính là heo mẹ trên bụng phình phình lũ vừa thấy liền biết còn ở bú sữa kỷ lợn rừng giống nhau ở tam bốn cùng bảy tám tháng phân sinh sôi nảy nở thời gian mang thai bốn tháng bấm tay tính toán tiểu lợn rừng nhưng không phải còn không có cai sữa sao đói khổ lạnh lẽo thời điểm mọi người khả năng không kiếm kỵ nhưng nhật tử dần dần biến hào lúc sau có chút lão quy củ tự nhiên mà vậy liền nhặt lên tới mỗi lần vào núi phía trước trong thôn các lão nhân đều nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải khắc còn có thể vòng qua đi chính là bú sữa kỳ điểm này không đến vạn bất đắc dĩ thật đúng là vô pháp vọng rốt cuộc đánh chết này một đầu chính là hại mười mấy đầu. Kiến quốc, vậy như vậy Phong Trung nó đi rồi. Hà Kiến quốc đem lời nói vừa nói, một đám người trẻ tuổi đều hoàn toàn thất vọng, còn có chưa từ bỏ ý định bái Hà Kiến quốc truy vấn. Kia bộ dáng giống như Hà Kiến quốc gật đầu, liền hoàn toàn không thành vấn đề dường như. Cũng không phải không có biện pháp. Hà Kiến quốc dương mắt nhìn một vòng, phát hiện tuy rằng đều có chút ảo nào thất vọng, lại không có mất đúng mực, tâm sinh oán hận, cười một chút. Đối Thanh sơn câu vài vị lao ra tử khâm phục không thôi. Có thể đem người trẻ tuổi mang đến như thế tự hạn chế, đúng là khó được, này nếu là lại lúc trước, phòng trừng một cái thôn chính là một cái dân binh doanh. Gì biện pháp, người mau nói. Ta nhưng nghe nói đến đòn bọn họ bên kia ám cùng chúng ta phân cao thấp đâu, nói đầu săn muốn tìm cái đại gia hỏa diệt ngươi uy phong. Vì có thể động thủ, này nhóm người liền phép khích tướng đều dùng ra tới. Đòn là căng đầu ra ra tôn tử, nhà bọn họ nhũ danh nhiều thế hệ đều mang cái giang tự, nghe nói trước kia nhà bọn họ là chuyên môn tranh cãi. Cũng chính là việc hiếu hỉ tân búc nâng linh cứu, đừng nhìn này sống không trước mắt, cũng giấu giếm kỹ thuật, hỉ kiệu điên, ném, ổn, linh cứu ăn, bàn, buộc, 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên, đại trung hoa truyền thống chính là nhiều như vậy. Đòn 9 tháng phân mới vừa xuất ngũ trở về, đối với này một năm nổi bật cực kỳ hạ kiến quốc nhiều ít có điểm không phục, lần này săn thú có điểm tích cực nhi ý tứ. Câm miệng đi ngươi, hán tính cái gì a, đương 2 năm lính tình nguyện trở về liền túm 258 vạn. có bản lĩnh đều hắn cùng kiến quốc quá so chiêu, đánh không chết hắn. Người bên cạnh tuy rằng cũng sốt ruột, nghe xong lời này vẫn là hống người kia, đừng nhìn đòn như bê hống hống, đến bây giờ cũng không dám cùng hà kiến quốc chính diện giang thượng đâu, nói là săn thú thời điểm thấy thật trương, còn không phải tưởng dựa vào hắn ra ra về điểm này vốn ban đầu chiếm tiện nghi. Khu lại đây, nghe ta nói hà kiến quốc thanh thanh giọng nói, lười đến theo chân bọn họ nói nhảm, một câu liền nói cho bọn họ nên làm cái gì bây giờ, đó chính là theo dõi. kia nếu là buổi tối chung nó hai cũng không xa rời nhau làm sao bây giờ. Trong đó một cái người trẻ tuổi nhìn chằm chằm mọi người ánh mắt áp lực nơm nớp lo sợ hỏi một câu, đêm, lộ càng không dễ đi, bọn họ vô pháp xuống núi, lại cái gì cũng chưa mang, đến lúc đó ở trong núi đông lạnh một đêm, tuy rằng không đến mức đông chết, khá vậy đến rơi xuống điểm bệnh. Sẽ không, heo mẹ phải cho tiểu chư bi Mai giữ ấm, nó hoạt động khoảng cách sẽ không rất xa, hơn nữa thời gian thực đoạn. Nhưng là heo được không giống nhau. Hà Kiến Quốc không thể phủ nhận, làm không thể sinh sản giống được, kỳ thật đa số đều không thế nào săn sóc. Miêu nhiên đợi nửa ngày, cũng không thấy bọn họ động thủ, tay chân nhẹ nhàng thò qua tới mới biết được như thế nào cái tình huống. Đợi một hồi lâu, hai đầu lợn rừng cũng bất động địa phương, gặm nửa ngày vỏ cây, lại kéo dài một hồi, lúc này mới chậm gì gì trở về đi. Một đám nghẹn muốn chết người trẻ tuổi mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, giơ tay vung lên, điều khét chế ở chúng nó phía sau, vẫn duy trì có thể thấy được lại an toàn khoảng cách. trầm trọng lại vụng về thân hình đi ở gập ghềnh trên vên trên núi, thế nhưng không có chút nào tắc, thậm chí so Miêu Nhiên bọn họ tới thời điểm còn muốn nhẹ nhàng, bàn quay quanh vòng hướng Miêu Nhiên bọn họ tới khi tương phản phương hướng đi, đại khái qua 20 tới phút, heo mẹ bước chân rõ ràng nhanh hơn, theo được lại như cũ không nhanh không chậm, Hà Kiến Quốc làm đại gia đứng lại đợi nhất đẳng, nếu là hai đầu heo hiện tại tách ra tự nhiên hảo, đáng tiếc, heo được chỉ là đi đi thần thực mau lại đuổi theo. Lại đi rồi 5 phút tả hữu. hai đầu lợn rừng đi đến một mảnh tề eo cao cỏ hoang tử rào rạt vài cái liền không thân không thấy lần này nhưng đem một đám người trẻ tuổi lo lắng cũng bất chấp bị phát hiện theo đuổi cỏ đuổi theo đi vào chờ tới rồi trước mặt không cấm có chút há hốc mồm nguyên lai bụi cỏ kia đầu thế nhưng là một khối vách đá vách đá dưới chân dán mặt đất lộ ra một cái động không lớn không nhỏ vừa vặn có thể dung một cái hài đồng không người mà nhập cũng chính thích hợp lợn rừng ra vào được rồi đây là chúng nó đại bản doanh quét tước chiến trường Nơi xa ẩn ốc, ngấm lại long nhãn suối nước nóng liền biết sơn thể độ ấm khẳng định so bên ngoài ấm áp, huống chi thổ động thấp bé, lại có cỏ hoang làm mảnh, khó trách kia hai lợn rừng có thể như vậy tự tại ra ngoài đi bộ, mà không sợ tiểu lợn rừng đông lạnh cái tốt xấu. Hà Kiến Quốc tả hữu quan sát, an bài hai người leo lên trên vách đá phương 3 mét tả hữu nhất giai thạch đài ngồi canh, mặt khác phân tam phương ẩn nấp bọc đánh. Chỉ huy xong đại gia, vừa muốn phất tay giải tán, lại kêu miêu nhiên động tác cấp dọa. Hán tiểu tức phụ nhi thế nhưng ngồi xổm xuống thân thể hướng trong động chui toản hù đến hà kiến quốc cấp hít hà một hơi vội vàng đi kéo nàng mấy cái người trẻ tuổi cũng sốt ruột trừng mắt phải biết rằng lợn rừng răng nanh sắc bén vô cùng vạn nhất từ bên trong thọc ra tới miêu nhiên liền phế đi miêu nhiên lại không phải điên rồi sao có thể chui vào đi nàng chỉ là nhìn đến trên mặt đất lộ ra một khối màu trắng cục đá có chút không khỏe dùng tay lay một chút chờ nhìn đến trên tảng đá vân vân, lại nhìn nhìn chính mình mang màu đen len sợi bao tay bàn tay Ơn, giống như tản ra nhàn nhạt phật quang. Động tác nhanh chóng theo vân vân quanh thân mồi đi đất mặt, một cái nho nhỏ sư tử bằng đá chính nghiêng đầu đối đại gia Vân An. Nay lợn rừng nghĩ đến là thành tinh, đều biết thiết động phủ. Miêu Nhiên quay đầu cười, sư tử bằng đá có thể trừ tà Tana Các, phòng hai tránh hai, dùng để trấn thủ lăng mộ cùng biểu hiện quyền thế cùng tôn quý. Ở cổ đại, phi gia đình giàu có phú quý nhân gia cùng miếu thờ điện phủ không thể bày biện, dùng cho phần mộ cũng là như thế. Chương 170 kia viên oai cổ thụ. Miêu nhiên không quên đây là ở nguy hiểm trước đại môn, động tiểu công cụ thiếu, thời gian cũng không đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng ở bọn họ bên này, biết cái ý tứ cũng dễ làm thôi, bất quá những cái đó bị lợn rừng hấp dẫn nhiệt huyết người trẻ tuổi lực chú ý nhưng thật ra bị rời đi không ít. Từ sư tử đầu tới xem, thách điêu chỉnh thể hẳn là cũng không phải rất lớn, đất mặt hạ chính là vùng đất lạnh, nhìn không ra sư tử là liên tiếp ở cái gì thượng vẫn là độc lập thân thể, biết có như vậy cái đồ vật, nàng cũng liền tối lui. sau này có rất nhiều cơ hội lại đến Di dâm thảo luận tiếng vang một hồi lâu dần dần theo gió lạnh trợn khởi mà biến mất một cái tốt thợ săn nhất am hiểu ngụy trang cùng chờ đợi miêu nhiên che đến kín mít ngồi sổn một chỗ cao cao trên thạch đài trong tay ghìm súng cẩn thận nhìn chằm chằm cửa động trong đầu đã đem vừa mới phát hiện xóa bỏ sạch sẽ tiểu miêu tựa hồ cũng cảm nhận được cái này không khí thành thành thật thật đem đầu xúc đi vào ngủ ngày thường thích khò khẽ khò khẽ thanh âm giờ phút này đều không có phát ra tới nhưng thật ra miêu nhiên túi chim nhỏ nôn nóng đều to vài tiếng miêu nhiên do dự một chút vung thương mở ra sắt lá cái hộp nhỏ bắt lấy kia chỉ điểu thả đi ra ngoài ở nó bay ra tầm mắt phía trước một túm vừa thu lại đem nó lộng tới không gian lực chú ý mới vừa quay lại tới liền nhìn đến một cái nâu đậm sắc vụng về thân ảnh chậm rãi từ trong động cùng ra tới vừa mới miêu nhiên không chú ý lúc này quan sát lên mới phát hiện này lợn rừng thế nhưng có một m bốn năm trường Khoe miệng duyên ra hai căn thật dài răng nanh, lô thai lại so với da heo tiểu thượng rất nhiều, hiện giờ chính chi lăng run rẩy biết nó đây là ở mẫn cảm trạng thái, miêu nhiên nhịn không được ngừng thở, gắt gao nhìn chầm chầm nó nhất cử nhất động. Lợn rừng chậm gì gì ở cửa động xoay hai vòng, đại khái là cảm thấy không có gì nguy hiểm, mới theo hạ sườn núi phương hướng dạo tới dạo lui mà đi. hà kiến quốc đối với bên này so cái thủ thế, mang theo ba mặt bọc đánh người đuổi theo qua đi, mà canh giữ ở cửa động phía trên hai cái từ cục đá sau nhảy xuống. Hợp lực đẩy một khối hình tròn tảng đá lớn đem cửa động lấp kín, này nhất chiêu là sợ mới vừa đi đi ra ngoài đầu lợn rừng thấy tình thế không ổn lại chạy về tới, cũng là để phòng bên trong heo mẹ lao ra đi cứu viện. Miêu nhiên không có động, nàng nhiệm vụ không phải săn thú, mà là hiểm hộ. Hai cái lấp kín cục đá người trẻ tuổi làm xong bọn họ linh hoạt lại đây cùng miêu nhiên tụ, ba người lúc này mới theo hà kiến quốc bọn họ bước chân đuổi theo qua đi. Chạy mươi tới phút, nghe thấy tiếng súng cùng lợn rừng phẫn nộ tiếng kêu Miêu Nhiên một tẢ một Hữu tún hai người, Tả Hữu tìm kiếm một chút, làm cho bọn họ phân biệt leo lên hai viên đại thụ, hai cái tuổi trẻ đang muốn nói chuyện, nam tử hán đại trượng phu nơi nào có thể ở ngay lúc này sợ hãi rụt rè, huống chi bọn họ cũng tưởng tự mình tham dự đến săn thú giữa đi. Kia lợn rừng khẳng định còn muốn rẽ rủa một đoạn, các ngươi ở chỗ cao ngắm, lại đây liền bổ hai thương. Miêu Nhiên vội vàng giải thích một câu trấn an bọn họ, chính mình tắc hướng tới một cái khác phương hướng xa xa chạy đi, Miêu Nhiên chính mình cũng chưa phát giác từ khi bị mã hướng đông bắt đi lúc sau nàng liền an phận nhiều biết có nguy hiểm chính mình xử lý không tới thời điểm liền sẽ tự động né tránh miêu nhiên theo xuống núi lộ hành chạy một đoạn cũng chọn một thân cây bò lên trên đi mơ hồ có thể nhìn thấy hà kiến quốc bọn họ thân ảnh nghĩ nghĩ lại bò cao một chút tay đáp mái che nắng mơ mơ hồ hồ nhìn phía trước tình hình chiến đấu trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại đến đến đỉnh bằng giường như đỉnh núi có chút quái dị quay đầu đột nhiên quay lại đi qua lại hoạt động vài cái nàng mới phát hiện chính mình dưới thân này cây giống như chính là lùn bình thượng một khắc tòa tháp trước mặt cây lệnh tán thật là xảo leo cây đối với miêu nhiên tới nói là một cái nhược hạng kỳ thật nàng cũng không hiểu được gạch đỏ sờ bùn tường cao nàng đều có thể bò lên trên đi nhưng vì cái gì lại đối leo cây vô sách cho nên chỉ có thể chọn lùn đến mang sẹo kết chặt cây hảo trèo lên bò này viên cây lệch tán ở một chung cao thô trăng cây tối giữa nhất thấy được tốt nhất bò nàng đương nhiên liền tuyển này một viên lại không nghĩ rằng thế nhưng liền trúng thưởng. đây là vận mệnh gặp lại. miêu nhiên nhớ tới liền phải chua sót, nếu là kiếp trước có như vận mệnh, mua vé số còn không ổn thỏa. vây vây đầu, thu hồi thả bay suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc quan sát khởi này viên thụ tới. không có gì dị thường, có lẽ nó chỉ là cái địa tiêu. nói cho mọi người, kia đỉnh núi đã từng xác thật có tòa tháp. chính là kia tháp chạy đi đâu? nếu đã từng xác thật có như vậy một cái tháp nói, mặc kệ là sập, vẫn là bị dỡ bỏ, đều hẳn là có dấu vết mới đúng. Này một cân nhắc liền không cố thượng bên kia tình hình chiến đấu, chờ hà kiến quốc triệu hoán thời điểm, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn. Ta tại đây miêu nhiên một bên đáp lại một bên hướng dưới tảng cây bò, một sốt ruột dưới chân thất bại thiếu chút nữa không trực tiếp ngã xuống, sợ tới mức nàng vội vàng ôm lấy nhánh cây cả người treo không lên, lắc lư hai hạ, nhìn xem mặt đất khoảng cách, cắn răng buông tay, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cũng may mặt đất tất cả đều là cỏ hoang cùng tuyết động, nàng xuyên lại hậu, không cảm giác được đau. chính là bị rót đến cổ tuyết cha băng đến một run run. Xem ra nàng đời này cùng leo cây cũng chưa cái gì duyên phận, miêu nhiên bỏ dậy vô ngông cùng phía sau lưng tuyết, đối với cây lệch tán lắc lắc đầu, lại có chút xin lỗi, vốn là cứu mạng địa phương, lại kêu nàng oán trách một hồi, hồi quá vị nhi vừa buồn cười, vô vô thô giáp thân cây, thu lại không phải người, cũng không thể thành tinh, nàng tội gì tới đâu. Vô vô thân cây, nàng lại lên tiếng càng ngày càng gần hà kiến quốc, đang chuẩn bị xoay người, đứng lại, lại quay lại tới cùng vừa mới phát hiện là nảy viên oai cổ thụ động tác giống nhau như lúc, bởi vì nàng phát hiện vừa mới bị nàng giẫm không mà sắp chóc ra kia một khối loáng thoáng thế nhưng nhìn đến một cái giống tự giống nhau dấu vết. nhiên nhiên, Hà Kiến Quốc tìm tới thời điểm, nhìn đến Miêu Nhiên cùng điên rồi dường như bảo vào cây, cũng không phản ứng hắn, còn tưởng rằng nàng chúng ta sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. thật cẩn thận thấu đi lên, liền nhìn đến tiểu cô nương thuộc hạ trắng như tuyết trên thân cây, hiện lộ ra thật sâu khắc ngân, nhìn kỹ, thế nhưng là tự. không khỏi có chút vô ngữ, xem ra hắn đến đem cô nương này xem kín mít điểm, bằng không y ghi theo nàng này đi nào đều có thể phát hiện điểm gì đó gây chuyện thân thể, khó tránh khỏi tao hương. Thấy tháp không phải tháp, là tháp không thấy tháp, là câu đố sao. Đố chữ. Miêu nhiên mặc kệ Hà Kiến Quốc trong lòng tiểu nói thầm, cẩn thận đem chữ viết chung quanh vỏ cây đều moi rất lúc sau, nhìn vào một ba phần khắc tự, có điểm đang ở núi này trung mê mang, đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Hà Kiến Quốc, thấy hắn cũng ở chầm tư. Liền lại dịch hai, liếc đến đỉnh núi, đống nhiên hiểu ra. a, nàng đã hiểu. Thấy tháp không phải tháp, là bởi vì kia tòa bạch tháp căn bản không phải làm tháp mà tồn tại. Nàng còn nhớ rõ ngày đó ban đêm, cái kia tiểu lục nói qua, lương người mù nói kia tòa tháp đều bát bảo linh lung tháp, là từ tám k ra quan hộp diễn biến mà đến. Những lời này ý tứ chính là, bắt bảo linh lung tháp kỳ thật căn bản chính là một cái tháp hình tám k ra quan hộp mà thôi. Như vậy một khắc câu. Có lẽ... Cả tòa sơn chính là một tòa tháp, mươi 171 hồ ly lại tới nữa, bảy tám cá nhân kéo đại lợn rừng, diều võ dương ai trở về đi, cứ việc mệnh đến hừng hộp, mỗi người trên mặt lại đều treo thỏa thuê đắc ý tươi cười, khởi đầu tốt đẹp, trừ phi đối phương có thể săn đến gấu mù, nếu không liền tính đánh chỉ lang cũng đừng nghĩ theo chân bọn họ đánh ngang, bọn họ nhưng không mang cẩu, huống chi còn có 120 cái đồng vàng lóc nền. Miêu nhiên theo ở phía sau xem diễn. nghe mấy cái người trẻ tuổi thảo luận đánh lợn rừng thời điểm đủ loại mạo hiểm không nghĩ tới chính mình an bài kia hai người trẻ tuổi thật đúng là có tác dụng chớ biết nàng chỉ là lừa dối bọn họ bởi vì lúc ấy nhìn không tới phía trước tình hình chiến đấu bọn họ bỗng nhiên xuất hiện rất có thể sẽ làm hai bên phân tâm hoặc là trực tiếp xuất hiện ở lợn rừng công kích lộ tuyến thượng liền xong đời miêu nhiên nói lợn rừng khẳng định đến chạy tiêu hai ta mai phục chờ ta cái kia nóng lòng chính không chịu nổi tưởng đi xuống nhìn xem thời điểm ra hỏa này liền chạy tới Tiêu ta một thương liền đánh vào nó trên đầu, sau đó hắn cũng một hối, đôi ta này một hồi đánh, cũng không biết đinh đi vào mấy viên, viên đạn. Một người tuổi trẻ người ta nói ngay lúc đó tình huống, cẩn thận phẩm nhất phẩm không cấm bội phục nhìn về phía miêu nhiên, miêu nhiên còn không có phản ứng lại đây đâu, Hà kiến quốc trước tiếp lời nói. Hắc hắc, ta tức phụ nhi chính là lợi hại. Sú không biết xấu hổ thổi phồng một câu, so với chính mình được khích lệ còn lên mặt bộ dáng, làm liền can người trẻ tuổi thẳng ôm cánh tay. Bởi vì đầu chiến đại hoạch toàn thắng nhiệt huyết lập tức lạnh nửa thanh. Mặt khác vài người vội vàng nói sang chuyện khác, bọn họ liền chịu không nổi cái này. Những người này giữa, nhỏ nhất 18, lớn nhất 22, cùng Hà Kiến Quốc đều không sai biệt lắm tuổi tác, có trong nhà đang ở nghị thân, có còn kém mấy năm, nhưng là không một cái thành ra, cho nên kêu Hà Kiến Quốc nhưng cấp ghê tởm quá sức. Có phía trước dấu chân lấp nền, xuống núi lộ so lên núi liền dễ dàng nhiều, chờ rất xa nhìn đến doanh địa, liền có người nghe được thanh nên đón lại đây. vừa thấy đến lợn rừng, tức khắc liền vui vẻ. Căng đầu bọn họ cũng vừa trở về, đánh một con lộc hai chỉ hiệu bảo. Người tới quay chung quanh lợn rừng, cho bọn hắn báo cáo, người trẻ tuổi giữa đều biết căng đầu cùng Hà Kiến Quốc giang thượng chuyện này, bất quá thật đúng là không mấy cái có thể xem trọng căng đầu, có thể thấy được Hà Kiến Quốc này một năm biểu hiện cùng lung lạc có bao nhiêu toàn diện. Lợn rừng mang về tới không chỉ là vinh dự, còn có bận rộn, đại gia ngay tại chỗ thu thập, nam băm cốt phân thịt, nữ rửa sạch xử lý nội tạng nên đông lạnh liền đông lạnh, chờ thu thập xong đã sắt trời sắt ác, lúc này mới làm thượng cơm chiều. Dựa gần hạ trại địa điểm từ trung gian hướng hai sườn, hình tam giác thăng ba chỗ đống lửa, lập tức đem quanh mình ánh thành lửa đỏ, kéo không khí đều lửa nóng lên, đống lửa bên giá thịt nướng, có lộc có hiệu bảo, đều là hôm nay đòn đánh trở về, cũng là bọn họ bên kia người trẻ tuổi ở nướng, Hà Kiến Quốc trước người lại là hai chỉ gà nướng, hơn nữa thiên tiểu bên kia mới vừa có người muốn cười lời nói hai câu, lại gọi người khác cấp rồi đi trở về. không nói lợn rừng, liền nói vì cái gì nướng. Này hai chỉ dòng bay, đều có thể tú bọn họ vẻ mặt. Miêu nhiên hỗ trợ thu thập xong cuối cùng một đoạn đại tràng, nhìn theo hoa đại thẩm mang theo hai người đi sạn tuyết đông lạnh thượng lúc sau, nhìn xem suối nước nóng phương hướng, bước bước chân chậm gì gì hướng bên kia đi. Mấy cái lao ra tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không được hạ suối nước nóng, kia cũng ngăn không được người trẻ tuổi thấy cái mình thích là thèm, bọn họ không đi xuống tắm rửa, nhưng là rửa tay phao chân. thừa dịp mấy cái lao ra tử không chú ý không thiếu qua đi miêu nhiên cũng là cảm thấy trên tay một cổ đại chàng mùi vị mới nghĩ dùng nước ôn tuyền rửa rửa trong tay còn bắt lấy một phen phân cho đương xả phòng thâm sự, sợ tiêu lão ra tử nhìn đến nàng trộm vòng nửa vòng mới đi đến suối nước nóng phụ cận không đợi đến trước mặt miêu nhiên sắc mặt đỏ thâm dừng lại chân ân nhẹ điểm nhẹ điểm hảo ca ca làm người nghe xong liền biết làm chuyện gì thanh âm tiêu miêu nhiên cương ở đường trường không đợi xoay người liền cảm giác phía sau có thanh động Bị mấy cái lao ra tử liên thủ tẩy não, hơn nữa biển sâu sợ hãi trứng não động, têu miêu nhiên thiếu chút nữa không thét chói thai ra tới, nên sẽ không thật sự có quái vật đi. Trước nay không nghe nói suối nước nóng sẽ có thủy quái A. A. Nô. Phía trước têu sợ hãi làm miêu nhiên một phân thần, miệng mũi liền bị phía sau người bưng kín, nàng sợ tới mức bưng cánh tay sau này dối, bên thai lại chuyển đến quen thuộc thanh âm, là ta. ngươi làm ta sợ muốn chết. Nghe thấy hà kiến quốc thanh âm, miêu nhiên có chút tức giận Bất quá còn biết cố kỵ phía trước, phóng thấp thanh âm quát lớn hắn. Ta nhìn đến một cái bóng đen, đi theo nó lại đây, không nghĩ tới tóm được một cái nghe lén tiểu yêu tinh Hà Kiến Quốc có chút xin lỗi đem nàng chuyển qua tới ôm đến trong lòng ngực, vỗ nàng phía sau lưng chấn an vài cái, lúc này mới nói chuyện. Bất quà ý tứ trong lời nói liền thay đổi mùi vị, nhưng Phạm là cái nam nhân, gặp được tình cảnh này đều phải tâm viên ý mã một phen. huống chi vẫn là có tình nhân, Hà Kiến Quốc cũng không thể ngoại lệ, lúc này hắc ảnh không hắc ảnh. Nơi nào có trong lòng ngực cô nương quan trọng Ngay cả một cây tóc đều không đổi kịp Đừng náo, về đi biết Hà Kiến Quốc sẽ không nói dối Miêu nhiên nhìn xem tả hữu liền có chút thấm đến luôn cuống Vội vàng nhỏ giọng thúc giục hắn trở về đi Tay cũng không nghĩ giặt sạch Cùng lắm thì trong chốc lát dùng tuyết xoa Ân, người đi về trước Ta phải nhìn xem rốt cuộc là cái quỷ gì Hà Kiến Quốc không tha ôm miêu nhiên Sơ sơ nàng khuôn mặt cùng mềm mại đôi môi An mại trụ muốn hôn môi tâm tư Ánh mắt khắp nơi nhìn chung quanh. tìm kiếm vừa mới nhìn đến cái kia hát ảnh hắn khẳng định đối phương không phải người nhưng lại không biết là cái gì động vật có thể hay không đối nhân tạo thành uy hiếp vẫn là làm rõ ràng càng yên tâm một chút a có cái gì hải ca có cái gì cắn ta a miêu nhiên đang muốn nói ta cùng ngươi cùng nhau liền nghe thấy phía trước nữ nhân kia lạnh giọng thét trói thai cùng với nàng cùng nhau còn có nam nhân thanh âm đều là hoảng loạn bất ham, không cấm khẩn trương nhìn về phía hà kiến quốc là thượng vẫn là không thượng a nếu là đối phương chỉ là bị kinh hách hai người bọn họ qua đi chẳng phải là muốn xem đến hai cái chân bóng phía trước là ai làm sao vậy hà kiến quốc cũng rồi rắm đi phía trước chạy hai bước bỗng nhiên nhớ tới vừa mới kia hai người đang làm gì này nếu là qua đi nam nhân nhìn đến nam nhân thân thể không tính gì nhưng còn có hai nữ nhân đâu liền tính có hại không phải hắn tức phụ nhi hắn cũng không vui à cho nên liền đứng ở tại chỗ hô một giọng nói đừng tới đây bên kia nam nhân còn rất có đảm đương nghe được hà kiến quốc thanh âm vội vàng quát trói thai một tiếng tiếp theo truyền đến tiếng nước cùng quần áo thanh âm nữ nhân tuy rằng như cũ kêu sợ hãi nhưng thanh âm lại tiểu mà ngắn ngủi rất nhiều là vương biển rộng cùng hắn tức phụ nhi hà kiến quốc đem miêu nhiên bế lên tới giơ lên cùng chính mình bình tề, cắn nàng lỗ thai nói cho nàng đối phương thân phận miêu nhiên vừa nghe nhịn không được bật cười vương biển rộng cùng hắn tức phụ nhi mới kết hôn hai cái tháng sau chính thức đường mật ngọt ngào thời điểm cũng khó trách ra tới tìm về vui, bên kia chưa lại có đại động tĩnh, nghĩ đến gặp được đồ vật cũng không phải nhiều doa người, một bên nghe bên kia động tĩnh, một bên suy đoán rốt cuộc là gì đó thời điểm, bên thai ướt lộc cục nhiệt khí thổi vào lỗ hai mắt, làm nàng cả người đều giật mình một chút, rụt rúc cổ, huynh chơi xấu người lướt mắt. Một cái, đôi tay phủng hắn gương mặt, nhẹ nhàng rời đi, lại bàn khép lại, bàn tay thanh, tức tiêu Hà Kiến Quốc thành thật xuống dưới. Hà Kiến Quốc ôm miêu nhiên nửa ngày không có động. Liên ở miêu nhiên cho rằng hắn thất vọng thậm chí tức giận thời điểm, đống nhiên cực tiểu thanh đối với nàng nói một câu, lại tới nữa, là hồ ly. mươi 172 đêm tập hạ trại mà, bóng đêm còn không có hoàn toàn bao phủ, hơn nữa bên kia ánh lửa tận trời, bốn phía tuyết động tương ứng, đến cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ quanh mình, kia hồ ly lúc này cũng không tránh người, cao cao đứng ở một chỗ nhòn nhọn trên tảng đá, xoăn cổ tựa hồ ở nhìn ra xa lửa trại chỗ, đối thượng hà kiến quốc cùng miêu nhiên ánh mắt, nhai răng hừ nhẹ. thanh thiếu tự tin trưởng đảo hướng là hư lạnh giống nhau ngay sau đó nhảy xuống cục đá biến mất ở đá vụn lúc sau là con khỉ người hồ ly mới vừa đi bên kia tiếng mắng cũng chuyển tới đâu đến vốn dĩ bởi vì hồ Ly mà cách đứng hai người mặt đối mặt phụt mà cười nghĩ đến là con khỉ cố ý trêu cả người nhưng thật ra giảo hợp này đối lên ương chuyện tốt nhi về đi ta cảm thấy đêm nay còn phải có việc nhi Hà kiến Quốc nói cũng không đem người bông ngược lại lại ôm đến lao chút mất công tiểu miêu vừa rồi nghe heo ruột mùi vị xú, chạy đến miêu nhiên cho nó chỉ điểm quá ra sói đệm giường thượng ngủ đi, bằng không bị như vậy một tế, không bực mới là lại đâu. giống bay ngoại tiêu lý nột, đó là không quá thích ăn ăn chín tiểu miêu cũng đi theo ăn cái đùi, miêu nhiên ăn lại thập phần tưởng uống đồ uống có ga, không câu nệ có ca, chính là dạ sơn lực hành bảo lai cho nàng tới một lọ cũng đúng a. đáng tiếc, hiện tại chỉ có nước sôi để nguội, mới vừa như vậy tưởng, trong tay liền nhiều một cái ấm áp nước mới bình. Đó là nàng dùng để đương bình thủy dùng, lúc này bên trong là ôn ôn, bên trong còn bay một chút hạt, nhìn kỹ, thế nhưng là ngũ vị tử cùng cầu. Kỷ, nướng ăn nhiều thượng hỏa, huống chi còn có lộc thịt, uống điểm cái này. Hà kiến quốc cười tủm tỉm nhìn tiểu tức phụ nhi, hắn đã sớm phát hiện, nàng không yêu uống nước cất, liền tính ở nhà, không câu nệ hoa khô quả khô cũng sẽ hướng trong nước ném một cái mới gầm uống, thật sự không đổ vật, liền miết một chút muối, ngẫm lại miêu ra thân phận cùng điều kiện. này thật đúng là cái dùng vàng bạc đôi lên bảo bối hà kiến quốc kỳ thật thật đúng là oan uổng miêu nhiên miêu gia đại tiểu thư sắc thật là kim tôn ngọc quý nuôi lớn không sai nhưng là không đến mức uống nước đều như vậy làm ra vẻ không yêu uống nước cất thuần túy là miêu nhiễm trọng sinh mang đến tật xấu nàng sinh hoạt ở đế đô nước máy là trải qua tinh lọc cố tình nàng đầu lưới lại mất cảm đừng nói di bảo hoa ha, ha ha chính là hoạt sởn hai loại thủy nàng vừa uống đều biết là lục bình vẫn là lam bình tiếp nhận cái chai nhấp một ngụn ấm áp lại không năng khẩu bởi vì ngũ vị tử thiên toan bên trong còn bỏ thêm một chút mật ong tỷ lệ vừa vặn tốt có thể so với tiệm trà sữa chủ đánh sản phẩm ngọt ngào đối với hà kiến quốc cười, giơ tay tiếp đón hắn ngồi xuống chờ hắn nghe lời ngồi xong toàn bộ thân mình một đảo mềm mại không xương rửa vào hắn trên vai hạ uống ngươi cũng nếm thử miêu nhiên lịch ngậm đem cái chai để sắt vào hà kiến quốc mắt hạnh con mắt sáng như là thịnh đầy trời tinh đấu hoảng đến hà kiến quốc trong lòng giống suy bảy tám chỉ loạn nhảy con thỏ dường như tiết tấu loạn không được đôi mắt nhìn xem tả hữu thấy không ai hướng bên này xem lúc này mới hơi hơi cúi đầu liền bình khẩu vệt nước nhẹ nhàng liếm một chút ánh mắt lại nhìn chằm chằm gần trong gang tấc gánh nhuận môi mỏng miêu nhiên cười hì hì lấy về cái chai lại uống một ngụm dùng ánh mắt nghiêng ngó hắn thấy hắn động thủ vội vàng đứng dậy ngồi xong ý bảo hắn thành thành thật thật hà kiến quốc bị liêu đến tâm viên ý mã trước công chúng lại lấy nàng không có biện pháp chỉ có thể dùng ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân lễ rửa tội một lần tưởng đem nàng ấn đào đất ngông Tưởng như vậy như vậy giáo hứa nàng, đáng tiết hiện tại cái gì đều không thể làm, bất quá luôn có cơ hội, đến lúc đó khiến cho nàng biết nam nhân trả thù lòng có bao sâu nhiều trọng. Vô cùng náo nhiệt tới rồi sau nửa đêm, chín người phân tam bát thay phiên công việc, Hà kiến quốc xếp hạng đệ nhị sóng, thay thế thời điểm đã trăng lên giữa trời, trở lại lều trại mới phát hiện rửa gần vách đá một bên phô ra sói đệm giường chỗ nằm thượng, tiểu miêu chính đoàn thành viên trạng chiếm cư ở bên trong vị trí, thân phía dưới là một cái điệp đến ngay ngay ngắn ngắn thảm lông. không cấm bật cười tiểu miêu là bị miêu nhiên ném lại đây chiếm vị trí nàng đảo không phải bùn xịn chính là đau lòng sợ người khác trước dùng đệm giường cùng chăn đến lúc đó ngủ tiếp chín không cho hà kiến quốc làm hắn ăn đông lạnh cho nên liền đem tiểu miêu phóng này chiếm địa phương người trẻ tuổi nhóm không ai dám chọc vị này tiểu ra đánh thắng được không ai nói nó còn có cái biêu hán mẹ đâu tuổi đại cũng ngượng ngùng chiếm cái này tiện nghi huống chi hàng năm vào núi mọi nhà đều chuẩn bị đầy đủ hết đâu Hà kiến quốc đem nắm bế lên tới ôm đến trong lòng ngực, rũ thảm lông cái hảo, nặng ngây ngủ, mơ mơ màng màng chung, cảm giác được tiểu miêu từ thảm chui ra tới, giẫm lên hắn mặt chạy đi ra ngoài, hà kiến quốc trong lòng chửi thầm một câu, xú miêu, thiên đến giấm mặt, phiên cái thân lại muốn ngủ, đống nhiên nghe được bên ngoài có người tề, hồ ly. Tiếng thét trói hai cùng mắng chửi thanh đồng thời vang lên, hà kiến quốc giật mình một chút làm lên, xúc lên thảm lông liền hướng nữ quyến lều chạy chạy, tới rồi bên kia. rất xa nhìn đến Miêu Nhiên vẻ mặt ngốc ôm lấy thảm lông ngồi ở kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm liền nhìn đến nàng phía sau lều chạy một góc giật giật một con hồ ly khinh khinh xảo xảo chui tiến vào liền đứng ở Miêu Nhiên phía sau Hà Kiến quốc tay sờ lên sau eo bất quá không chờ hắn sờ đến thương Hắc Ảnh đã như mũi tên giống nhau vọt qua đi một móng vuốt liền căn cứ hồ ly đôi mắt huy qua đi đại hồ ly né tránh Hắc Ảnh rơi xuống đất mới ha ha cảnh cáo đối phương Tiểu Miêu một loạt động tác tấn công từ tay Làm Miêu Nhiên lập tức tỉnh táo lại, phản xạ tính hô một tiếng tiểu Miêu. "Nhiên Nhiên, ngươi lại đây, đừng tiêu nó phân tâm." Hà Kiến Quốc Thương đã nắm ở trong tay, nhưng hai chỉ ly đến thân cận quá, hắn sợ ngộ thương, đành phải trước kêu Miêu Nhiên lại đây. Miêu Nhiên vừa động, kia hổ ly cũng đi theo động, nó không phải buôn Miêu Nhiên, mà là tiểu Miêu, tiểu Miêu xoay người né tránh, kia hổ ly chết cắn không bỏ theo qua đi, hung ác tư thế như là không đem tiểu Miêu bóp chết không đánh đổ dường như. Miêu là sức bật tương đối cường động vật. Địch cương nó trốn tùy thời mà động hợp với bị công kích tiểu miêu cũng có chút rối loạn đầu trận tuyến nó vốn dĩ liền chiếu so bình thường ra miêu lớn lên trưởng lúc này nhưng thật ra an hình thể mệnh tiêu kia hồ ly cấp truy đến có chút chật vật bất quá nó cũng không phục hợp với đắc thủ mấy móng ướt đáng tiếc đều quắt ở thật dày hồ ly mao thượng không bắt được yếu hại làm tiểu miêu người giám hộ miêu nhiên đương nhiên không chịu nhìn nó có hại nàng không nghe hà kiến quốc mà là chậm rãi đem tay dịch đến đệm giường phía dưới sờ đến ngủ trước ném nơi tay biên mục đồng tìm đúng thời cơ hung hăng đối với lăng không áp hướng tiểu miêu hồ ly chịu qua đi ô hồ ly kêu thảm thiết một tiếng rơi xuống đất ai thuê liên tục nước nở có thể thấy được miêu nhiên này một cây gậy có bao nhiêu tàn nhẫn tiểu miêu nhân cơ hội bắn lên lại một lần buôn kia hồ ly trong mắt cào qua đi hồ ly vừa nghiêng đầu né tránh lại vẫn là bị này một móng nuốt trộm vào trên mặt mỏ nhọn phía trên mũi chỗ tức khắc đổ máu liên tục ăn hai chiêu hồ ly tức giận mắng nổi lên nhà đối với miêu nhiên cũng là đối với tiểu miêu ngưỡng cổ kêu một tiếng thế nhưng không trốn ngược lại lại hướng tới tiểu miêu công kích lên tiểu miêu tự nhiên tránh né rảo hoạt hồ ly ở bản chân rơi xuống đất đồng thời lại nhẹ nhàng nhảy khởi lúc này đây thế nhưng thẳng lấy miêu nhiên hữu cổ chương 173 một nhà tới gặp nhau miêu nhiên lại không phải chết tự nhiên sẽ trốn nhưng nàng lại càng muốn sân nó bệnh muốn nó mệnh đôi tay nắm chặt đầu gỗ cây gậy đây là nàng ngủ trước vẫn luôn ở sửa chữa sơ cấp lên núi trượng thẳng tắp Cái đấy tức tiêm, miêu nhiên ở chắt cùng chịu chi gian, quyết đoán tuyển người sau, lấy chân phải vì trung tâm, chân trái về phía sau hoa bố, tưởng tượng giờ khác này chính mình chính là thượng Sam Đặng Giã, dùng sức, huy bổng, ở giữa hồng tâm. Này một cây gậy chịu ở hồ ly bên hông, đem nó toàn bộ thân thể chịu đến một hoài, giữa không trung liền phát ra kêu rên, chờ rơi xuống đất lúc sau, như là sợ, dãy rủa từ đám người dưới chân tháo chạy đi ra ngoài. Tiểu miêu nơi nào chịu đánh đổ, cũng đi theo đuổi theo. mặt sau lại đi theo không yên tâm Miêu Nhiên, bất quá chờ nàng đuổi theo ra đi thời điểm, tình hình chiến đấu đã hạ màn, màu đen thân ảnh đứng ở còn ở run rẩy hồ ly trên người, ngẩng đầu ngạo thị, giống như vương giả đích thật tới, Miêu Ngao nhìn đến Miêu Nhiên, đại Miêu kêu to một tiếng, từ hồ ly trên người nhảy xuống dưới, chậm gì gì đi đến Miêu Nhiên bên người, dùng móng vuốt nghéo một cái nàng ống quần, ở Miêu Nhiên không lưng thời điểm lại chạy đi, Miêu Nhiên nháy mắt đã hiểu, đi theo nó phía sau hướng dưới chân núi đi, đi chưa được mấy bước. trên người chầm xuống quân màu xanh lục áo khoác đẻ ở đầu vai miêu nhiên lúc này mới phát giác nàng cũng chưa xuyên áo khoác tiếp nhận áo khoác mặc tốt nghĩ nghĩ lại chạy về đi đem chỗ nằm bên cạnh túi sách xách ra tới trên lưng lúc này mới đi theo đại miêu phía sau ý bảo nó có thể đi rồi ta cùng ngươi cùng đi hà kiến quốc cùng nàng sóng vai đi trước thuận tiện đem tiểu miêu cũng vứt lên ôm đến trong lòng ngực cũng là cầu cá nhân chàng ý tứ đại miêu nhìn xem hà kiến quốc cùng tiểu miêu không lên tiếng xoay người tiếp tục đi xuống dưới Miêu Nhiên Hà Kiến Quốc liền chỉ yên lặng đi theo nó phía sau. Miêu thân linh động nhẹ nhàng, nhảy lên ở thanh lãnh tuyết sắc giữa. Miêu Nhiên Hà Kiến quốc dẫm lên ca mắng ca mắng bước chân yên lặng đi theo nó phía sau. Miêu Nhiên nhớ tới ban ngày đối ứng hai tiếng mèo kêu, Đại Khái đoán được mèo đen mục đích. Tia thanh mèo kêu Đại Khái chính là Đại Miêu bạn Lữ, hoặc là Tiểu Miêu cha. Hà Kiến quốc còn lại là vì một đường nhìn đến hồ ly thi thể kinh hãi, số một số, thế nhưng bảy tám cụ nhiều, này Miêu sức chiến đấu rốt cuộc mạnh như thế nào? Nhìn về phía phía trước kia đoàn hắc ảnh ánh mắt càng ngày càng thần kỳ, đó là thỏ tôn cùng linh miêu chiến đấu cũng không ngoài như thế, hoặc là này miêu thực sự có con báo gen. Miêu ngao miêu ngao miêu ngao bọn họ không đi ra ngoài rất xa, đại khái cũng liền mười tới phút lộ, đại miêu dừng lại bước chân, nhảy đến mau cao điểm trên tảng đá hướng tới không trung kêu to. Miêu ngao! Miêu ngao! Miêu ngao! Liên tục vài tiếng không được đến trả lời, đại miêu tựa hồ bực dường như, ngắn ngủi hữu lực lại kêu vài tiếng. Tựa hồ ở thuốc dục đối phương chạy nhanh lăn ra đây, Tiểu Miêu cũng đi theo Ngải Thanh Mai khí kêu hai tiếng. Miêu ngao, miêu ngao. Nửa ngày, phía bên phải mấy viên cây thấp mặt sau rốt cuộc truyền đến hai tiếng đáp lại, Miêu Nhiên nghe cùng ban ngày kia thanh rất giống, thấy đại miêu hướng bên kia đi hai bước, Miêu Nhiên do dự một chút, Tiêu Hà Kiến Quốc đứng ở tại chỗ chờ, nàng chính mình đi theo đại miêu hướng cây thấp bên kia đi, đại khái khoảng cách một mét nhiều thời điểm, liền nghe thấy đối diện ha ha cảnh cáo thanh, lập tức dừng bước. nhưng là ánh mắt cũng đã xuyên thấu thưa thớt cây thấp nhánh cây thấy được mặt sau thân hình miêu ngao đại miêu chạy chậm đến cây thấp sau hai chỉ miêu tựa hồ động thủ lại hoặc là nói kia chỉ mèo kêu đại miêu cấp chịu một hồi lâu mới không tình nguyện kêu một tiếng chậm rãi kéo thân thể từ từ từ cây thấp sau đi ra không chỉ miêu nhiên ngay cả hà kiến quốc đều trầm mặc màu xám mang màu đen lấm tấm da lông nếu không phải hình thể chỉ so đại miêu đại một vòng bọn họ cơ hồ hoài nghi trước mắt đây là một con tiểu báo tử miêu ngao đại miêu đứng ở nó bên cạnh tựa ở đè nặng nó đừng chạy cũng tựa ở cảnh giác miêu nhiên cùng hà kiến quốc làm khác động tác thấy hai người ngây ngốc ngốc đứng nôn nóng thúc giục một tiếng ngươi đừng tới đây nó bị thương miêu nhiên nhìn đến tiểu báo tử dường như miêu trên người có mấy chỗ thâm sắc nhìn nhìn lại mặt đất liền minh bạch đại miêu kêu nàng lại đây làm gì nó là tới cầu cứu ngăn trở tiến lên hà kiến quốc miêu nhiên đưa lưng về phía hắn ngồi sổm xuống, xuống từ ba lô móc ra sung làm y y dược hộp nhôn hộp cơm chậm rãi mở ra từ trong nhà nhiều này hai chỉ miêu nhiên đối sùng vật đặc biệt là miêu mễ hiểu biết thẳng tắp bay lên trong đó trọng trùng chi trọng chính là như thế nào xử lý miệng vết thương không có biện pháp ai kêu này hai hóa đều là hoang dại cả ngày ở bên ngoài chạy đại miêu còn hảo tiểu miêu ở đánh nhau thời điểm chịu quá vài lần tiểu thương tuy rằng không cần miêu nhiên xử lý chúng nó cũng sẽ chính mình tìm được chưa khỏi thảo dược linh tinh khả nhân công xử lý sau sẽ tốt càng mau một ít miêu nhiên cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng được với nhìn tiểu báo tử trên người mấy có thể thấy được cốt vết thương không cấm lắc đầu trách không được đại miêu tới tìm nàng loại này miệng vết thương liền tính tự lành cũng thật sự trường một đoạn thời gian huống chi hiện tại lại là mùa đông miệng vết thương vốn dĩ liền không yêu hảo nó một mình một cái sinh tồn tại dã ngoại cũng không thể không săn thú đối miêu không thể so đối người đặc biệt là xa là miêu miêu nhiên trước dùng bông cầu dính nước muối đem miệng vết thương quanh mình lông tóc đều lau một lần lại dùng tổ vải đổn cho nó tiêu độc một bên tiêu độc một bên trấn an vốn đang làm sẽ bị gãi chuẩn bị không nghĩ tới nó động cũng chưa động một chút chỉ là cảnh giác nhìn hà kiến quốc miêu nhiên ngạc nhiên nhìn xem đại miêu nếu có điều nộ ước chừng không biết khi nào Gia hỏa này hẳn là nhìn đến quá lớn miêu tiểu miêu cùng nàng ở bên nhau ngươi lại đi xa chút miêu nhiên quay đầu lại công đạo hà kiến quốc một câu miễn cho nó khẩn trương banh cơ bắp xử lý không tốt miệng vết thương hà kiến quốc hậm hực lui ra phía sau ông tiểu miêu dựa vào vừa mới đại miêu đứng kêu to trên tảng đá Đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên kia, liền sợ tiểu báo tử tức giận cấp Miêu Nhiên tới một chút. Miệng vết thương rất nhiều, nghiêm trọng nhất mấy chỗ thiếu chút nữa bị cắn xuyên, cũng may không có yêu cầu khâu lại địa phương. Miêu Nhiên dùng tổ vải đồn tỉ mỉ tiêu mấy lần độc, lại thượng vân nam bạch dược, cuối cùng dùng băng vải nhất nhất băng bó hảo. Có chút địa phương, tỉ như chân sau không tốt lắm băng bó, làm tay nghề vốn dĩ liền không xong Miêu Nhiên nhịn không được nhiều triển hai vòng, chính là bao thành tạ giấy. Cùng ta trở về dưỡng mấy ngày, hảo lại phóng nó ra tới. miêu nhiên vô ngữ nhìn chính mình không xong tác phẩm kéo kéo khỏe miệng cùng đại miêu cũng là cùng tiểu báo tử nói một câu miệng vết thương như vậy trọng khẳng định muốn đổi vài lần dược mới có thể hảo đại miêu nhìn xem tiểu báo tử nhai răng cũng không biết là chê cười vẫn là uy hiếp dù sao tiểu báo tử nhìn xem miêu nhiên không lúc đích, miêu nhiên cười một chút đem dược hộp thu hảo nhảy ra túi sách nàng rửa mặt dùng khăn lông dụ khai đem cái ở mèo rừng trên người một dùng sức đem nó ôm lên hảo ra hỏa phân lượng còn không nhẹ đâu Đại Miêu lại đây cảm giác được Tiểu Báo Tử căng chặt cứng đờ thân thể, Miêu Nhiên lắc lắc đầu, đối với Đại Miêu triệu hoán một tiếng, kéo ra áo đông, đem Tiểu Báo Tử phóng tới bên trái hoài, rộng mở bên phải hoài ý bảo Đại Miêu cũng tiến vào, chờ hai chỉ Miêu đều trốn vào tới mới khép lại áo đông, đôi tay khép lại ở và áo chỗ hợp thành một cái đầu, quyết định chờ trở, trở về liền đặc chế một kiện có thể mặc ở trên người Miêu túi. Hà Kiến Quốc nhìn đến Miêu Nhiên phình phình eo bụng, nhịn không được cười. Nói vậy tương lai tiểu cô nương mang thai không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Bụng vệ cùng chỉ vịt con dường như, thấy nàng cố hết sức bọc và áo, khẩn sợ hai chỉ miêu rất ra tới, đem tiểu miêu quải đến trên cổ, bước nhanh mặt trên, rút ra bản thân lương quẩn, cho nàng chặn ngang một hệ, đem cập đầu gối áo bông chắt thành nụ hoa dường như đoạt khâm, vẫn là có điểm không yên tâm, dứt khoát rôi tay ôm lấy bị sấn đến càng thêm mảnh khảnh vòng eo, chậm rãi trở về đi. Chương 174 muốn chính là đồ vật. Trên đường trở về Hà kiến quốc thuận tay đem cái chết, không chết hồ ly đều thu, này đó đều là nhà bọn họ miêu chiến lợi phẩm, đến lấy về đi lập công chủ tội, nếu hắn không đoán sai, trận này thai bay vạ gió chính là bởi vì này hai đại miêu khiến cho, từ lúc bắt đầu những cái đó hồ ly chính là ở tìm miêu báo thủ. Trừ bỏ kinh hách cùng hoảng loạn, doanh địa cũng không có tạo thành cái gì đại thương tổn, hồ ly nhóm mục đích rất đơn giản, chính là tìm miêu, bất quá có hai cái hưng phấn quá độ người trẻ tuổi bị cào hai hạ, miêu nhiên bọn họ trở về thời điểm. đoàn người cũng ngủ không được vây quanh lửa trại liêu đến khí thế ngất trời nhìn đến miêu nhiên trở về không riêng gì tuổi trẻ các cô nương chính là tiểu tử cũng đều vây lên đây nhìn đến miêu nhiên bụng phệ bộ dáng hống một tiếng liền cười ai ra các ngươi này cũng quá nhanh ách đó là cái gì đại gia mồm năm miệng mười rêu cận chờ nhìn đến vươn miêu đầu toàn một bức đây là tiểu báo tử a không nghĩ tới chung nó thế nhưng là một nhà lão gia tử nhóm vốn dĩ liền giác thiếu lại nhẹ đã sớm tỉnh Ngũ Gia Gia bảo Đao chưa lão, còn tự mình động thủ đánh chết một con hồ ly, đang ở kia cùng mấy cái ông bạn già khoe khoang đâu. nghe xong đại gia dễu cợt miêu nhiên nói vừa vặn quay đầu, đem nàng trong lòng ngực miêu đầu nhìn vừa vặn, cái này Ngũ Gia Gia cũng mặc kệ hồ ly, nhìn mang nửa điểm miêu đầu vẻ mặt kinh hỉ. Ngũ Gia Gia, này thật là con báo sao? Vừa nghe Ngũ Gia Gia lời này, người trẻ tuổi nhóm liền tạc, tuy rằng cả ngày nói trong núi có lão hổ có con báo, trên thực tế không vài người gặp qua, hơn nữa con báo cùng miêu. Tựa hồ có điểm cái kia gì? Đương nhiên không phải, chính là lớn lên giống con báo, săn thú phương thức cũng giống, cho nên kêu tiểu báo tử kỳ thật là mèo rừng một loại. Ngũ gia gia trắng hỏi chuyện người trẻ tuổi liếc mắt một cái, có phải hay không nốc? Thế gian, tự nhiên, nào có vượt giống loài giao phối đạo lý, kia không làm trái với thiên cùng sao? Ba giờ rưỡi, đại thẩm nhóm bắt đầu nấu cơm, trước khi đi ngủ ở trong nồi ném đại bông cốt, ở điều dưỡng chưa tức than hỏa hạ hầm cả đêm, sớm đã cốt nhục chia liễu. bên trong cốt tủy du đều nấu ra tới đem ở nhà cắt xong rồi thành đoàn dưa chua ném vào đi lại lần nữa làm nồi lăn lên toàn khí chung mang theo mùi thịt nhiệt khí mãn doanh địa phiêu đầu một ngày đặt ở bệ bếp thượng phát mặt làm tam cùng mặt bánh bột ngô huyên mềm thấm nước như vậy bánh bột ngô liền tính là lạnh cũng sẽ không ngạnh đến lạc nha không câu nghệ già trẻ đều tưởng mở ra thân thủ trừ bỏ cầu thắng tâm ở ngoài cũng là nghĩ có thể nhiều chuẩn bị con ngồi, làm trong thôn quá cái phì năm hiện tại mọi nhà không đến mức ăn không được thịt Nhưng nếu là ăn tiết sách thượng mấy cân thịt đi thăm người thân, chẳng phải là thể diện lại phong cảnh. Miêu Nhiên có chút tiếc nuối vắng họp. Nàng Nếu đem tiểu báo tử ôm trở về dưỡng thương, khẳng định không thể liền như vậy ném xuống chúng nó ở doanh địa lợi, không nói những cái đó hồ ly hết hy vọng không chết tâm, vạn nhất những người này tò mò kinh tiểu báo tử, ai hai móng nuốt liền xong đời, nó so đại miêu ra tính còn cường một chút, nếu không phải đại miêu đẻ nặng nó, nó lại nhận được miêu Nhiên, phòng trừng cũng sẽ không theo trở về. hà kiến quốc nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra hắn cảm thấy lấy tiểu tức phụ nhi gây sự thể vẫn là thành thật ở doanh địa tương đối hảo mấy cái lao ra từ ở lại có đại miêu bồi ở bên người nàng đó là có cái gì cũng có thể cứu tế lại đây sợ nàng trong lòng không thoải mái còn cố ý lại đây chấn an vài câu lại được xem thường cùng không kiên nhẫn phất tay miêu nhiên cấp tiểu báo tử thay đổi dược dùng thảm cùng ra sói đệm giường ở dựa gần đống lửa cũng sẽ không thiêu địa phương phô mấy tảng đá lộng cái tiểu hoa kêu chúng nó ở kia nằm bò Nàng tắc giúp đỡ mấy cái lao ra tử bận rộn lột hồ ly ra. Hà kiến quốc một đường nhặt về tới hơn nữa tối hôm qua xông vào doanh địa bị đánh chết, không nhiều không ít chín chỉ. ngày hôm qua còn gọi hồ ly cấp nháo đắc nhân tâm hoảng sợ mấy cái lao ra tử lúc này vui tươi hớn hở nói, mở cửa liền hợp tâm, quả thực là một phen hảo dấu hiệu, hoàn toàn đã quên đêm qua cho mày, lo lắng sốt ruột bộ dáng. Mâm nha đầu, ta xem này đó vàng không được đầy đủ là thuần A ngũ ra ra ngồi xếp bằng ngồi ở hai chỉ miêu không xa. Chính một quả một quả đếm đồng vàng, hắn chưa thấy qua ngoại quốc tiền, nhưng là từ phân lượng cùng màu sắc thượng là có thể phán đoán ra vàng thành phần tới. Này đó đồng vàng, có rất nhiều vàng dòng, có lại không thuần, tiêu hắn không cấm hoài nghi có phải hay không người nước ngoài tiền tệ cũng có tạo giả. Hình như là mấy mấy năm phía trước chính là thuần, lúc sau chính là không thuần, ta không nhớ được, ngụ ra ra, này đó ngươi làm hà kiến quốc đi lộng đi, chờ quay đầu lại trường học văn kiện phê xuống dưới, nhà ta cùng kiến quốc trong nhà nghe nói tưởng rút một chút. cái cái trường học ngài xem đâu miêu nhiên thò lại gần nhìn thoáng qua đồng vàng mấy thứ này giá trị đến ở 40 năm sau mới tiệm tài năng trẻ trước mắt chỉ có thể đẩy đến trong nhà sau đó lén đảo này số tiền vị tiêu kẻ thần bí tựa hồ cực sợ nàng ở kinh tế phương tiện nghẹn khuất đến ấn quý gửi qua bưu điện tiền cùng phiếu làm nàng trong tay tích có một đống hảo chút phiếu có kỳ hạn nàng không dùng được lại sợ quá thời hạn liền cùng người trong thôn cùng thanh niên trí thức nhóm nổi trác bọn họ nhiều ít sẽ ở tiền tài thượng tìm về một ít Đảo làm nàng tích cóc hạ hảo một bút tiền mặt. Nay có cái gì không thành, hiện tại tình thế là không tốt lắm, khá vậy cùng ta không liên quan, thanh sơn câu người, khác không nói, chính là kín miệng thật. Ngũ ra ra nhìn miêu nhiên mừng rỡ lộ ra thiếu răng hàm sau cao răng, hảo a mưa gió không thay đổi hướng thiện tri tâm, quả nhiên là miêu ra người. Ai, có đôi khi ta cũng không rõ, ngươi nói một chút, những cái đó đương đại quan, cái nào không phải thư hương dòng dõi, tứ thư ngũ kinh đều bối đến thuộc lầu. Chúng ta con cháu này một thế hệ, thế nào cũng phải không gọi đọc sách, hảo hảo học sinh còn cấp xung quân đến nông thôn làm việc nhà nông, này nếu là trước kia. Tính tính, người già rồi, khó tránh khỏi hồ đồ. Cách đó không xa ma đào Trần Gia Gia nghe xong lời này, không cấm lắc đầu, mấy năm nay sự, tiêu hắn càng ngày càng xem không rõ. Tương lai sẽ tốt, Trần Gia Gia ngươi cứ yên tâm đi, Trần Cường có mang tin trở về sao. Thế nào, thân binh huấn luyện kết thúc đi. Miêu nhiên cười an ủi Lão gia tử. biết mấy cái lao nhân đều kiến kỵ dứt khoát rời đi đề tài vị này trần gia gia đúng là trần cường thân gia gia mang tin lạp nói phân đến pháo binh bên kia ngươi nói một chút ta đứa con này tức phụ nhi đều là hải quân cố tình tiểu tử này liền thích thương a pháo nha lúc này nhưng xem như như hắn ý nhắc tới tôn tử lão gia tử cao hứng mà cười ra vẻ mặt nếp gấp lão nhân ra không có mấy cái không nóng trông con cháu tốt biên biên đại hải tử bên còn ở đi theo bậc cha chú sờ soạn tương lai con đường Hán tôn tử chính mình trước bán ra một bước, lao ra tử trong lòng tự hào đều phải lao tới. Miêu nhiên cùng mấy cái lao ra tử liêu đến khí thế ngất trời thời điểm, một hàng săn thú người trẻ tuổi dấm lên hôn độn dấu chân cùng kéo ngân, lạng yên tìm được rồi một chỗ vách đá trước, nhìn vách đá phía dưới đen nhánh cửa động, không cấm vui sướng vạn phần, là này. Đòn, bọn họ nói bên trong là bú sữa heo mẹ cùng tiểu trư, chính là chảo đi trở về cũng đến ai phê, hà tất đâu. Cái kia vui sướng người trẻ tuổi phía sau. Một cái có chút thấp bé thiếu niên khuyên chính ngồi xổm xem xét cửa động đòn, trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm Ai nói muốn bắt lợn rừng, ta muốn chính là bên trong đồ vật. Đòn cũng không quay đầu lại, dùng tay lay cửa động thổ địa, nhìn đến dần dần lộ ra tới màu trắng sư tử bằng đá, quay đầu lại đối với đi theo phía sau mọi người lộ ra một nụ cười rặng rỡ. chương 175 tìm tòi bí mật lợn rừng động. Muốn nói đọc 10 năm thư không bằng hành ngàn dặm đường đâu, đòn là chỉ đường 2 năm lính tình nguyện không sai. Nhưng trời Nam Biển Bắc chiến hữu tới rồi một chỗ, một người một câu từng người tâm sự nhà mình phong thổ, liền cũng đủ người gia tăng không ít kiến thức. Đòn cung lớp mấy cái chiến hữu có ngàn năm cố đô, cũng có văn hóa danh thành, ở bộ đội ban đêm, liêu hết hồng tâm lớp lánh, tự nhiên chính là trời Nam Biển Bắc, dù sao những cái đó phân phân loạn loạn phê đấu đả đảo cũng ngại không bọn họ này đó tân binh chán thượng, đêm khuya tính lặng thời điểm, liền nói không ít cũ tài sản phong kiến đề tài, trong đó liền cổ mộ tang bảo, núi rừng ngộ quỷ có cái chiến hữu tổ tiên đã từng ra quá thủ lăng người vì thế khiến cho mọi thuyết xôn xao các đều nói quê nhà có vương hầu hoàng gia chi mộ trăm ngàn năm tới vương hầu là không biết này số khá vậy không phải tùy tiện một cái mộ là có thể bị xưng là vương hầu chi mộ huống chi hoàng gia vì thế cái kia chiến hữu vạch trần mấy cái cùng đại gia phổ cập khoa học cổ mộ một ít quy cách cùng bài trí chi lưu khắc cang đầu nhớ không rõ liền nhớ rõ sư tử thủ vệ vương bát đà bịa. người trẻ tuổi vốn là có khoe gia chi tâm Hà kiến quốc bọn họ bên kia mấy cái người trẻ tuổi làm cho đòn bên này một đám người liền đem đánh tới lợn rừng cùng đào đồng vàng quá trình giảng kinh tâm động phách, phản phất bọn họ nhiều anh dũng nhiều lợi hại dường như, căng đầu vốn là tưởng sao cũng được nghe bọn họ khoác lác, chờ đối phương không cẩn thận nói lỡ miệng, nhắc tới bị heo yêu xa hoa đậu phủ, còn có sư tử bằng đá trông cửa thời điểm, liền thượng tâm, lúc này mới có hôm nay lén lút, một hàng, đòn, này động quá nhỏ, liền tính bên trong không lợn rừng chúng ta cũng vào không được. Đòn phía sau chỉ có bốn 5 người, dư lại một nửa đi săn thú, hai tay chuẩn bị, vạn nhất bên này không diễn, tổng không đến mức tay không mà về. Têu tiểu lâm tử đi vào xem một cái, bất quá đến trước đem lợn rừng oanh ra tới. 300 tới cân lợn rừng có thể tiến, vóc người thấp bé, còn giống cái mười mấy tuổi hải tử dường như tiểu lâm tử cũng có thể bỏ đi vào. Phía sau người thấy hắn còn không có mất đi lý trí, cũng liền không quên, quay đầu đi tìm cỏ khô vỏ cây cùng lá cây chờ có thể đốt lửa đồ vật. không trong chốc lát liền ở cửa động cách đó không xa đôi một đống bậc lửa lúc sau lại thả mấy cái chiều lá cây khởi áo đông bên trong bố sam dùng sức hướng trong động tiến, màu xám trắng yên mang theo chói mắt gây mũi cây độc thực mo phiêu vào trong động đòn mang theo người leo lên cửa động phía trên cục đá cửa động bên trên có thể cung người chạm dựa vào cục đá phùng không lớn vừa có thể dung hạ hai người song song bọn họ tổng cộng tới bốn người hai hai tương ôm miễn cưỡng tê ở mặt trên cẩn thận nhìn chằm chằm cửa động mắt thấy cháy đôi yên khí càng ngày càng ít một người vừa muốn đi xuống thêm đem tuổi lửa liền nghe lợn rừng thanh âm vội vàng làm cái im tiếng động tác bốn người giống chim cút dường như xúc úm ở một chỗ chờ trong mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn phía dưới ở yên tĩnh chờ đợi chung một cái đen tuyền đầu trước lộ ra tới giống tựa ở xác định yên khí phương hướng dường như dừng lại trong chốc lát mới chậm rãi từ trong động dò ra có chút vụng về thân hình chói hai hét lên một tiếng buôn cháy đôi phương hướng chạy chầm vài bước cảm giác được nướng người nhiệt khí mới bất đắc dĩ xoay người đối với trong động kêu to vài tiếng theo non nớt tiếng kêu một loạt đen tuyền heo con cùng xếp hàng dường như một đám chui ra động làm người nhìn liền tâm thì không thôi mau lợn rừng sẽ không dễ dàng như vậy liền hết hy vọng từ bỏ tốt như vậy hoa không chuẩn trong chốc lát còn phải trở về thử nhìn xem yên khí có thể hay không biến mất cho nên bọn họ thời gian hữu hạn bốn người từ phía trên nhảy xuống dưới hai cái dùng nhánh cây xoa khai hòa đôi làm yên khí phiêu tán đường hơn người một nhà đòn ngồi sổn cửa động nhìn tiểu lâm tử phủ phục trên mặt đất chậm rãi thử thăm dò vào động chờ cả người hoàn toàn đi vào trong động lại hô một tiếng biết bên trong chính như hắn tưởng như vậy rộng lớn mới bông tâm bên trong một mảnh đen nhánh tiểu lâm tử từ sau lưng rút ra cây đuốc bạc lửa ra tới săn thú người đều sẽ dự bị mấy cây khăn cấp để ngừa đuổi theo con mồi chạy xa trời tối phía trước hồi không được hạ trại địa điểm từ cửa động đến bên trong khoảng cách không dài cũng liền tam bốn mét xa tiến vào chính là một mảnh trống trải cây đuốc ánh sáng chậm rãi đem toàn bộ thạch thất lấp đầy tiểu lâm tử nhìn quanh bốn phía nhìn đến góc tường sâm sâm mạch cốt sợ tới mức ma ơi một tiếng hướng cửa động chạy hai bước dâm đến một hình tam giác đầu lâu lúc này mới phản ứng lại đây khả năng không phải người xương cốt lợn rừng là ăn tạp tính động vật không chỉ có cây côn trùng một ít loại nhỏ động vật cùng hủ thi cũng ở chúng nó thực đơn thượng thậm chí đói cực kỳ chúng nó còn sẽ đi săn thú tiểu lâm tử trợn lá gan Dơ cây đuốc đi đến chân tường hạ, ánh mắt ở không biết là bị lợn rừng lộng tiến vào vẫn là cái gì lộng tiến vào thảo đôi siêu tầm, muốn nhìn một chút có hay không cất giấu cái gì, đáng tiếc trừ bỏ giải rác bạch cốt ở ngoài, cái gì đều không có. Tiểu lâm tử đen đuổi mắng một câu, dưới chân một đá, một cái không biết là cái gì động vật đầu lâu nháy mắt liền liền bay đi ra ngoài, đang một tiếng đụng vào đối diện trên vách tường, thế nhưng đem vách tường phá khai một đạo phùng. Tiểu lâm tử đầu tiên là bị chính mình chế tạo ra tới thanh âm hoảng sợ. chờ nhìn đến trên vách tường khe hở mới phát hiện kia thế nhưng là một đạo hơi mỏng cửa đá hiện giờ chính lộ ra một tia đen nhánh như là kêu gọi hắn chạy nhanh đi vào dường như tiểu lâm tử không có việc gì đi cửa động truyền đến đòn hỏi chuyện thanh tiểu lâm tử xoay người hướng một câu giơ lên cây đuốc hướng cạnh cửa đi mới vừa đi đến trước cửa vài đạo hắc ảnh nhanh chóng từ bên trong vật ra sợ tới mức tiểu lâm tử ngao một tiếng nhảy lên lao cao hoảng loạn dưới đá đến ngay cửa thế nhưng trực tiếp đẩy ra cửa đá lăn đi vào chi tiểu lâm tử động tác cùng thanh âm đem vài đạo hắc ảnh cũng sợ tới mức quá sức chói hai thét chói hai lúc sau tiểu lâm tử mới phản ứng lại đây thế nhưng là chuột hắn lại mắng một câu thô tục vội vàng đem rơi trên mặt đất đã hơi thở thoi thóp cây đuốc nhặt lên tới giơ lên cây đuốc vừa nhấc đầu tức khắc phát căng thẳng dựng kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó ngoài động đòn quỳ dạp trên mặt đất đem đầu cùng bả vai tham nhập trong động lúc này mới phát hiện cửa động nhìn như tiểu kỳ thật hắn cũng miễn cưỡng có thể chui vào Chính là có chút không thể động đậy, thân cổ nghe bên trong động tĩnh, tiểu lâm tử têu to cùng mắng chửi người hắn đều mơ hồ nghe được thanh, không cấm có chút lo lắng, vừa định lại hướng trong toàn một toàn, đã bị tốn chặt hai chân sau này kéo đi ra ngoài. đón ra tới lúc sau, nhìn đến là bị an bài đi canh gác hai cái huynh đệ một người một con ôm chính mình chân đem hắn túm ra tới, có chút buồn bực vừa muốn quát hỏi, đã bị bưng kín miệng, trong đó một cái che lại hắn miệng kéo hắn vội vàng lui về phía sau. nhanh chóng chạy đến phía bên phải một khối nổi lên cục đá sau lưng, đem hắn ấn quỳ dạp trên mặt đất. một loạt động tác mới vừa làm tốt, Hắc Trung mang theo cây cỏ, nhị như quạt hương bổ mạnh mẽ thân hình đã chạy chậm xuất hiện ở bọn họ tầm mắt. trong phạm vi, đừng nổ súng, chỉ biết chọc giận nó. ta đi hấp dẫn nó chú ý, các ngươi chạy nhanh kêu Tiểu Lâm Tử ra tới, đòn trong mắt đều phải rút ra tới, nhìn xem cửa động, nhìn nhìn lại kia lợn rừng, đệ lại đã bưng lên thương đồng bọn, một thương khẳng định làm bất tử cái này đại gia hỏa. Bạn nhất kêu nó chạy trốn tới trong động kia chẳng phải là đem tiểu lâm tử cấp đưa đến nó trong miệng đi sao đòn cắn răng một cái nhặt lên bên người một cục đá hung hăng tạp hướng lợn rừng phương hướng chính mình tắt nhảy đi ra ngoài hướng về bên cạnh núi rừng chạy như điên mà đi chương 176.000 cân treo sợi tóc khi tung cang đầu ra tới hai người thấy hắn như vậy trong lòng về điểm này bởi vì sốt ruột mà sinh ra bất mãn cũng tan một cái đi theo cang đầu bên kia đi ứng phó một cái khác tắc buôn cửa động đi triệu hoán tiểu Lâm tử Nhưng hắn thân hình mới vừa lộ, không chờ chạy đến cửa động, bên kia thế nhưng lại đi tới một bóng hình, sợ tới mức hắn chỉ tới kịp không lưng, đối với cửa động phương hướng hô một câu, tiểu lâm tử, lợn rừng đã trở lại. Theo sau cũng học càng đầu phía trước phương pháp, nhặt lên một cục đá tạp hướng kia đầu lợn rừng, xoay người liền chạy, nhưng hắn không nghĩ tới, này đầu lợn rừng không mắc lửa, như cũ hướng cửa động mà đi, cái này nhưng đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, liền sợ tiểu lâm tử cùng này lợn rừng tới cái đầu chạm chán bị buộc rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể rơi súng, cũng không tin lợn rừng ăn đâu còn không giận, nhưng như vậy chiêu thức cũng thật sự là hiểm. Rốt cuộc tức giận giá trị không giống nhau, lợn rừng tốc độ cũng không giống nhau, một không cẩn thận, chính hắn phải đáp đi vào, chính là muốn hắn thấy chết mà không cứu chính mình chạy. Sau này cả nhà già trẻ cũng chưa mặt ở trong thôn đợi, thương đã lên đạn, viên đạn lập tức liền đánh ra đi thời điểm, lợn rừng phía sau bỗng nhiên dần hiện ra mấy cái đen nhánh thân ảnh, hắn linh cơ vừa động, rơi súng hướng thiên. Một tiếng không vang, ngay sau đó khẩu súng hướng phía sau vùng, mấy cái cất bước sông lên trước, ôm lấy trong đó một cái liền chạy. Nguyên lai like kia mấy cái đen nhánh thân ảnh là vừa rồi bị lợn rừng lánh chạy ra heo con, hắn đầu tiên là phóng thương dẫn lợn rừng chú ý, làm cho nó mặt lại ôm nó hài tử chạy, đã có thể chọc đến lợn rừng đuổi theo hắn, lại không đến mức đến liều chết một bác. Không thể không nói những người trẻ tuổi này đầu góc phản ứng mau, lợn rừng cũng sắc thật đuổi theo hắn đi qua, nhưng càng đầu bên kia liền một bước. cang đầu còn ở chạy như điên đâu, nghe phía sau súng vang, tức khắc cảm thấy không ổn, thừa dịp quẻo vào công phu quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái kia lợn rừng, trong lòng lộp bột một chút, hắn lúc này mới phát hiện, truy hắn, không phải trong động chạy ra kia đầu mẫu lợn rừng, mà là một đầu heo được. Tiểu sơn, trở về cứu người. Cho dù úc còn không mang nổi mình úc, đòn cũng không từ bỏ bên kia, không nói mấy người này là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, chỉ bằng nếu là hắn mang ra tới điểm này. cũng không thể tùy ý ném văng ra, bằng không hắn ra ra cái thứ nhất chịu chết hắn. Trả lời đòn chính là hai tiếng súng vang, đòn không cấm tức giận lên, vừa định quát lớn tiểu sơn, theo sau giày đặt tiếng súng đã nói cho hắn, không phải tiểu sơn nổ súng. Tiểu lâm tử cùng cục đá ở bên kia. Đã có giúp đỡ, đòn cũng không chạy, đối với truyền đến tiếng súng rừng cây nhỏ hô một giọng nói, xoay người sách theo thương cùng nhau đối phó lợn rừng. Hà kiến quốc nghe được đòn nói đại nhíu mày, bất quá thấy hắn phía sau đi theo lợn rừng cũng đại khái đoán được là như thế nào cái tình huống dứt khoát chính mình mang theo vài người hướng lợn rừng động bên kia đuổi qua đi nửa đường gặp được ôm heo con chạy trốn thở hồn hển lưu mẫu lợn rừng cục đá đã tới rồi tình trạng này cũng không thể mặc kệ chỉ có thể đem heo mẹ cũng giải quyết cục đá ôm heo con còn đang liều mạng kêu to nhìn xem ngã vào vũng máu chung heo mẹ không cấm có chút thương cảm cùng ấy náy nhiều năm lão nhân ra nhĩ để mệnh mặt báo cho bọn họ làm việc tích nước vì con cháu lưu điều đường lui bọn họ lại vì bản thân chi tư phá quy củ Hà Kiến quốc hỏi vài câu biết Tiểu Lâm Tử khoan thành động đi sắc mặt biến đổi vội vội vàng vàng hướng cửa động chạy bị mâu thân bỏ xuống mặt khác heo con còn, còn lảo đảo lắc lư ở cửa động khắp nơi chạy loạn loạn cùng lại một chút không thấy Tiểu Lâm Tử tung tích ghé vào cửa động đối với bên trong hô hai giọng nói cũng không thấy bên trong người đáp lại liên căn người chờ không cấm nôn nóng lên mười mấy người mỗi người cao to nhất nhỏ gầy cũng chỉ có thể chui vào một cái đầu đi Dùng sức hướng trong kêu cũng không chiếm được hồi âm, đại gia cũng không thể xác định bên trong rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, không cấm có chút đầu đại. Trở về tìm cái nhỏ gầy người lại đây vào xem đi. Lại vô dụng cũng đến trở về lấy ra hỏa chuyện này, hảo đem cửa động đào khai. Trong đó một người kiến nghị được đến đại gia toàn bộ tán đồng, Hà Kiến Quốc cũng gật đầu, đang muốn an bài người trở về. Đồng nhiên nghị đến lần này theo tới người cố nhiên có như tiểu lan hạnh hoa mấy cái cô nương, nhưng nói đến nói đi. nhất tinh tế nhỏ gầy vẫn là miêu nhiên. Ta đi về trước tìm người, các ngươi mấy cái đem này đó mang về, lưu lại bốn cái thủ tại chỗ này, mai phục hảo. Tư tâm, Hà Kiến Quốc đương nhiên không muốn miêu nhiên tới thang này ra nước đục, bất quá hắn cũng biết, tiểu cô nương trong lòng chủ ý chính đâu, cho nên vẫn là trở về một chuyến tương đối hảo, có thể ngăn cản liền ngăn cản, ngăn cản không được cũng tự mình tiếp nàng, miễn cho trên đường tái ngộ thấy mặt khác chuyện này. Miêu nhiên bên này giúp trong chốc lát vội, liền không có gì muốn làm. Cấp tiểu báo tử thay đổi dược, dứt khoát rửa gần hai miêu ngủ mở giấc, bị tiểu miêu đánh thức thời điểm, mới phản ứng lại đây chính mình ngủ rồi, nhìn hai chỉ đại miêu trước mặt phân biệt phóng hai chỉ loài chim bay, không khỏi vỗ chán mà cười, nàng còn nói đâu, như thế nào sáng sớm hạ kiến quốc đi rồi, tiểu miêu cũng đi theo không thấy, hóa ra nhi là cho cha mẹ nấu cơm đi. Ai ra, tiểu miêu thật đúng là cái đại hiếu tử. Vớt quá tiểu miêu loát trong chốc lát, từ ba lô móc ra mấy cây hông gió con mực cần cho nó nghiến răng. nhìn đến một nhà ba người quay chung quanh chính mình miêu nhiên có điểm thỏa thuê đắc ý mâm nha đầu ngươi sao chưa cho chúng nó khởi cái danh ngũ ra ra ngồi ở một bên xem náo nhiệt tới hắn đặc biệt thích tiểu báo tử nếu không phải tiểu báo tử không hảo tiếp cận hắn đều tưởng đi lên sờ hai hạ lúc này kêu miêu nhiên kêu tiểu miêu nhìn nhìn lại kia chỉ lại miêu có chút buồn bực hỏi một câu trong thôn nhà ai dưỡng miêu cầu cũng không cả ngày miêu ác cầu ác kê như thế nào cũng đến cấp khởi cái hoa hoa meo mèo hoặc là đại hoàng tiểu hắc linh tinh, rất có hàm dưỡng cùng học thức nha đầu thế nhưng liền như vậy kêu hai miêu, kia Vạn nhất tương lai tái sinh một con, chẳng lẽ kêu tiểu tiểu miêu. Ngạch miêu nhiên ngẹn lời, nàng đã quên, bất quá hiện tại đặt tên, tựa hồ này hai hóa cũng không thể nhận, tiếng Anh danh cùng quá mới là ai đi danh không dám gọi vậy đại hắc tiểu hắc linh tinh. Còn không bằng liền đại miêu tiểu miêu đâu. Chính rồi dám đâu, Hà Kiến Quốc đã trở lại, thấy hắn độc thân một người. mấy cái lao gia tử cùng miêu nhiên lập tức đứng lên vây đi qua hà kiến quốc nhìn nhìn càng đầu lao gia tử đem ánh mắt dịch đến miêu nhiên trên người nhỏ giọng đem sự tình trước sau nhân quả nói không đợi lao gia tử mở miệng lại nhận sai nói là hắn không cẩn thận đem chuyện này lậu đi ra ngoài mới gọi bọn hắn nổi lên lòng hiếu kỳ đông đảo một nửa ngoại một nửa cũng coi như là cấp cang đầu lao gia tử cái dưới bậc thang không phải ngươi sai là hắn tâm quá phủ từ bên ngoài trở về người trẻ tuổi đều như vậy Ta vốn dĩ nghị sấn lần này có thể ma ma hắn tính tình, không nghĩ tới ngược lại cho họa, ai, tính, ta và các ngươi qua đi nhìn xem đi. Căng đầu lao ra tử lắc đầu, lãnh Hà kiến quốc hảo ý, lại cũng không thoái thác nhà mình tôn tử sai lầm, thu thập một chút, liền chuẩn bị cùng Hà kiến quốc đi xem tình huống. Ta cũng đi thôi, tới người giữa, ta nhất gầy, có lẽ có thể chui vào đi xem đâu, chính là này ba cái miêu, làm phiền ngũ ra ra hỗ trợ miêu nhiên tìm chính mình áo đông cùng túi sách. Đi đến Hà Kiến quốc bên cạnh, tính toán đi theo nhìn xem, vừa định làm ơn ngũ ra ra hỗ trợ nhìn điểm miêu. Kết quả kia một nhà ba người nhắm mắt theo đuôi đứng lên theo lại đây, miêu nhiên chỉ phải đem lời nói nuốt trở vào, đến, cả nhà xuất động đi. mươi 177 trong động cảnh sát, miêu nhiên nhìn Hà Kiến quốc phía sau sọt chung lộ ra ba cái miêu đầu, nhịn không được phúc cười tiêu chúng nó này một náo, nơi nào còn có thể cứu chữa người khẩn trương không khí, đến là cảm giác giống lưu miêu dường như. nàng nhớ tới có một lần cùng cũng đừng gặp lại bạn cùng phòng đi vọng kinh bên kia ăn cơm lúc ấy thời tiết vừa lúc các nàng tuyển ở bên ngoài cây du hạ gặp được hai nam một nữ đẩy một cái kiểu cũ nhi đồng xe đẩy ngồi ở không xa một khắc bàn, ngay từ đầu các nàng nói chuyện phiếm còn không dám lớn tiếng sợ đánh thức không động tĩnh xe đẩy chờ kêu bàn thức ăn thượng bàn, trong đó một người nam nhân từ túi sách lấy ra cái bẹp chén nhỏ chọn xa lát cá hồi cùng mấy thứ rau dưa thả đi vào có chút hài tử chén cũng là bẹp nhìn như đi càng miêu thực chén dường như cho nên miêu nhiên cũng không để ý nhưng thật ra đã kết hôn có ba bạn cùng phòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hai tử quá tiểu không nên cho hắn nàng ăn cá hồi kết quả bên này nói âm còn không có lạc bên kia một cái lông xù sù ra hỏa liền thượng bản các nàng ai cũng không nghĩ tới nhi đồng xe đẩy thế nhưng là một con mèo hơn nữa vẫn là chỉ cực bình thường thổ miêu bọ sữa trong lúc nhất thời hai người đều là vô ngữ bạn cùng phòng nhỏ giọng nhắc mãi một câu người không bằng miêu sau lại nghe nghe mới biết được nguyên lai like này miêu đã có 13 tuổi có thể nói là đi theo nam nhân cùng nhau lớn lên, hôm nay mang ra tới đến phụ cận bệnh viện thú cưng kiểm tra thân thể, bởi vì nó từ nhỏ sinh ở tứ hợp viện, không thích phong bế hoàn cảnh, hơn nữa có điểm say xe, cho nên mới dùng nhi đồng xe đẩy căng gió. Sau khi nghe xong góc tưởng miêu nhiên cũng cảm thán một câu người không bằng miêu, chỉ là tâm cảnh cùng ngựa ý cùng bạn cùng phòng rất có khác biệt. Hiện giờ dưỡng chúng nó mới biết được dưỡng sùng vật lạc thú cùng cảm tình. chỉ hy vọng chúng nó cũng có thể đủ giống kia chỉ miêu giống nhau trường thọ khỏe mạnh Suốt ruột cứu người bước chân tự nhiên không chậm trên đường miêu nhiên cũng hỏi hai câu như thế nào không cho cậu đi vào trước thăm thăm bọn họ lần này vào núi bởi vì đại bộ đội người nhiều mang cậu cũng nhiều cứ việc hiện tại thuần trùng chó săn không hào dưỡng nhưng trong thôn vẫn là người lùn chọn đại cái tuyển tám điều cậu ra tới hà kiến quốc bọn họ bên này không mang là bởi vì không kia thói quen đòn bọn họ lại là mang theo bọn họ phân hai bác Hà kiến quốc nghĩ nghĩ đòn cũng không tính quáng ốc, chính là có điểm thiếu tâm nhãn, cũng không nghĩ, nếu là thật dễ dàng như vậy phải trong động đồ vật, còn có thể đặt ở kêu kêu hắn nhặt tiện nghi không thành. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nhi, ngươi nói một chút này đại hát sơn vì cái gì nhiều như vậy bí mật, còn luôn kêu chúng ta gặp được. Miêu nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là cái vai chính mệnh đi, biển rộng còn có gió êm sóng lặng thời điểm đâu. Cũng không phải, sớm chút năm bọn họ vào núi cũng luôn phát hiện một ít ly kỳ cổ quái địa phương. chỉ là tuổi tác đại người đều không đi tìm kia phiền thoái thôi ngươi đừng nhìn những cái đó thúc thúc bá bá nhóm không hề răng trong lòng đều có phổ đâu liền đại trắng thúc chính mình là có thể tìm được bốn năm cái dương hóa lạc ngầm pháo đài tạm cứu ra không phải nói năm đó tiểu nhật bản chiếm cứ ba tỉnh miền đông bắc mấy năm nay hạ sơn đã sớm không biết đào nhiều ít cái động là ngươi láo gặp được hà kiến quốc trong lòng yên lặng trở về một câu ngoài miệng nói lại không phải nói như vậy hắn thật cũng không phải nói giả Người trong thôn hàng năm ở trong núi chạy, nơi nào có thể không biết địa phương nào có cổ mộ, địa phương nào có sân động, bất quá là bọn họ không có hứng thú thôi. Miêu nhiên bị an ủi tới rồi, nhấp nhấp miệng không lên tiếng, ngắm lại cũng là, giống như nàng lao nghĩ này trong núi nơi trốn là nghi chủng bạo động, cho nên nhìn nào đều giống, chỉ là không nghĩ tới không phải giống, mà là thật sự. Hai người cùng vận lợn dừng trở về người đi rồi cái chạm chán, chỉ trao hỏi, công đạo bọn họ trong chốc lát mang theo lao ra tử nhóm lại đây. nghe nói bên kia không có gì biến động liền vội vội vàng nhanh hơn bước chân không thay đổi động liền chứng minh tiểu lâm tử còn không có động tĩnh tới rồi trước động bị lưu lại bốn người còn chưa từ bỏ ý định hướng trong động nhìn đâu trong chốc lát đổi một người tiến lên kêu một giọng nói còn ném cái hòn đá nhỏ cái gì đi vào bất đắc dĩ bên trong chính là không cái động tĩnh trước kêu đại miêu vào xem đi miêu nhiên thấy cũng biết sự tình nghiêm trọng tính vội vã đem mập mạp áo đông cởi xuống dưới ném tới miêu sọn lại đem túi sách vắt thượng trong tay nắm súng lục túi người liền phải đi vào tới gần cửa động đống nhiên kêu hà kiến quốc cấp túng chặt hắn do dự một hồi lâu mới chỉ vào đại miêu nói một câu liền tính bên trong có nguy hiểm lấy đại miêu linh hoạt chắc là có thể chạy ra không cần bên trong nếu không cái động tĩnh liền chứng minh không có manh thú miêu nhiên lắc đầu không muốn lên mặt miêu đi mạo cái kia hiểm nó là tới đến cậy nhờ nàng nhưng cũng không đại biểu nàng liền có thể nô dịch nó huống chi bên trong chân tướng không biết Vạn nhất không có manh thú lại có độc thảo độc trùng linh tinh, chẳng phải là hại nó. Nghĩ vậy, miêu nhiên lại phiên bao tay cùng khẩu trang mang lên, chui vào trong động, chậm rãi hướng bên trong cỏ qua đi, lợn dừng như vậy đại, có thể chui vào. Miêu nhiên cũng rất kỳ quái, chờ nàng chính mình vào được mới phát hiện, nguyên lai like cửa động phía dưới thổ địa đã kêu lợn rừng cấp cỏ ra một cái khe lõm, chỉ cần chen qua cửa động kia một đoạn, đi vào cũng liền buông lòng nhiều, như thế làm nàng yên tâm không ít, nếu tiểu lâm tử là hôn mê, không hảo ra bên ngoài đấy. cùng lắm thì kêu hà kiến quốc bọn họ đem cửa động lại chiều hạ đảo thâm điểm tiểu lâm tử miêu nhiên một tay lấy thương một tay cầm đèn tin bỏ xuất động khẩu vừa vặn cùng một cái tam giác mặt đầu lâu tới cái mặt đối mặt hù đến nàng sau này một ngưỡng cái hốt quang một chút đánh vào cửa động trên tảng đá lần này chạm vào thật thành không chỉ đau đảo chịu một hơi miêu nhiên trước mắt đều phảng phất nhìn đến đầy trời thần phật bay múa chờ xoa nhẹ đầu lại xoa nhẹ đôi mắt lại phát hiện không phải chính mình hoa mắt này thạch động trên đỉnh chính là họa các loại thần phật bức họa Đại khái là thời đại xa xăm hơn nữa ô hóa, sắt thái đã phi thường, cổ xưa cũng tảng lớn bốc ra, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra mấy cái Phật đà chân dung cùng thân hình tới. Miêu Nhiên không rảnh lo nhìn kỹ, trước nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến rơi dụng xương cốt cây gậy, trong lòng chính là trầm xuống, không thấy được vết máu cũng không ngửi được mùi máu tươi nhi lại kêu nàng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, đèn tin hỗn màu vàng vòng sáng vờn quanh một vòng, nhìn đến nửa khai cửa đá, nhịn không được kinh ngạc há to miệng, thế nhưng thật sự kêu nàng cấp đoàn chúng. Tiểu lâm tử, đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến tiểu lâm tử vô thanh vô tức quỳ dạp trên mặt đất, vội vàng bước nhanh đi qua đi, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu đầy cổ mồ hôi, cả người hình như có run rẩy, miêu nhiên đem đã ném đã nhiều năm cấp cứu thi thố cẩn thận hồi tưởng một phen. Một loạt động tác làm xong, nghe thấy tiểu lâm tử hơi không thể nghe thấy một tiếng rên rỉ, miêu nhiên mới thư khẩu khí, xoa xoa trên đầu hãn, nhảy ra một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cho hắn uy mấy viên, vừa nhấc đầu. nàng thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi viên đầu phương diện rũ vai đại nhĩ nửa mở nửa khép một đôi mắt tựa từ bi tựa túc mục vốn nên thân thiết yên lặng bộ mặt ở ưu ám ánh sáng ngược lại có vẻ thập phần dữ tợn đặc biệt là cặp kia điểm mặc đồng tử giống như là cổ nản thứ 104 tập trung môn trong mắt bỗng nhiên xuất hiện mắt to khủng bố thấm người chợt lá gan chịu đựng phía sau lưng lạnh cả người sợ hãi cảm dùng đèn tin xẹt qua bốn phía chúng phật san sát có ngồi có nằm còn có đứng thẳng đổ có hoàn chỉnh có tàn huyết. còn có chút bộ mặt mơ hồ, số lượng nhiều có thể so với tần hoàng binh tượng, chỉ là không có như vậy uy vũ hùng tráng khí thế, ngược lại có chút quỷ dị thê lương, thật giống như Phật đà nhóm đã từng tại đây đại chiến, để lại đủ loại di hài đoạn cốt giống nhau. chương 178 huyền miêu hưởng phúc tải, miêu ngao đột nhiên tới mèo kêu thanh không nhưng không có kêu miêu nhiên cảm thấy sợ hãi, ngược lại an tâm một chút, quay đầu lại nhìn xem cạnh cửa thăm đầu ba con miêu, cảm giác dũng khí lập tức bị lớn mạnh rất nhiều. ninh ninh sắt lá đèn tin phía trước đem vòng sáng phóng đại tránh đi những cái đó nộ mục trận lên hoặc là gương mặt hiển từ bồ tát phật đà chính mặt hướng nơi xa nhìn lại miêu nhiên lúc này mới phát giác cái này động thập phần rộng lớn cơ hồ có sân bóng lớn nhỏ là này một năm tới tiếp xúc lớn nhất một cái huyệt động nàng cung tiểu lâm tử vị trí chính là cái này huyệt động giữa một cái chữ thập hình ngôi cao thượng trừ bỏ bốn phía dựa vào vách tường thần phật pho tượng bị chữ thập hình phân chia vì bốn cái khung vương cũng thế nơi xa động bích không có môn Có hay không cơ quan lại không thể hiểu hết Hiện tại cũng không phải truy cứu thời điểm Trước mắt quan trọng nhất vẫn là đem tiểu lâm tử đưa ra đi Túi đầu nhìn xem tiểu lâm tử sắc mặt Thấy đã chuyển biến tốt đẹp một ít Miêu nhiên bắt tay số điện báo ở trên cổ Không lưng nửa khiêng nửa ôm đi đỡ tiểu lâm tử Bất đắc dĩ người hôn mê khi Thân thể càng thêm trầm trọng Nàng vốn dĩ sức lực liền không phải rất lớn Lúc này càng là bất lực Cuối cùng chỉ phải chậm rãi kéo túm bờ vai của hắn hướng cạnh cửa đi Mêu nhiên Đi đến cạnh cửa mới nghe thấy Hà Kiến Quốc thanh âm, Miêu Nhiên lên tiếng, cố hết sức tốn Tiểu Lâm Tử ra tới, một thí đôn ngồi ở trên mặt đất, hồng hộc thở hồn hển. Khó khăn đi vào cửa động, nên như thế nào đem Tiểu Lâm Tử tốn đi ra ngoài lại là cái vò đầu vấn đề. Miêu Nhiên ở cửa động dối rắm một chút, bỗng nhiên một phách chán, từ trong không gian nhảy ra một bó tế dây thừng, ở Tiểu Lâm Tử trước ngực hoa trói lại, lại làm Đại Miêu đi ra ngoài đem một khắc đầu đưa cho Hà Kiến Quốc, dây thừng trói xong, vốn dĩ ngồi xổm nàng bên cạnh Đại Miêu lại không thấy. cái này nhưng đem miêu nhiên sợ hãi bên trong bầu không khí vốn là quỷ dị chẳng lẽ là ngầm cất giấu cái gì đem miêu cấp bắt méo đèn tin vừa quay đầu lại liền nhìn hai cái màu đen thân ảnh nửa nằm sấp buôn góc tường lén đi đi tới tiểu báo tử đoan trang ngồi ở nàng dưới chân một mét xa địa phương đang xem náo nhiệt miêu nhiên cười một chút vừa muốn lên tiếng một lớn một nhỏ hai cái hắc ảnh đồng thời đứng dậy bay lên nhào vào cưới vách tường thảo đôi xương cốt rơi dụng thanh âm cùng lao thử chi kêu thanh âm đồng thời lọt vào thai Miêu nhiên thế mới biết này hai mẹ con làm gì, nguyên lai là tìm điểm đồ ăn vặt bữa ăn ngon. Bất đắc dĩ lắc đầu gian, khoe mắt liếc đến một cái đen nhánh cửa động, làm Miêu nhiên lập tức đã bị đông lạnh, cứng đờ quay đầu, nhìn chính phía trước, vốn nên là vách tường địa phương lộ ra tới vương vức cửa động, Miêu nhiên cảm giác chính mình toàn bộ mặt bộ đều ở run rẩy, này hắn em mở cũng quá xảo, tiến vẫn là không tiến, bị Hà Kiến Quốc thanh âm bừng tỉnh lại đây Miêu nhiên khó được dối rắm do dự một chút vẫn là cắn răng qua đi. tìm được đang ở đùa bỡn lao thử một lớn một nhỏ siêu tầm quanh thân hư hư thực thực mở ra cửa đá cơ quan tán loạn xương cốt đôi bị hai miêu phát một hồi tán loạn miêu nhiên từng cái lay một lần cũng không có gì dị thường ánh mắt theo mặt đất chân tường nhìn lại xem thẳng đến góc tường mới nhìn ra một chút bất đồng dựa gần hai bên tường đá hình tam giác trong một góc có một khối binh bằng cầu như vậy đại cục đá nửa chôn ở hắc thổ địa mặt này vốn là bình thường toàn bộ thanh sơn ngưỡng câu phủ cận đều là núi đá rất nhiều có chút đồng ruộng còn có cùng loại tượng đá tảng đá lớn khối bởi vì ngầm cắm dễ thâm hậu vô pháp di động liền như vậy chọc ở đồng ruộng thành thiên nhiên cột mốc biên giới nhưng này tảng đá nhan sắc cùng tài chất lại có chút bất đồng nó hẳn là cùng bên ngoài tiểu sư tử bằng đá là cùng tài chất so đại hát trên núi xám trắng mang làm cục đá càng bạch càng bánh luận miêu nhiên thử ấn một chút cửa đá không có động tĩnh ninh một chút vẫn như cũ không có động tĩnh chính cảm thấy không phải chuẩn bị từ bỏ thời điểm linh cơ vừa động Ấn hòn đá nhỏ ninh một chút, nghiêng đầu, cửa đá không tiếng động khép lại, miêu nhiên cười, quay người lại tiếp tục dọn dẹp tiểu lâm tử, nàng nhưng không quên này vẫn là cái bệnh nhân đâu. Hà kiến quốc không màng thổ địa lạnh lẽo, trừng mắt nhìn về phía trong động, lỗ thai hận không thể dựng thẳng lên tới chui vào đi, cho dù cái gì đều nhìn không tới cũng nghe không rõ, hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy, phảng phất chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm một chút. Nghe được miêu nhiên đáp lại, tạm thời nhẹ nhàng thở ra, Nhưng thân thể vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích bò nằm, mặt khác mấy cái người trẻ tuổi ở hắn phía sau không xa sinh một đống hỏa, tốt xấu cũng có thể ấm áp một chút, cho dù nướng không chính diện. Tiểu báo tử khập khiễng ngậm thẳng đầu ra tới thời điểm, Hà Kiến Quốc ánh mắt đầu tiên liền nhìn, vội vàng tránh ra cửa động, ruôi tay tiếp được tiểu báo tử ném ở kia dây thường đầu, nghe trong động miêu nhiên tiếng la. Cái sẻng! Kỳ thật Hà Kiến Quốc đã đem cửa động lại đào thâm một chút, đủ để cất chứa hắn nghiêng bả vai nghiêng chui vào đi một nửa Nhưng là mặt sau liền tạp ở ngực, lúc này nghe xong miêu nhiên nói, chạy nhanh lại đào vài cái, đem bốn phía thổ địa săn bằng, để tiểu lâm tử có thể bình an bị túm ra tới. Miêu nhiên đem chính mình trên đầu ra mũ đảo khấu ở tiểu lâm tử trên đầu, thông chi Hà kiến quốc một tiếng, dây thừng lúc này mới ra bên ngoài túm, mắt thấy tiểu lâm tử thân thể hướng trong động di động, miêu nhiên nhanh chóng xoay người, chạy đến góc mở ra cửa đá, vô thanh vô tức chui đi vào. Đối diện cửa đá chính là một chỗ anh Bích. mặt trên là một cái cùng loại hình tròn phương khổng tiền tệ tạo hình đồ án nhưng cùng miêu nhiên trong ấn tượng đồng tiền lại sai biệt cực đại hình tròn từ quanh thân nói nội bộ tất cả đều là phức tạp tinh mỹ hoa văn có thủy thú tường văn còn có một vòng cùng loại văn tự giống nhau xoay chuyển đáng tiếc miêu nhiên không quen biết nhảy ra một số mã ca mạ dạng khai đèn flash, miêu nhiên trực tiếp đem ảnh bích thượng đồ án chụp xuống dưới loang loáng sáng ngời đem còn ở cùng hai chỉ lão thử chơi đùa miêu hoảng sợ kêu to một tiếng trực tiếp đem bị đùa bỡn chỉ còn lại có một hơi lao thử cắn chết điên nhi điên nhi theo lại đây miêu nhiên nhìn đến bên chân hai cái mao đoàn tử lá gan lớn rất nhiều quay đầu lại nhìn nhìn chỉ lộ ra một đôi chân tiểu lâm tử vội vàng nhanh hơn bước chân vòng qua ảnh bích đi vào tiêu miêu nhiên kinh ngạc chính là ảnh bích sau so thế nhưng tự mang ánh huỳnh quang đi qua hai mét lớn lên hành lang trước mắt rộng mở sáng ngời ánh mắt không tự giác dịch qua đi phát hiện bốn phía vách tường phía trên thế nhưng được khảm mấy chục viên dạ minh châu Mỗi một viên đều so đại miêu cho nàng mang về còn muốn lớn hơn vài lần. Châu Quang hoặc nhân, ngay cả Miêu cũng không ngoại lệ, Đại Miêu chạy vội tới một viên Dạ Minh Châu trước nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nâng chảo gãi lên, không đợi Miêu Nhiên ngăn cản, một viên Dạ Minh Châu liền như vậy nhẹ lặng lẽ kêu nó cấp cào xuống dưới, Đại Miêu túi đầu nhìn trong chốc lát, há mồm cắn hai hạ, bởi vì Dạ Minh Châu quá lớn, miệng khép không được, chỉ phải miệng dùng móng nuốt lay, lăn đến Miêu Nhiên dưới chân, cũng không biết là đưa cho Miêu Nhiên vẫn là kêu nàng thu hồi. Tới. Hình như là đại tiên báo ân cho cái thứ nhất tiểu viên cục đá kêu đại miêu xem, ở trong mắt lúc sau, nó vẫn luôn cảm thấy miêu nhiên thích hình tròn đồ vật, cho nên có sau lại tiểu viên cục đá cùng Dạ Minh Châu. Lúc này hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng. Châu Quang hoặc nhân, nhưng miêu nhiên lúc này thật đúng là không có gì tâm tư đi thu thập này, đó khả năng giá trị liên thành Dạ Minh Châu, năng lực chú ý cùng tầm mắt đều bị chính phía trước vách đá hấp dẫn ở. Chương 179 chỉ kém này một bước. Vách đá cao 4, 5m. Nhảy vọt có hơn hai mươi mễ, phân trên dưới chung ba cái bộ phận, trên dưới không nói, chỉ truyền thuyết gian, hoặc ốn lượn gấp khúc, bác lãng diễn trầu, hoặc ngẩng đầu hướng thiên, chố mắt trương cảm, chín điều sinh động như thật đàng vân giá vũ thần long. uy phong nghiêm nghĩ lại quen thuộc vạn phần đối miêu nhiên say hi. Miêu nhiên nghĩ tới bên trong núi vàng núi bạc, nghĩ tới bên trong không một vật trống vắng, lại không nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn đến đã có chút quá mức nhì, hoặc là nói nàng cảm thấy về long đồ này một tiên. ở truyền quốc ngọc tỷ lúc sau cũng đã lật qua đi cho nên lúc này nàng sợ gặp đánh sâu vào không thể so lần đầu tiên nhìn đến long đồ thời điểm càng tiểu bởi vì nàng biết trước mắt cái này rất có thể mới là trung điểm miêu nhiên túi đầu nhặt lên đại miêu lăn đến nàng dưới chân dạ minh châu thuận tay bế lên đại miêu đi vào cửu long vách tường trước chín con rồng lớn nhỏ giống nhau hình thái khác nhau mỗi một cái trước người chảo hạ đều có một viên long châu long châu thượng có câu hình hồi văn Hồi Văn trung tâm loáng thoáng khắc họa một ít hoa ngân giống nhau Tế Văn, nếu dùng kính lúp nhìn kỹ, liền sẽ phát giác này, đó Tế Văn đúng là đối ứng miêu nhiên trong tay tiểu viên cầu. Miêu nhiên móc ra 7 cái tiểu viên cầu, đối với Hồi Văn khoa tay múa chân, tới rồi cái thứ ba thời điểm, tiểu viên cầu tự động tự phát bị hút đến Hồi Văn phía trên, giống như kim cầu khảm bảo, hỏa hạch nỗi nhớ nhà, tựa hồ này viên Long Châu đến bây giờ mới hoàn chỉnh được đến tinh túy. Đáng tiếc Cửu Long chín châu, mà nàng trong tay bất quá mới 7 cái tiểu viên cầu. hiển nhiên còn chưa đủ hoàn chỉnh miêu nhiên từ bỏ từng cái thí nghiệm tâm tư đem tiểu viên cầu đều thu hảo chờ chín châu tề tụ lại đến không muộn bên ngoài thanh thanh thúc dục đến cốc, nàng sợ hà kiến quốc không quan tâm đảo tiến vào một cái lộ nguyên lành đảo qua cửu long vách tường hạ không thấy có bất luận cái gì hư hư thực thực tiểu viên cầu đồ vật miêu nhiên chỉ phải trụ được cửu long vách đá huệ vải mà phản thật cẩn thận đem cửa đá một lần nữa đóng cửa lại dùng những cái đó hài cốt cỏ dại đem góc tường cơ quan một lần nữa che giấu đi đến cửa động trước trước đem hai chỉ miêu đưa ra chính mình mới chui đi vào nhiên nhiên ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết miêu nhiên vừa lộ ra đầu đã bị hà kiến quốc túm chặt bả vai một phen từ trong động thân đi ra ngoài ôm vào trong lòng ngực vừa mới hắn không nghe được nàng hồi âm còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện nhi không có việc gì vừa rồi có mấy chỉ chuột lớn không sợ người dường như lại đây cắn ta mất công này hai cái bằng không ta còn phải ở chậm trễ trong chốc lát miêu nhiên tùy ý hà kiến quốc ôm quay đầu đối với nhìn qua một đám người cùng hai cái sau chạy tới lao ra tử giải thích một câu, trên tay lại nhẹ nhàng vừa động, đem nắm chặt kia viên dạ Minh châu nhét vào Hà kiến quốc lòng bàn tay, biến tướng nói cho hắn chậm trễ chân tướng. Mọi người thấy nàng không có việc gì, liền mồm năm miệng mời hỏi tình huống bên trong, miêu nhiên đem chính mình đi vào như thế nào nhìn đến tiểu lâm tử, những cái đó thần Phật tượng đã như thế nào dọa người chuyện này đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nói xong mới nhớ tới tiểu lâm tử tình huống, y đi theo nàng xem. Tiểu lâm tử hẳn là bị dọa đến bệnh tim phát tác. Không có việc gì, vừa rồi tỉnh lại hôm một câu lại ngủ đi qua. Hàng năm ở trong núi đi người đều sẽ nhìn điểm vết thương nhẹ tiểu bệnh. Tiểu lâm tử bệnh tim không phải rất nghiêm trọng, chính là bị dọa đến lợi hại. Bị miêu nhiên như vậy cấp cứu một phen đã hoán hồi không ít, cho nên nhìn qua không như vậy nghiêm trọng. Về đi tiểu lâm tử bệnh, lại nhiều hai đầu lợn rừng cùng mấy cái heo con, chờ buổi tối nói không chừng lại đến không ít, không bằng cứ gọi người trước đưa một bát trở về đi. theo tới hai cái lão gia tử là Trần Gia Gia cùng Cang Đầu Gia Gia trên đường trở về hai cái lão nhân thương lượng thành lợn rừng không hảo nuôi sống sân tồn tại chạy nhanh gõ gọi bọn hắn đưa chăn nuôi trảm đi không chuẩn bọn họ còn có thể dưỡng một đoạn lai giống tiêu đòn theo chân bọn họ cùng nhau trở về hắn làm hại Tiểu Lâm Tử phải gọi hắn xem trọng mới được Cang Đầu Gia Gia gật đầu tán đồng Trần Gia Gia nói Hoàng tôn tử liếc mắt một cái hầm hư chuẩn bị tống cổ hắn trở về một cái là trừng phạt một cái khác cũng là cho mọi người xem. Thôi đi, ngươi về điểm này tính toán ta còn không rõ, hắn tốt xấu cũng là cái thành tay, đều hắn lưu lại lập công chuộc tội đi, quay đầu lại từ hắn phân khấu một nửa cấp tiểu lâm tử cũng liền xong rồi, bất quá lại không được làm bậy cái gì chuyện xấu, bằng không liền tính ngươi không giáo hấn, ta cùng lao ngũ cũng không tha cho hắn đi. Trần gia ra, ra cười nhạo một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua ông bạn giả, nói là công chính, kỳ thật còn không phải thiên hướng. Càng đầu ra ra gãi gãi đầu không nói chuyện, lại trưng mắt nhìn liếc mắt một cái tôn tử, đều là hắn chọc đến, chính mình đều nhiều ít năm không ném quá như vậy lại người, thể diện. Không ra mạng người, cũng không bị thương nặng, cũng liền tính bình an không có việc gì, mấy cái lao ra tử làm cho đoàn người mặt mắng đòn một hồi, lại khen miêu nhiên một hồi cũng liền đi qua, nhưng là trần gia ra, ra kiến nghị lại bị tiếp thu, vô hắn, bởi vì mặt khác hai đội kết phường, thế nhưng săn một đầu gấu đen người mù, cái này chính là không tiễn trở về một chuyến cũng không được. Chương 180 thời gian như bay thôi. Không kỳ quái, lịch sử bị bóp méo vô số, ai có thể thập phần khẳng định Cửu Long Vách Tường rốt cuộc là từ đâu chiều gì đại lưu hành đi lên, có lẽ này trong đó còn cất giấu cái gì không thể nói hoàng gia chú ý cũng không chuẩn. Hà Kiến Quốc nghe xong Miêu Nhiên nói sự tình trước sau, lại nói về Cửu Long Vách Tường nghi hoặc, hơi có chút không cho là đúng, kỳ thật rất nhiều đồ vật tế cứu lên đều có nguyên hình, liền hảo Trung Quốc cùng ngoại quốc thần thoại giống nhau, nhân vật bất đồng, cũng thật dùng sợi dây gắn kết tiếp. liền sẽ phát hiện lo dịp cùng chương trình đều là một mạch cùng nguyên miêu nhiên trầm tư vài giây thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý dù sao chân tướng sẽ ở chín châu gom đủ lúc sau vạch trần nàng quyết định tạm thời buông dối dám từ trọng sinh sau một đường lịch trình tới xem đáp án sớm muộn gì sẽ tiến đến nàng trước mặt miêu nhiên cũng không nghĩ tới này nhất đẳng đã vượt qua hai năm miêu nhiên tỷ lộ lão sư môn sinh lưu lão sư kêu ngươi qua đi đâu sải khuôn mặt nhỏ bướng bình nam hải thở hổn hển chạy đến thanh niên trí thức điểm cũng không đi vào, liền đứng ở cổng lớn hô một giọng nói. Miêu Nhiên nghe thấy được, vội vàng từ phòng chạy ra, đều đi đến cổng lớn, lại xoay người đem cửa phòng khóa lại mới vội vàng mà đi, mất công lúc này thanh niên trí thức điểm không ai ở, bằng không lại là một hồi tranh chấp. Mấy năm nay người cùng biến cố hóa đều rất đại, làm vốn di tự tại vài người đều thêm không ít phiền não. 70 năm tiết âm lịch sau, bởi vì Lộ Hồng cùng Lưu hái dân quang Vinh thanh niên trí thức danh hiệu, thành công làm thanh sơn câu thân làm một khu nhà tiểu học. khá vậy mang đến áp lực như đại thúc mọi cách thoái thác cuối cùng rốt cuộc vẫn là làm thanh sơn hứng câu vào một đám thanh niên trí thức nhân số không nhiều lắm cũng liền bốn cái nhưng mà có một thì có hai cách năm lại phân ba cái vốn dĩ khoan khoái thanh niên trí thức điểm lập tức liền khẩn trương lên cái này cũng chưa tính mới tới thanh niên trí thức còn nhiều hai cái thứ đầu nhi nếu hai cái thứ đầu là nam liền tính là đánh cũng bị đánh phục cố tình này hai thứ đầu đều là nữ còn đều là cẩm chính mình đương công chúa cái loại này tiểu kiểu nữ So với các nàng, lúc trước Trương Thanh Phương đều có thể xem như một dòng nước trong. Nhắc tới Trương Thanh Phương, miêu Nhiên thở dài, 70 năm Tết âm lịch nàng mang theo liêu quân hồi kinh thấy người nhà, trở về liền lên chứng, theo sau bị liêu quân an bài đến huyện cục công an quản hộ tịch, lập tức thanh niên trí thức điểm không xuống dưới, cũng bởi vì cái này, như Đại Thúc mới không đứng vững mặt trên áp lực. Bởi vì hai cái thứ đầu nhi, Lộ Hồng cùng miêu Nhiên bị không ít cơn giận không đâu, Lưu Hái Dân đau lòng hơn nữa tưởng sớm một chút có được chính mình ra cũng sớm xin đất nền nhà, phòng ở cái hảo liền lôi kéo lộ hồng đi xả trứng làm hôn lễ. Bên này Hà Kiến Quốc buồn bực không được, hắn trước hết xác định danh phận, kết quả rơi xuống cái cuối cùng, hiện tại Trương Thanh Phương cùng lộ hồng trước sau chân đương mẹ, bọn họ cũng chưa đột phá cuối cùng kia nói tuyến, bất quá cũng coi như có tiến triển, phòng ở cái hảo lúc sau, Hà Kiến Quốc liền trước dọn đi vào. Miêu nhiên không kiên nhẫn hầu hạ kia hai cái mang theo gai kiểu kiểu nữ, trực tiếp đem lương thực gì đó phân ra tới, cùng Hà Kiến Quốc trước đánh lên hỏa. Trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi, ngày thường Miêu Nhiên cơ hồ đều không thế nào ở thanh niên trí thức điểm, cũng bởi vì cái này, nàng cùng hai cái nói bậy lại loạn phiên đồ vật kiểu kiểu nữ làm một trượng. Miêu Nhiên sức chiến đấu, đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ mà, một đôi nhị cũng không ăn mệt, ngược lại đem đối phương cảo cái đầy mặt nở hoa, hậu quả chính là từ nay về sau kia hai cái thấy Miêu Nhiên đều dùng lỗ mũi nói chuyện, sau lưng bên ngoài thượng càng là không có lúc nào là không tìm tra. Cũng may 9 tháng Miêu Nhiên ra hiếu. Mười tháng nhất cử làm hôn lễ lúc sau, hai bên tiếp xúc tự nhiên mà vậy liền ít đi. Miêu Nhiên, đây là làm gì đi a? Mới ra thanh niên trí thức điểm, Miêu Nhiên liền cùng một cái trắng non sạch sẽ tiểu cô nương đi cái chạm chán. Đây cũng là mới tới thanh niên trí thức, là nhóm thứ hai mới tới, Têu Tô Tú, cùng Hà Kiến Quốc Miêu Nhiên đã cứu Tô Chí Vĩ là đường huynh muội. Cô nương này nhưng thật ra cái ôn nhu ấm áp tính tình, nhưng lại đối Hà Kiến Quốc có như vậy điểm ý tứ, nàng nhưng thật ra thông minh không nhằm vào Miêu Nhiên. Chỉ là thường thường e lệ ngượng ngùng cùng Hà Kiến Quốc tiếp xúc mà thôi. Lộ hồng muốn sinh, ta đi xem, buổi tối có lẽ chủ kia không trở lại, không cần cho ta để cửa. Lễ thượng vắng lai, liền tính là đối phương có điểm tiểu tâm tư, nàng có lễ có tiết, miêu nhiên cũng như thế tương đối, đến nỗi Hà Kiến Quốc, vậy muốn xem nam nhân cấp lực không cho lực. Bất quá trước mắt xem ra, Hà Kiến Quốc đối vị này thẹn thùng dịu dàng cô nương thập phần không khách khí. Miêu nhiên cùng nàng nói chuyện qua liền chuyển bước chân hướng lộ hồng trong nhà chạy. Lưu Hải dân gọi người tìm miêu nhiên, là sợ lộ hồng sợ hãi, tiêu nàng cấp lộ hồng thêm căn đảm, bọn họ kết hôn hai bên trong nhà cũng chưa người tới, thậm chí chưa cho một chút tin tức, sinh hài tử tự nhiên cũng không ai chiếu cố, miêu nhiên tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng tổng có thể phụ một chút không phải. Nhìn miêu nhiên đi được bay nhanh thân ảnh, nghĩ lại cái kia cao lớn nam nhân, tô tú cắn cắn môi, ngóc chạm nửa ngày, sâu kín thở dài, xoay người trở về thanh niên trí thức điểm. Miêu Nhiên tiến viện liền nhìn đến Lưu Hải Dân xoa xoa tay ở trong sân đổi tới đổi lui, Hà Kiến Quốc ôm cánh tay đứng ở một bên xem hắn náo nhiệt, thấy nàng tới, biểu tình một đù, vừa định tiến lên nói chuyện, đã bị Lưu Hải Dân cấp đánh gãy. Ai ra? Miêu Nhiên ngươi đã tới, mau mau mau vào đi bồi bồi lộ hồng. Lưu Hải Dân túm Miêu Nhiên một đường đưa đến cửa phòng, đẩy cửa thời điểm, hắn bước chân trực tiếp liền hướng trong đi, bị Miêu Nhiên một phen thân ra tới, đẩy đến Hà Kiến Quốc bên người, cùng Hà Kiến Quốc đúng rồi cái ánh mắt. Ý bảo hắn đem người xem trọng, chính mình mới xoay người đi vào. Thế lộ hồng đỡ để chính là hoa đại thẩm tiểu nhi tức phụ hoa tứ tẩu, nàng nhà mẹ đẻ mẹ trước kia chính là ở nông thôn đỡ để bà đỡ, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng hiểu phương diện này chuyện này, trước hai năm lại đi theo thầy lang học tập, đảo cũng có thể đương nửa cái phụ sản bác sĩ đại sứ. Vốn dĩ miêu nhiên thuyết phục lộ hồng cùng lưu Ái dân đi huyện bệnh viện sinh sản, sau lại mới biết được mấy năm nay tình thế càng khẩn trương. huyện bệnh viện cây còn lại quả to mấy cái bác sĩ cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc chữa bệnh bởi vì đề cập đến nam nữ tác phong vấn đề hiện tại cũng chỉ một cái theo chân bọn họ biên biên đại nữ thanh niên trí thức đảm nhiệm khoa phụ sản bác sĩ lịch duyệt cùng kinh nghiệm còn không bằng hoa đại thẩm tiểu nhị tức phụ đâu a đau chết mất lộ hồng chính tê tâm liệt phế gầm rú đâu nhìn đến miêu nhiên nghẹn một câu ra tới mặt sau lại là liên tiếp hò hét đem miêu nhiên xem đến kinh hãi găng nhảy còn phải căng ra đầu an ủi lộ hồng cho nàng lau mồ hôi lại sử đem kính nhi nhìn đến đầu hoa tứ tẩu đối với lộ hồng hô một giọng nói sợ tới mức miêu nhiên một run run mãn đầu góc nghĩ hô hô hút vẫn là hút hút hô kêu lộ hồng đi theo dùng sức bất đắc dĩ lộ hồng lăn lộn non nửa thiên, thể lực thật sự theo không kịp ta ta không kính nhi lộ hồng cũng là lại hoảng lại sợ nhịn không được khóc lên miêu nhiên sợ nàng sẽ ra chuyện vội vàng hỏi phía trước đưa nàng kia viên lao sơn tham đó là nàng đưa cho lộ hồng cùng lưu ái dân kết hôn lễ vật cũng là tiểu báo tử cấp miêu nhiên tạ lễ đem nhân xâm thiết một mảnh hàm chứa thì tốt rồi ngươi mau nói cho ta biết để chỗ nào nếu không phải hỏi lưu ái dân vô dụng miêu nhiên đã sớm chạy ra đi lôi kéo lưu ái dân kêu hắn tìm nàng biết trong nhà tài sản cùng quý trọng vật phẩm đều là lộ hồng tự mình thu lưu ái dân cũng không biết để chỗ nào không được đó là cho ta nhi tử ta có thể sinh ra tới lộ hồng vừa nghe muốn động kia căn nhân sâm lập tức tinh thần tỉnh táo kia nào hành kia chính là nàng lưu chữ cấp nhi tử cưới vợ dùng nha một cắn Cái chán bên gáy gân xanh nhảy khởi lao cao, sở hữu sức lực đều hướng dưới thân sử qua đi, thân thể một banh bung lỏng. Hoa hoa hoa hải tử tiếng khóc to lớn vang rội vang lên, hoa tứ tẩu một bên vỗ hải tử ngông, một bên lớn tiếng báo tin vui, đại hỉ. Là cái mang bả. mươi 181 khiếp sợ tin tức. Lộ hồng nhi tử đại danh kêu lưu trúc, nhũ danh đã kêu cây cột. Bấm tay tính toán, chỉ thanh sơn câu thôn, kêu cây cột không có 7-8 cái cũng đến 5-6 cái, vẫn là lao trung Miêu Nhiên lắc đầu, nếu là nàng tương lai có hài tử, nhất định đến khởi cái dễ nghe điểm nhũ danh. "Ân, chuyện này giao cho Hà Kiến Quốc. Ai ra ta béo Nhi tử, ai lưu hái dân xem qua lộ hồng, cho nàng bưng gạo kê cháo cùng nấu trứng gà. Hầu hạ nàng ngủ, lúc này mới ôm Nhi tử hiếm lạ. Một bên còn cùng Hà Kiến quốc khoe khoang, chọc đến Hà Kiến quốc thẳng nhũ môi, quay đầu lại đáng thương ba ba vây quanh Miêu Nhiên đảo quanh. Miêu Nhiên cho hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Hà Kiến quốc ngây ngô cười. Biết nàng trong lòng còn sinh khí, khá vậy không thể trách hắn, ai kêu ngày đó nàng quá động lòng người đâu, mấy ngày này hắn đều là dựa vào đêm đó xuân sắc đi vào giấc mộng, ngấm lại ban đêm thê lương, Hà kiến quốc liền nhịn không được muốn thở dài, ai, thật hy vọng nhanh lên đến 10 tháng. mươi 181 Đại miêu phỏng trừng muốn sinh, hai ngày này chú ý điểm. Hơn 2 năm thời gian, Đại miêu rốt cuộc lại có mang, miêu nhiên tỉ mỉ hận không thể đem Đại miêu vẫn luôn đặt ở trước mắt nhìn. chính là thanh niên trí thức điểm kia hai cái thảo người ghét đối chúng nó không phải thực hữu hảo, vì tránh cho phát sinh đổ máu sự kiện, nhà mới cái hảo lúc sau, miêu nhiên liền đem lớn nhỏ miêu còn có không chừng khi lại đây xem lão bà nhi tử tiểu báo tử đều dịch đến tân phòng đi. Nàng cùng hà kiến quốc gia cùng trong thôn điều kiện hảo điểm nhân gia cấu tạo không sai biệt lắm, tam gian chính phòng, bốn gian sương phòng, phía trước là viện, mặt sau là điện. Tam gian chính phòng, phía đông làm phòng sinh hoạt, phía tây làm thư phòng cùng đãi khách thất. hai bên bốn gian xương phòng, phía tây làm phòng cho khách, phía đông làm phòng tạp vật cùng phòng cất chứa, miêu nhiên cô y ở thư phòng cấp ba con làm miêu hoa, còn vẽ bản vẽ, tiêu Hà kiến quốc làm giản dị nhà cây cho mèo. Tiên tâm đi, nó so với chúng ta còn khẩn trương đâu, mấy ngày nay đều không thế nào ra hoa, đúng rồi, ngươi làm cái kia tiểu cá khô mau không có, giống như tiêu tiểu miêu cấp ngậm đi ra ngoài hống khắc miêu, vừa rồi ta còn nhìn nó cùng đòn ra tiểu hoa ở một khối nị oai ai? liền tiểu miêu khai trai giọng nói vì tẫn têu miêu nhiên cho một cái chăn bóng hà kiến quốc nghe răng nết miệng trăng đau nhìn xem trong phòng hống hải tử lưu ái dân rốt cuộc không nói thêm nữa cái gì buổi tối hà kiến quốc cũng ngủ lại bằng không miêu nhiên một người tuổi trẻ cô nương trụ hạ có điểm không tốt lắm người trong thôn biết nàng cùng lộ hồng quan hệ nhưng kia hai cái lắm mồm phiền toái lại nên khắp nơi nói bừa các nàng không chỉ có là xem thân tư điều kiện tốt đẹp miêu nhiên không vừa mắt đối trở thành lao sư lộ hồng cùng lưu ái dân càng là ghen ghét đến không được So sánh với trước mấy rơi xuống nông thôn thanh niên trí thức, sau lại những người này nhiều ít có chút nóng nảy, gần nhất là mới cũ chi tranh, mọi người đều là thanh niên trí thức, dựa vào cái gì nghe người. Thứ hai cũng là vì tân thanh niên trí thức so lao thanh niên trí thức càng thể hội một đạo lý, đó chính là xuống nông thôn lúc sau, cũng không có cái gì tái giáo dục, chỉ là làm cho bọn họ từ người thành phố hoàn toàn biến thành người nhà quê. Còn có một chút chính là, 70 năm mặt bắt đầu điều động trở về thành. ở nông thôn chịu khổ quảng đại thanh niên trí thức nhóm bắt đầu nắm chặt các thời cơ thông qua chiêu công chiêu bệnh chờ bất đồng thủ đoạn trở về thành ngang nhau địa vị nhưng so sánh với dưới biểu hiện ưu dị lại có tư lịch trong người lao thanh niên trí thức cơ hội lớn hơn nữa ngày hôm sau Hà Kiến Quốc đi trong huyện cùng Liêu Quân Trương Thanh Phương báo tin vui thuận tiện điểm cái mão 70 năm mùa xuân hắn ở trong huyện võ trang bộ treo danh là tổ chức thượng An bài cũng là vì tương lai hắn có thể đi vào tổ chức làm lý lịch có hồ sơ tư liệu lại không hằng ngày đi làm ngày thường sẽ có nhiệm vụ thông chi, mỗi cái quý cũng sẽ có chuyên gia tới khảo hạch từ treo lý lịch hà kiến quốc có thể cùng miêu nhiên nói sự tình liền ít đi rất nhiều bất quá trải qua qua đi thế thật mạnh tiểu thuyết điện ảnh tẩy não miêu nhiên cũng đại khái đoán được ra tới cái này tổ chức đại khái chính là phụ trách quốc gia an toàn linh tinh cái loại này công tác nguy hiểm tự nhiên là có cũng may hà kiến quốc không phải một đường nhân viên không biết là chính hắn luồn túi vẫn là hà ra mặt mũi Tổ chức thượng đối hắn bồi dưỡng càng có khuynh hướng ẩn nút người chỉ, huy sáu cái thanh niên trí thức chỉ còn lại có Miêu Nhiên chính mình hộ khẩu còn ở Thanh Sơn Câu, bất quá nàng còn rất vui, tuy rằng ngày mùa thời điểm vẫn như cũ mệt đến giống điều chết cầu, nhưng nhàn rỗi thời điểm cùng trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ nhi vào núi thải rau dại ngấm, mùa đông lại đi theo đánh cái săn gì đó, thập phần thản nhiên. Mấy năm nay Miêu Nhiên đã đem Đại Hắc Sơn sáu cái đỉnh núi toàn bộ đều thảm thức tìm tòi một lần, phát hiện vài chỗ dị thường địa phương. Thậm chí còn tính toán kết hôn lúc sau, thừa dịp Hà Kiến Quốc gia nhiệm vụ thời điểm, tiến long nhãn suối nước nóng phía dưới đại trong động chuyển động một vòng. Hà Kiến Quốc kích động đi, trở về thời điểm lại mặt có cổ quái, không thể nói là không cao hứng, chính là thực quỷ dị. Làm sao vậy? Miêu nhiên mới từ lộ hồng gia ra tới, vừa lúc ở trên đường nhìn đến hắn, đã bị hắn lôi kéo hướng bọn họ tân ra đi. Miêu nhiên nhìn không đúng, trước nhỏ giọng hỏi một câu. nha này ban ngày ban mặt. Nào đó người cũng thật đủ không biết xấu hổ cố tình tiềm tế thanh âm đâm vào lỗ thai, làm người nghe xong liền từ trong lòng sinh ra một cổ phiền chán tới. Miêu nhiên nhìn đến đối diện sóng vai đi tới hai nữ nhân, cười lạnh một tiếng, người lặp lại lần nữa. Nói lại làm sao vậy, ta lại không chỉ tên nói họ, ai nói tiếp ai dò số. Hai cái kiểu tóc giống nhau, mặt hình giống nhau, liền liên trên người trang phục đều giống nhau cô nương đứng ở nơi đó, một cái bổ nhào gà dường như chừng mắt miêu nhiên. một cái khác tắc lặng lẽ nhìn chằm chằm hướng Hà Kiến Quốc treo ở tự xưng trên xe bố túi. ngươi lặp lại lần nữa. Miêu Nhiên ngăn trở ở há mồm muốn nói Hà Kiến Quốc trước người, hướng trọi gà cô nương trước người tới gần hai bước, thấy nàng lui về phía sau, mới lôi kéo khỏe miệng, Dương Cẩm kêu nàng lặp lại lời nói mới rồi. ta nói này. hừ. mặc kệ ngươi. chọi gà cô nương lời nói xuất khẩu mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói gì đó, vẻ mặt hoảng loạn cùng khắp cổ gà dường như, bén nhọn thanh âm đột nhiên im bặt. Lưu lại một tiếng hừ lạnh, túng bên cạnh cô nương xoay người liền đi. Ngốc ít. Miêu nhiên mắng một câu đời sau thường bạo thô khẩu. Hà kiến quốc thở ra một hơi, đem tâm lý về điểm này phẫn nộ áp xuống đi, nhìn cùng tiểu lão hổ dường như tức phụ nhi, cười cười, túng nàng đã đến bộ ngực phía dưới bím tóc, mang theo một chút trêu chọc cũng mang theo nghi vấn, như thế nào không cứ gọi ta độc thủ. Người như vậy nên đánh sợ mới hào đâu, sau này thấy ngươi phải trốn ra ba mét xa. Không đến mức. nam nhân cùng nữ nhân tranh luận tổng gọi người lên án ta lại không phải không đối phó được các nàng chính là còn chưa tới sinh tử đại thù nông nôi thôi bằng không lộng chết bất tử các nàng miêu nhiên đối với hà kiến quốc lắc đầu mặc kệ thời đại nào cùng nữ nhân đánh nhau nam nhân tóm lại sẽ gặp phải nghị luận sôi nổi bất luận cái gì lý do cùng trước tình tựa hồ đều không thể bị thông cảm nay có cái gì ta không để bụng lại nói ngày thường thẩm vấn những cái đó nữ hiểm nghi người gì đó thủ đoạn nhiều lắm đâu hà kiến quốc lắc đầu bảo hộ chính mình thân nhân ái nhân chỉ cần đối phương không phải vô tội người quản hắn nam nhân nữ nhân chẳng lẽ bởi vì là kẻ yếu bán đứng quốc gia liền không hình phạt không thành hảo đừng nói cái này ngươi nói một chút phát sinh chuyện gì nhi như thế nào như vậy kỳ quái miêu nhiên xua tay bóc quá cái này đề tài tiếp tục truy vấn hà kiến quốc hà kiến quốc trầm mặc trong chốc lát sắc mặt lại trở nên cổ quay lên nhìn xem miêu nhiên từ đầu đến chân cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bụng Nửa ngày mới nhỏ giọng nói một cái kêu miêu Nhiên ra đầu tạc nước tin tức. Đại cô tỉnh, nghe nói là ở sinh hài tử thời điểm đau tỉnh. mươi 182 hắc bản ngủ mỹ nhân. Gì đại cô? miêu Nhiên cảm thấy chính mình trong mắt đều phải cùng phim hòa họa phiến giống nhau từ hốc mắt bắn ra tới, không phải nàng tưởng như vậy đi. Nghe nói ám hắc bản ngủ mỹ nhân giống như chính là như vậy có chuyện, công chúa không phải bị vương tử hôn tỉnh, mà là bị một cái có luyến thi phích quốc vương cấp ngủ. sau đó ở sinh hài tử thời điểm đau tỉnh mặt sau cốt chuyện chính là tiểu tam như thế nào lợi dụng hài tử thượng vị ác tục tình tiết cho nên gì đại cô rốt cuộc gặp được chính là cái người nào a ân hà kiến quốc biểu tình rồi dám gật gật đầu khẳng định miêu nhiên suy đoán miêu nhiên cả khuôn mặt cùng xoát hồi nhão dường như cứng đờ há mồm muốn nói nghĩ nghĩ lại ngầm miệng rốt cuộc là đại cô nói nhiều khó tránh khỏi đối trưởng đối không tôn kính tin tức này là cái kia người nước ngoài chủ động đưa qua hiện tại đại cô cũng chưa về Chỉ có thể ở bên kia nhiều đãi một đoạn, hắn truyền tin tức trở về một cái là kêu người trong nhà yên tâm, một cái khác là tìm người xử lý hôn nhân quan hệ, người này tựa hồ đối đại cô có thực cố chấp chiếm hữu dụ, rất sợ đại cô chạy. Hà kiến quốc thật không biết loại tình huống này tính hảo vẫn là hư, nghĩ đến đại cô cũng rất mộng bức, một giấc ngủ dậy, thế nhưng tới rồi nước ngoài, còn nhiều hài tử cùng lão công. Người ngắm lại đại cô đi ra ngoài lý do, nên biết đây là bình thường tình huống, hiện tại chỉ hy vọng đại cô cùng hài tử bình an. Chờ thêm mấy năm tình thế hảo, lại trở về nhìn xem, bất quá trong nhà bên kia nhất định phải giấu hảo, từ khi lâm mộ trốn chạy, chờ đợi thượng vị người nhưng đều là chó điên, không có lúc nào là không nghĩ cắn hạ một người tới lập uy. Miêu nhiên an ủi Hà kiến quốc, lại có chút lo lắng, nếu vẫn luôn bảo trì mất tích trạng thái còn hảo, đột nhiên từ nước ngoài truyền đến tin tức, ảnh hưởng nhưng không chỉ là hà ra trên dưới, bọn họ huynh đệ càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng đi, rốt cuộc một cái ở bảo mật không đúng, một cái ở cơ mật tổ chức. có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài chính là tối kỵ kỳ thật trên danh nghĩa đại cô đã báo tử vong nàng hiện tại tên cũng không gọi gì tú vân mà là ngoại ngoại biểu gì nữ nhi bởi vì vị này biểu gì họ hòa cả đời không kết hôn nhận nuôi hải tử không biết ngày số đại cô treo ở nàng danh nghĩa đều hỏa tú vân hà kiến quốc nghĩ đến ngoại ngoại ăn bài không cấm lắc đầu từ tới rồi thành sơn câu lúc sau mới chậm rãi phát giác nguyên lai gia dàn ngoại ngoại đều cất giấu vô số bí mật Tiêu hắn đều nhịn không được hoài nghi hai người kiêm điệp tình thâm rốt cuộc là thật hay là giả. Miêu nhiên đối Hà gia thật là kính lại sợ, mấy năm nay, hai người ghé vào cùng nhau tự nhiên mà vậy sẽ cho tới đối phương bạn bè thân thích. Miêu nhiên còn hảo, trừ bỏ thất lạc cây lâu năm chết chưa biết thân cha, bên đến thân nhân đều chỉ là thân thuộc quan hệ, thân mật không thân thiết. Hà kiến quốc bên kia liền phức tạp nhiều, bởi vì trừ bỏ hắn cha mẹ, Hà gia còn có chú thím cô, cùng với đường huynh đệ cùng tỷ muội một đồng lớn, mỗi người đều không phải đèn cặn dầu. Thuống chi vẫn luôn thần bí hề hề hà ra láo ra tử lao thái thái, ở miêu nhiên xem ra, này hai liền cùng phía sau màn đại bột dường như, cũng may đại bột đối hà kiến quốc hôn sự là tán đồng, những người khác tựa hồ liền hà kiến quốc tránh ở cái kia góc xó xỉnh cũng không biết, chưa từng có liên hệ quá. Tới rồi 10 tháng, ca có thể trở về sao Từ năm trước 9 tháng, Hà Bảo Quốc nói muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, kết quả này đều tháng 6 sơ, còn không có cái tin tức, khó tránh khỏi làm hai người có chút lo lắng. Có thể, hắn giống nhau không hứa hẹn, nói đến đều sẽ làm được, không tới, chúng ta liền đi xem hắn bái, vừa lúc đi du lịch. Đối với đại ca một cái nước miếng một cái đinh điểm này, Hà Kiến Quốc là tín phục. bất quá để ngừa vặn nhất, làm hai tay chuẩn bị cũng không sai, dù sao bọn họ kết hôn lúc sau đi sơn đông trên đường cũng sẽ đi ngang qua đại ca bộ đội sở tại. Miêu nhiên gật đầu, hai người không nói nữa, một đường tới rồi cửa nhà, cầm tay mà nhập, không đợi khai cửa phòng, tiểu Miêu liền điên nhi điên nhi chạy tới. Có Miêu Nhiên làm nũng. Hai năm thời gian, nhân loại em bé liền có thể chạy nhảy đi cũng nói chuyện, tiểu miêu tự nhiên cũng lớn lên không ít, nhưng là chiếu so nó cha mẹ, hình thể vẫn là lược có khác biệt, nhìn qua cùng bình thường ra miêu lớn nhỏ không sai biệt lắm, thậm chí còn gầy như vậy điểm. Miêu Nhiên sợ nó bởi vì dinh dưỡng không cân đối mới lớn lên trưởng, biến đổi pháp cấp bổ không ít, vì này ba con miêu, nàng cơ hồ thành nửa cái thu y. Năm trước còn cấp trong thôn chó săn xem qua bệnh, hơn nữa còn trị hết. miêu nhiên ôm chơi tiện tiểu miêu vào cửa phòng hà kiến quốc tự động tự phát đi đốt lửa nấu cơm hán tử trong huyện mang theo ăn chín cùng bánh bao chỉ đánh một cái canh trứng là đủ rồi miêu nhiên tắt trực tiếp buôn thư phòng mà đi nàng muốn nhìn một chút đại miêu vừa đến cửa thư phòng khẩu miêu nhiên bước chân liền dừng, rừng lặng lẽ mở ra một cánh cửa phùng dựng lỗ thai nghe xong nửa ngày hưng phấn chạy vội tới hà kiến quốc bên người ưa chân múa tay báo tin vui đại miêu sinh giống như không chỉ một cái hà kiến quốc mới vừa tẩy xong tay Nghe xong lời này, tay chân nhẹ nhàng chạy đến cạnh cửa nghe xong trong chốc lát, đối với Miêu Nhiên gật gật đầu, xác thật không chỉ một cái, hình như là hai cái hoặc là ba cái. Ta cấp đại miêu trưng cái tôn khô canh trứng. Miêu Nhiên nhớ rõ thư thượng nói, miêu sinh sản xong, trong cơ thể chất vôi sẽ bởi vì uy nai sói mòn, hẳn là một chút bổ điểm canxi, quyết định tự mình động thủ cấp đại miêu làm điểm ở cứ cơm. Tiểu phu thê hai người ăn ý ở phòng bếp bận việc, một bên làm việc một bên nhìn nhau cười. Giống như bọn họ kết hôn lúc sau sinh hoạt nên như vậy, hắn làm bọn họ cơm, nàng chiếu cố bọn họ hài tử. Chính không tiếng động thắng có thanh, đóng cửa đại môn truyền đến rung trời chụp đánh, theo còn có quen thai mảnh mai tiếng la, Hà đại ca. Hà đại ca. Không được rồi. Hà kiến quốc vốn dĩ liền không cắm đại môn, tuy rằng chỉ kém mấy tháng, nhưng rốt cuộc không chính thức kết hôn, hắn một chút đều không nghĩ tiêu mọi người sau lưng chú ý miêu nhiên, cho nên đại môn chỉ là hờ khép, thậm chí còn để lại một tia khe hở. chính là vì người tới có thể dễ dàng đẩy ra, chứng minh trong phòng người không có gì nhận không ra người. Dân quê, gõ cửa thiếu, giống nhau đều là ở cửa kêu một giọng nói, lại hướng trong đi, cố tình có như vậy một người, môn đều bị nàng trụ bay, còn như cụ khấu vắng cửa, dùng sức kêu to. Chuyện gì? Đối với Tô Tú, Hà Kiến Quốc thật là trước nay chưa cho quá hảo thanh sắc, thậm chí còn mịt mờ ám chỉ quá nàng tự tôn tự ái một chút, nhưng cô nương này tiểu khiếp về tiểu khiếp, lại mười phần ra mặt dày. Lần này hồng vánh mắt chạy, lần sau vẫn như cũ có thể dịch tiểu toái bộ xấu hổ kêu một tiếng hà đại ca. Tống thiến chạy vào núi đi, nàng nói muốn đi trong núi trảo bạch xà phao rượu cho nàng cha chữa bệnh tô tú đứng ở cổng lớn, cách một cái sân, nhìn đứng ở cửa phòng hai người, cố nén trong lòng chua sót, còn biết cùng miêu nhiên chào hỏi, sau đó liền đem Hà Kiến Quốc coi như người tâm phúc dường như, đem sự tình nói. Hà Kiến Quốc thật muốn nói, quản ta chuyện gì, có việc tìm thôn trưởng, sườn mặt nhìn xem miêu nhiên. Thấy nàng đối chính mình gật đầu, biết nàng vẫn là lo lắng, trong lòng hoán hoãn, mới đem không vui ẩn đi xuống. Đối tô tú nói một câu, người đi thông chi thôn trưởng, gọi bọn hắn tổ chức đội ngũ tìm người, chúng ta sau đó cũng đi trong thôn hội hợp. Miêu nhiên nhìn tô tú đứng ở cửa do dự trong chốc lát mới vứt bỏ, không cấm lắc lắc đầu, thật không công bằng. Cái gì không công bằng? Hà kiến quốc bị miêu nhiên nói rảo đến không đầu không đuôi, tú nàng ngồi vào bàn ăn trước, thiên đại chuyện này cũng đến ăn cơm trước, bằng không như thế nào đi tìm người. Từ bắt đầu đến bây giờ, chỉ có vây quanh người của ngươi, ta cảm thấy cũng nên xuất hiện hai cái kêu ngươi trong lòng nín thở mới thích hợp. Miêu nhiên đối với hà kiến quốc ôn nhu cười cười, nam nhân có nguy cơ cảm, mới có thể kích phát ý chí chiến đấu sao, bằng không liền không quý trọng. Tình thế cùng hoàn cảnh tạo thành, ai kêu ngươi nam nhân có khả năng đâu, nếu là ở trong thành, nói vậy bên cạnh ngươi rồi bỏ mũi đuổi đều làm không dứt. May mắn là tại đây, bằng không nên ta phiền não rồi, mặt sau câu này hà kiến quốc chưa nói. bất quá lại là một ngữ thanh sớm, thẳng đến về hưu, Hà Kiến Quốc đều vì điểm này ở phiên não, hắn không nghĩ tới, hắn bạn già bởi vì dáng múa tuyệt đẹp, bị một loại dạo quanh láo nhân nhóm tôn sùng là nữ thần. chương 183 Tống tiến là cùng tô tú cùng nhau tới nhóm thứ hai tân thanh niên trí thức, là cái lưu chữa số năm đầu, thật tư thế vai hùng sát sảng cô nương bởi vì cùng tô tú từ xe lửa thượng liền nhận thức, một đường đến thanh sơn câu thôn, cảm thấy thập phần hợp ý, hơn nữa tô tú tính cách mảnh mai. Tống Thiến cơ hội là đem chính mình coi như tô tú người bảo hộ giống nhau, cùng hai cái cực phẩm nữ đối nghịch. Nói lên vào núi tìm bạch xà cứu phụ, vẫn là bởi vì trước đó không lâu chuyện này, Tống Thiến phụ thân vốn là một cái quang vinh máy kéo tay, kết quả ở năm sau dự bị cày bữa vụ xuân thời điểm không cẩn thận phiên xe, liền xe dẫn người ở ven đường mương phao nửa đêm, bị cứu lúc sau, liền tê liệt. Tống Thiến đến bên này tốt xấu cũng có một năm, Thanh Sơn câu phía trước sự tình cũng không thiếu nghe nói. mà lời đồn đãi thưởng thường càng truyền càng khen đại mặc dù xã tỉnh có hạn kia cũng nhịn không được bắt quái tin tức truyền lưu đặc biệt là không có gì giải trí ở nông thôn khẩu khẩu tương truyền có thể nói tam đại người vì thế lao đạo thăng tiên bạch xà hóa rồng chi đấu nhật bản cương thi đủ loại chuyện cười mỗi một cái đều có thể lấy tới nói hai tắc bình thư tống thiên nói đi tìm bạch xà phao rượu cũng không chỉ là tin vỉa hè cái gì bảo xà tiên đan xà rượu vốn dĩ lưu thông máu khư phòng trừ khư rớt công hiệu chẳng qua nàng ôm chặt mong đợi, liền tính bạch xà chỉ có trong truyền thuyết một chút thần kỳ, cũng có thể tăng mạnh dược hiệu không phải. Rốt cuộc liên quan đến mạng người, Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên cũng không chậm trễ, bóp bánh bao liền nước gấm vội vội vàng vàng ăn, lại đem dư lại dùng túi sách trang hảo, hậu áo khoác cùng vào núi thường dùng đồ vật cũng đều mang lên, nói không chừng lập tức phải tổ chức vào núi tìm người, vẫn là chuẩn bị đầy đủ hết điểm hảo. Lúc này, bỗng nhiên cảm thấy lúc ấy Trương Thanh Phương bất lo nhiều. Không có đối lập liền không có thương tổn. Miêu nhiên đối Tống Thiến tuy rằng không có đại ý kiến, khá vậy cảm thấy cô nương này có điểm bưu hô hô. Khe suối còn có thể thiếu trường trùng sao. Lúc này đúng là lên núi Thải Đồ ăn thời điểm, liền tính ngượng ngùng cùng đại gia hỏa chào hỏi, nói gọi người ta giúp ngươi lưu ý bắt một cái, cũng có thể đi theo cùng nhau vào núi A, đến lúc đó còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, hiện tại đều hai điểm nhiều, hiện tại một mình vào núi là tưởng ở trong núi đêm du sao. Là thật sốt ruột vẫn là giả sốt ruột, này nhưng nói không chừng. Hà kiến quốc nghe miêu nhiên lẩm bẩm, lắc lắc đầu, an nhàn hai năm, cũng không đại biểu sau lưng người liền hết hy vọng, đừng quên chân chính kinh thiên bảo tàng cùng truyền quốc ngọc tỷ còn không có tìm đâu. Miêu nhiên không lên tiếng, từ khi lúc trước cứu tiểu lâm tử, trong lúc vô tình phát hiện cửu long vách tường lúc sau, mấy năm nay nàng cũng là lúc nào cũng lưu tâm, đừng nói tiểu viên cầu, chính là về cửu long vách tường manh mối đều đinh điểm đều không, tuy rằng hưởng thụ hiện nay bình đạm sinh hoạt, nhưng luôn là như vậy treo. Tiêu tư vị nhi liền giống như hung thủ chính là hắn, sau đó liền không kết cục dường như, làm người chăm chảo cảo tâm khó chịu. Nếu Tống Thiến thực sự có cái gì mục đích, không chuẩn còn có thể đem trước mắt xương ngủ lại xốc lên điểm đâu, bất quá Miêu nhiên cảm thấy mơ hồ. Hai người cảm thấy trong thôn, mới nghe được Tô Tú cùng thôn trưởng nói đến kết thúc, nguyên lai Tống Thiến là thu được một phong thơ, nói nàng phụ thân bệnh càng nghiêm trọng, lúc này mới không màng tất cả hướng trong núi chạy. Hành đi, ta đi cắm điện loa, kiến quốc các ngươi đem đổ vật đều dự bị thượng. hôm kia mới nghe nói trong núi nháo lang từ đại cô sơn bên hướng kia đi xuống tập một cái thôn đã chết một cái bị thương sau cái đều tiểu tâm điểm Như đại thúc thở dài nhìn vào cửa hà kiến quốc phân phó đi xuống chính mình xoay người hướng một cái khác trong phòng đi trong thôn thông điện lúc sau thôn trưởng liền bỏ quên hắn cái kia nhôm ra làm tay động loa ở thôn ủy trong viện dựng thẳng lên một cái cao cao đầu gỗ cột trói lại hai cái điện loa cách năm lại trang điện thoại nhà ai thân thích có việc gấp gọi điện thoại hắn liền cắm thượng điện loa tiếp đón một tiếng So với mặt khác thôn, dành trước hai bước, làm những người đó hâm mộ không được. Đương nhiên cũng có cọ đi nhờ xe, khoảng cách thanh sơn câu thôn không xa một cái thôn, liền thuận tiện tới cọ cái tiểu học, bọn họ thôn tiểu, tổng cộng mới 50 tới hộ nhân ra, làm tiểu học mặt trên cũng không phê, dứt khoát cùng thanh sơn câu thương lượng, mỗi cái hài tử tượng trưng tính ra điểm học phí, trong thôn lại bồi thường một bút lương thực, hợp đến thanh sơn câu tới đi học, so với chấn trên phương tiện nhiều. Hà kiến quốc gật đầu, đem trên người đồ vật đặt ở một bên, Xoay người đi tìm mấy cái lao ra tử lấy phê điều, mấy năm nay mặt trên quản đường nghiêm, trong thôn vì không chói mắt, nộp lên trên một bộ phận thương, dư lại đều tập trung giấu đi, có việc nhi mới đi xin, lấy thương người cũng có quy định, không hề là trước đây cái loại này chỉ cần vào núi, mỗi người một cây bộ dáng Miêu nhiên liền ngồi ở bên cạnh uống nước, vừa rồi thủy quá năng, bánh bao cơ bản là sinh nuốt xuống đi, lúc này còn cảm thấy ít hầu nghẹn muốn chết. Miêu nhiên, Tống Thiến sẽ không có việc gì đi. Tô túi bắt lấy và tao cúi đầu dựa vào trên tường cũng không biết tưởng cái gì, nửa ngày mới ngẩng đầu xem Miêu Nhiên, trong miệng nói nhẹ đến giống như lẩm bẩm tự nói dường như không biết người như thế nào không ngăn đón nàng. Vừa rồi nghe được cái đôi, Miêu Nhiên biết Tống Thiến vào núi phía trước, Tô túi liền ở bên người nàng, chẳng lẽ thế nhưng cản cũng không cản sao? Ngăn cản, nàng nói ta không phải nàng, không thể lý giải nàng đau lòng cùng nôn nóng. Tô tú chỉ nói này một câu, liền cúi đầu không nói chuyện nữa. Miêu Nhiên trầm mặc. tô tú cái này cô nương không phải nhìn qua bạch liên hoa mà là thật sự bạch liên hoa nhưng là lại không có bạch liên hoa như vậy biểu trừ bỏ thích tìm hà kiến quốc ở ngoài nàng biểu hiện thật sự chính là cái loại này thẹn thùng khiếp đảm nhà bên tiểu cô nương bộ giáng liền tính là trướng mắt nàng ở miêu nhiên hà kiến quốc hai người chi gian chặn ngang một chân trong thôn các bác gái đều ngượng ngùng làm khó nàng Ngưu tiểu lan cùng hạnh hoa nhưng thật ra đã cảnh cáo nàng cách hà kiến quốc xa một chút nhưng người ta nói người trong nhà công đạo Có việc Nhi liền tìm Hà Đại ca, làm đến giống như hai nhà thế giao, Hà Kiến Quốc cần thiết đối nàng nhân thân an toàn phụ trách dường như, nghe xong lời này, Hà Kiến Quốc đều hối hận lúc trước như thế nào không trực tiếp đem Tô Chí Vĩ ném văng ra tự sinh tự diệt. Đáng tiếc Tô Chí Vĩ bị điều đến thần bí vũ khí nóng khai phá bên kia đương bảo vệ cửa đi, bất luận kẻ nào đều liên hệ không thượng, bằng không Hà Kiến Quốc thế nào cũng phải cùng hắn tâm sự không thể. Thôn trưởng Thanh Âm Tuần Hoàn ở Loa Trung lặp lại, top 5 tốt 3 người trẻ tuổi đều đuổi lại đây. hà kiến quốc cũng mang theo năm sáu cá nhân sách theo một đống vải bạt làm túi lại đây đây là hà kiến quốc kiến nghị khẩu súng cùng viên đạn còn có vào núi thường dùng cây đuốc mối ăn linh tinh đều đóng gói hảo dùng gặp thời chờ trực tiếp sách theo liền đi tiết kiệm sức lực và thời gian nếu là muốn bắt bạch xà long đôi sơn cùng tiểu sơn cốc là trọng điểm địa phương này hai nơi nhiều hai tổ miêu nhiên cũng lánh một cái túi vải bờm nghe hà kiến quốc cùng đòn phân phối bốn người một tổ từng nhóm bọc đánh mau chóng tìm người bất luận tìm không tìm đến Ban đêm trước 12 giờ ở hai nơi hạ trại điểm hội hợp. Miêu nhiên cùng Hà kiến quốc đi địa phương đúng là Long Đôi Sơn, nàng ở chỗ này được ba cái cầu, tiểu viên cầu, kim cầu, dạ Minh Châu, chân núi hạ còn đè nặng một cái cửu Long Đồng Dương. Bởi vì năm ấy trận đầu tuyết, Hà bảo quốc bọn họ rốt cuộc không đem nó làm ra tới, cũng không biết khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Long Đôi Sơn thanh Triều quận vương mộ đã trở nên trống rỗng, trừ bỏ làng trên xóm dưới người tới càng quét, sau lại quốc gia cũng phái người đi một vòng. Không tìm được đồ vật, ở trong thôn chủ nhân viên Tây ra tìm bản đằng hồi lâu, trong thôn người nhiều khôn khéo, đã sớm đem đồ vật tàng đến kín mít, hơn nữa thanh triều đồ vật sắc thật cũng không quá nổi tiếng, những cái đó đánh khảo cổ chuyên gia danh nghĩa tra xét đội, chỉ có thể không hai tay đi rồi. Sau lại tuần sơn tiểu đội ngẫu nhiên sẽ qua tới, liền ở cái kia mộ thừa lương, rõ ràng là đem kia địa phương trở thành thiên nhiên doanh địa, bất quá nghe nói chạm vạng thời điểm, vẫn là sẽ nhìn đến bóng trắng. bọn họ hoài nghi lúc trước tử miêu nhiên trong tay chạy trốn bạch hồ ly lại đi trở về chương 184 trăm tám hoan nên nhị tiến cung tìm người không thể không mang theo cẩu lần này hà kiến quốc miêu nhiên bọn họ cũng mang theo một cái tô tú cùng tống thiến nguyên lai trương thanh phương phòng cho bọn hắn một người tìm kiện tống thiến quần áo làm cẩu nghe thấy bắt đầu cái cỏ ẩm ý buôn đại hát sơn mà đi miêu nhiên hy vọng có thể ở vào núi trên đường tìm được tống thiến đáng tiếc không như mong muốn một đường siêu tầm lại đây đã tới rồi long đuôi chân núi vẫn như cũ không một chút tung tích xem này cầu bộ dáng nàng không giống hướng bên này miêu nhiên nhìn trấn an cầu nhị trụ cùng hà kiến quốc lắc đầu long đôi sơn lão đạo thăng tiên trải qua bọn họ cũng chỉ cùng tam cứu ra nói qua trương thanh vương lộ hồng bọn họ biết cũng là nhậm quân trở về khoác lắc thời điểm lộ ra một ít kỹ càng tỉ mỉ lại chưa nói động trung động bên kia đi ngang qua cũng không gặp hơn nữa bên kia đều giữa không trung nửa sụp trả lời miêu nhiên không phải hà kiến quốc mà là nhị trụ 16 tuổi thiếu niên ở nông thôn đã coi như là một cái tráng niên sức lao động, lúc này cùng đại nhân dường như nghĩ sự. Hà Kiến Quốc nhìn Long Đuôi Sơn nửa ngày, đông nhiên nghĩ đến lần trước trương trường Khánh trở về, nói là hoài kiểu, cũng là nhận thức nhận thức tân nhân, chạy đến thanh niên trí thức điểm đãi một ngày một đêm, lúc ấy vài người vây quanh hắn nói chuyện thiếm, cho hắn đắc ý quá sức, sau lại còn cùng Hà Kiến Quốc nói lên tô tú cô nương này hảo, thích hợp đương lão bà, nếu không phải trong nhà kém cách xa, hắn rất muốn truy tô tú tới. Không xong, Chúng ta chúng kế. Hà kiến quốc xoay người, nhìn cùng long đuôi sơn tương đối thanh niên trí thức điểm phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng lập tức liền chiêu như vậy cái khôn khéo người, tuy rằng không biết tô tú cùng tống thiến rốt cuộc cái nào có quỷ, nhưng hiển nhiên, các nàng mục đích căn bản không phải bạch xà cùng tiên đan, mà là bị đẻ ở long đuôi dưới chân núi cửu long đồng cái dương. Các nàng có lặn xuống nước trang bị. Hà kiến quốc đem lời nói vừa nói, miêu nhiên một bức, xác thật. Bọn họ chỉ nghĩ đồng cái dương bị đè ở lòng đuôi chân núi, có thể thông qua đảo hoặc là tạc phương thức, từ đường cũ đi vào siêu thầm, đã quên có cái kia lối tát. Tuy rằng nước ngầm lạnh lẽo, thủy áp cũng đại, lại tiết kiệm sức lực và thời gian, hơn nữa chỉ cần có chuyên nghiệp thiết bị, liền tính vụng về điểm, cũng có thể thành công xuyên qua đi. Đại khái đi, nhị trụ, người mang theo cường tử, lệnh cẩu đi tìm đòn, dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, nói cho tam cứu ra, trong thôn tiến tặc, miêu nhiên chúng ta đi xuống. Hà kiến quốc banh mặt, bọn họ hôm nay phân đến đội nhiều, vừa mới đi lên thời điểm liền nhìn đến đòn bọn họ cách không xa, cho nên kêu hai cái tiểu nhân mang theo cẩu qua đi tìm bọn họ hội hợp, như vậy sẽ không có quá lớn nguy hiểm, hắn cùng miêu nhiên tắc muốn giành giật từng giây đi xuống đoạt một đoạt thời gian. Miêu nhiên không tỏ vẻ ra dị nghị, nhưng đấy lòng cũng có nghi vấn, đến mức này sao? Phía trước cũng không gặp hắn đối cái kia cái dương nhiều để bụng, hơn nữa liền tính đối phương đem cái dương làm ra đi, truy tung lên không phải càng phương tiện sao. nhìn mặt khác hai người rời đi miêu nhiên mới nhìn về phía hà kiến quốc chờ hắn giải thích ta cũng là mới nhớ tới năm cái cánh hoa chúng ta mới dùng hai cái hơn nữa khống chế trên dưới còn dư lại hai cái vô dụng đến hà kiến quốc cũng là bị như vậy một kích mới nhớ tới đầu tiên cái kia không biết thật giả cửu long đồng cái dương không có vài người biết nhận quân lúc ấy nói mạo hiểm lịch trình về mộ đồ vật hắn miệng lại tăng cường đâu đảo không phải bảo mật chủ yếu là sợ gọi người khác được đi có cơ hội hắn còn tưởng lại đến quét kết thúc Nhưng là, ta hiện tại hạ đến đi sao? Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, miêu nhiên cũng nghĩ tới, chính là phía dưới đã phá hỏng, như thế nào đi xuống. Có thể, lần trước ta ca bọn họ đã thanh đến một nửa, ừ. sau lại ta tới vài lần lại nhìn, tuy rằng tạc hủy không ít, nhưng là từ bên kia có thể đi xuống đi, nhìn kỹ hắn nói. hà kiến quốc đối cửu Long Đồng cái dương hưng thú hoàn toàn là bởi vì miêu nhiên, hắn nghĩ nếu là đem cái dương làm ra tới, cấp miêu nhiên một cái tiểu kinh hỉ đến lúc đó nói không chừng tiểu cô nương một cao hứng liền còn hắn một cái kinh hỉ lớn đâu nếu hắn có như vậy tin tưởng có bàn tay vàng trong người miêu nhiên càng không sợ trên thực tế phản ứng lại đây miêu nhiên có điểm tiểu đảo não mấy năm nay thời gian nàng có vô số thời gian có thể thông qua thủy lộ hoặc là mặt trên lộ đi xuống a nhưng là nàng không nhớ tới phát hiện cửu long vách tường lúc sau nàng đầu vóc cơ hồ đều bị bên kia chiếm cứ lòng tràn đầy tưởng đều là dư lại hai cái tiểu viên cầu Cửu long vách tường lúc sau là cái gì Long đôi sơn cái này bản đồ đối nàng tới nói, là đã đánh qua phó bản, không gì lại hạ tất yếu, hoàn toàn không nhớ tới, phía trước động trung động cùng viên táo mương ngầm tháo đài, nhị tiến cung đều có điều đến. Hà kiến quốc mang theo miêu nhiên vòng đến lúc trước tiến vào kia chỗ sụp đổ địa phương, không có dừng lại bước chân, ngược lại càng hướng trong đi rồi một ít, đại khái vòng đi ra ngoài nửa vòng, mới xốc lên mặt đường một khối tảng đa lớn, lộ ra bên trong một cái thật sâu đại động tới. Động là nghiêng xuống phía dưới, thâm đến nhìn không thấy đế. Miêu Nhiên bái đi xuống nhìn thời điểm, Hà Kiến Quốc đã tiếp hảo dây thừng, cột vào không xa một viên trên đại thụ, chậm rãi hướng cửa động hạ, ta rốt cuộc ngươi lại xuống dưới. Miêu Nhiên gật đầu, liếc liếc mắt một cái đồng hồ, nhìn Hà Kiến Quốc dần dần bị cửa động nuốt hết, bắt đầu véo thời gian, ước chừng một phân nửa, Miêu Nhiên nhìn thấy phía dưới có ánh sáng khởi, theo mà đến, ra sao Kiến Quốc triệu hóa thành, nàng mang lên bao tay, thuận quá dây thừng, chậm rãi đi xuống đảo. Tiến vào cửa động lúc sau, Miêu Nhiên mới phát hiện, dây thừng là treo không. Hai chân không có địa phương dâm phóng, hạ truy lực lượng lập tức đem hai cái cánh tay cùng cánh tay banh đến gắt gao. Ngồi xếp bằng kẹp lấy dây thừng, buông tay trượt xuống. Miêu nhiên nghe Hà kiến quốc chỉ huy, dùng phòng cháy viên cáng che cái loại này phương thức từ dây thừng thượng đi xuống trượt chân, nghiệp vụ không thuần thục, hơn nữa xa lạ sợ hãi cảm, làm nàng tốc độ trở nên cực chậm. Hà kiến quốc dùng một phân nửa, nàng tắc dùng 4 phút mới rơi xuống Hà kiến quốc trong ngực. Hô này đến có mười mấy mét đi Miêu nhiên may mắn hai người mang dây thường đủ trường, bằng không thật đúng là hạ không tới. Ngươi nhìn xem này chỗ quen mắt sao? Hà Kiến Quốc cười mà không đáp, đem Miêu nhiên phóng tới mặt đất, làm nàng nhìn quanh quanh thân. Miêu nhiên phóng nhãn nhìn lại, quay đầu đối Hà Kiến quốc hướng mày, đây là sinh là lúc đỉnh cái kia phế tích đại sảnh. Hà Kiến quốc cười gật gật đầu, khẳng định Miêu nhiên suy đoán, lôi kéo nàng hướng trong đi vài bước, trên tay cây đuốc đón phòng, thiếu chút nữa bị thổi tắt, làm hắn bước chân không cấm hoán một chút, lần này. khiến cho hà kiến quốc cảm giác được có điểm không thích hợp nhì, ném cây bước ôm lấy miêu nhiên hướng bên cạnh một đảo ở bọn họ ngã xuống đất kia một khắc, súng vang viên đạn đạn ở trên tảng đá đánh ra kim sắc hỏa hoa cây bước thượng ngọn lửa vốn dĩ liền bởi vì do lớn bị thổi mỏng manh bị ném tới trên mặt đất lúc sau bắn khởi cho bụi làm nó dậu đổ bìm leo giấy ruột đều không có nháy mắt liền liền diệt. hà kiến quốc dùng cánh tay bọc miêu nhiên trên mặt đất quay cùng ba vòng lửa trốn đến một khối hơi chút đại điểm cục đá mặt sau từ phía sau móc ra thường đối phương hiển nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện lúc sau liền tránh ở chỗ tối mai phủ cũng trách hắn chính mình không nghĩ tới trong động thế nhưng còn có thể có người như vậy người này là khi nào tiến vào có phải hay không cùng tống tiến một đám đâu miêu nhiên ghé vào cục đá mặt sau tay ở ba lô quay cuồng nắm đến một cái tròn tròn đồ vật không chút suy nghĩ đối với vừa rồi phát ra tiếng xuống vị trí liền ném qua đi một chút tân lục ánh huỳnh quang đường hoạ dạ tổn xẹt qua giữa không trung rơi xuống đối phương dưới chân Tùy theo mà đi, còn có gì kiến quốc cực có an ý một thương. mươi 185 trốn cũ lại trọng du. Cái này dạ Minh Châu chất lượng còn khá tốt. Hà kiến quốc xác định quanh thân xác thật không có người thứ hai tồn tại, tựa hồ cũng không ai chạy tới, lúc này mới đi qua đi, nhặt cây đuốc bật lửa, nhặt lên miêu nhiên vừa mới ném lại đây ánh sáng, đó là đại miêu cho nàng cái kia dạ Minh Châu. Miêu nhiên đứng ba bước xa, tiếp nhận dạ Minh Châu cấp hà kiến quốc chiếu sáng lên, nhìn hắn quay cùng người kia trên người đồ vật. Đồng nhiên nhớ tới lúc trước giả trang liêu quân người, nếu lúc ấy động trung động cái kia đứng đảo nhi cùng sau lại ném nàng hạ sái buồn chính là song bào thai, như vậy giả liêu quân vì cái gì muốn đi lục soát đứng đảo nhi sát chết. Thế nào? Miêu nhiên nhìn đến hà kiến quốc đứng lên, vội vàng hỏi một câu, thấy hắn lắc đầu cũng không thất vọng, thật muốn là như vậy dễ dàng bị bọn họ tìm được manh mối, cũng không đến mức vào động mới phát hiện có người. Đi vào trước nhìn xem, hết thể cẩn thận. Có cái thứ nhất, không chuẩn liền có cái thứ hai tránh ở một bên. hà kiến quốc đem miêu nhiên hờ khép ở sau người dùng cây đuốc đi bậc lửa thông đạo thượng đèn ánh sáng dần dần phóng xạ thông đạo không biết có phải hay không miêu nhiên ảo giác bất quá hai năm thời gian khí thế rộng rãi bích hỏa cũng đã suy sụp tinh thần không ra gì tựa hồ hai năm trước lao đạo thăng thiên lúc sau đem nơi này sinh khí cũng mang đi dường như nhìn xem vách tường mặt đất miêu nhiên mới bừng tỉnh phát giác bọn họ lần trước tiến vào thời điểm không biết nhiều ít năm mộ thất thế nhưng một hạt bụi trần tơ nhện đều không có phảng phất bọn họ tới lúc sau mới đánh vỡ. Nơi này tinh trệ thời gian. Sau cái phòng bọn họ không có lại tiến, trực tiếp đi đến thông đạo cuối đi xuống xem, thang máy còn dừng lại ở chết nơi kia một tầng. Hà kiến quốc ước chừng một chút khoảng cách, ấn ven vết tường, cùng một con đại thần lằn dường như, vèo vèo veo liền bò đi xuống. Tới rồi thang máy thượng, đối với miêu nhiên rôi tay, ý bảo nàng đi xuống nhảy. Miêu nhiên tính ra nếu là trực tiếp nhảy đi xuống, sợ hà kiến quốc cánh tay không bị thương cũng đến thừa nhận không nhỏ áp lực, lắc lắc đầu. Lâm Dạ Minh Châu nhét trở lại túi sách, học Hà Kiến Quốc bộ dáng, theo vách tường đi xuống bò, không phải nàng khoác lác, leo cây có lẽ có chút khó xử, bò tường nàng thật chưa sợ qua ai. Hà Kiến Quốc cười tủm tỉm nhìn, cánh tay lại làm tùy thời tiếp ứng chuẩn bị, chờ Miêu Nhiên hai chân rơi xuống trên thạch đài, mới chân chân chính chính thư khẩu khí. Chúng ta trước đi xuống nhìn xem. Hoa mai cái nút vẫn là bộ dáng cũ, lần trước bọn họ dùng trung hoa tả, Hà Kiến Quốc nhìn xem Miêu Nhiên, duỗi tay đi túm phía bên phải cái kia Trong lòng hơi có chút không chắc, cũng không biết lao đạo sau khi phi thăng, mộ cơ quan còn có thể hay không dùng, biết thang máy lại chậm gì gì đi xuống dưới, hắn mới trở lại miêu nhiên bên người chống đỡ nàng. Yên tâm đi, ta sẽ trốn tốt, bất quá ta mới nghĩ đến một sự kiện, lao đạo dưỡng xà vì đan, ngươi nói này hai nơi có thể hay không miêu nhiên nói vừa ra, thang máy củn cụt một tiếng ngừng. Nhìn đen nhánh cửa động, hai người đều không nghĩ đi xuống. Khu nếu đã xuống dưới, vẫn là đi nhìn nhìn đi. Nói lời này vẫn là miêu nhiên, vài lần bạch xà cũng thật đem nàng cấp dọa sợ, nhưng đã xuống dưới, cứ như vậy từ bỏ quái đáng tiếc, cho nên tốc chiến tốc thắng, xem một cái liền hồi hảo. Hà kiến quốc nhưng thật ra tưởng nói ngươi lưu lại, nhưng là đem miêu nhiên một người phóng hắn càng không yên tâm, mà hướng đông lần đó, hắn thiếu chút nữa liền phải cho nàng nhặt xác, trời biết nhìn đến nàng sắc mặt phát thanh nằm ở kia thời điểm, hắn đều phải điên rồi. Ra ngoài miêu nhiên dự kiến, cái này thông đạo so với mặt trên hai cái nhưng chất phát nhiều. cũng chỉ là tường đá mà thôi trên tường không có cây đuốc nhưng thật ra sinh một chút mang theo ánh sáng nhạt rêu phong hiển nhiên hoàn cảnh có chút ẩm ướt nhưng không khí lại không có cái gì mùi lạ tỉ như bởi vì ẩm ướt mà phát ra mùi mốc. cùng loài rắn tụ tập một chỗ đặc có cái loại này tanh hôi nơi này xác thật là dưỡng xà địa phương bất quá giống như đã hoang phế cũng có lẽ bị kia hai điều ướt hà kiến quốc nhìn trống rông trong đại sảnh quen mắt nguyên ao bên trong giải rác trồng chất một ít loại nhỏ hài cốt có bị phong hóa chỉ còn lại có một đoạn có dứt khoát đã thành cha. Miêu nhiên thấy tình cảnh này, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nhảy xuống ao, mở ra đèn tin cẩn thận tìm kiếm một vòng, thế nhưng tìm được hai viên đá quý. Nhưng là nàng thương nhớ ngày đêm tiểu viên cầu lại tung tích đều không. Cũng không tính không thu hoạch. Hà kiến quốc ngay từ đầu còn mở ra miêu nhiên trên mặt đất siêu tầm, vừa chuyển đầu liền nhìn đến ao trung gian đôi mấy khối tảng đá lớn trung gian thế nhưng có một kia màu trắng dấu vết, đi qua đi vươn ngón cái cùng ngón trỏ một thân một túm. Một cái màu trắng trong suốt vỏ rắn lột xuất hiện ở trước mắt. nay vỏ rắn lột so lúc ấy ở trong động trong động các khánh thúc phát hiện cái kia còn muốn mỏng một ít, cũng càng khoan, cái kia vỏ rắn lột sau lại cấp trong thôn mấy cái lao nhân chữa bệnh, hiện tại cũng chỉ dư lại bàn tay đại, bị các khánh thúc đương bảo bối giường như thu lên. Đi thôi. Cũng coi như có điểm tiểu thu hoạch hai người, lại lần nữa dẫm lên thang máy, đi hướng cuối cùng một chỗ. Thang máy đem bọn họ mang về chết nơi kia tầng, miêu nhiên nhìn xem hà kiến quốc, cho rằng túm sai rồi. Tún hướng về phía trước kéo hoàn, mới vừa đụng tới một cái khác không có tún quá kéo hoàn, đồng nhiên nghe được một tiếng cười lạnh, sợ tới mức nàng lập tức thu hồi tay, động tác nhanh chóng xoay người đảo thương, lạnh giọng tương ứng ai? Nàng cung hà kiến quốc dựa lưng vào nhau, bốn phía nhìn quanh, lại không thấy được một tia người hoặc là động vật tâm hơi. Trước đi lên, ở trong thang máy đối bọn họ bất lợi, bởi vì bốn phía không có che đậy, tuy rằng đối phương không có nổ súng, lại không chứng minh đối phương không có thương. miêu nhiên nhanh chóng đứng ở chết nơi cửa động bối rán ở trên vách tường cấp hà kiến quốc đánh yểm trợ hà kiến quốc tốc độ không chậm nhưng trong tay hắn đạn tốc độ càng mau miêu nhiên chỉ cảm thấy một đạo gió nóng từ bên thai đảo qua hậu chi hậu giác mới nghe được tiếng súng lúc này nàng lô thai đã chấn đến nóng nóng vang lên